Mấy năm gần đây, bởi vì thường thường tới cửa nấu cơm còn có giao dịch duyên cớ, chỉ vệ đông cùng hứa ra quan hệ nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều, ở hứa ra cũng là không khách sáo. Một người lấy điểm này đồ vật, một chuyến liền đem chỉ tiểu ngư bọn họ đồ vật cấp dọn đi vào. chi tiểu ngư cuối cùng liền không tay, không, nắm nhà mình tiểu khuê nữ hướng trong phòng mặt đi rồi. Cho nên ngươi về sau đều không ra đi. Chờ biết chỉ tiểu ngư bọn họ về sau liền ở phụ cận công tác về sau, chi tiểu ngư lại lần nữa thu hoạch một đống khiếp sợ Rất là cảm thấy mỹ mãn. Lúc này ra hảo A, về nhà về sau qua lại liền không cần chạy xa như vậy. Hải phòng trong sở chúng ta đại đội lái xe cũng liền nửa giờ. Đến lúc đó lại mua chiếc xe đạp, A Phúc liền có thể mỗi ngày về nhà. Hứa Lan Du ôm hồi lâu không thấy Tiểu Bố Đinh, vô cùng cao hứng mà cấp hứa tu phục kế hoạch. Tiểu Bố Đinh, ngươi nói như vậy được không A dứt lời, nàng còn hỏi Tiểu Bố Đinh. Tiểu Bố Đinh nhưng không hiểu này rời nhà gần không gần, nàng cha mẹ ở nơi nào chính là ra. Nhưng là lái xe xe nàng là hiểu. Trở về bên này cha mỗi ngày có thể lái xe xe, xe xe so đi đường hảo. Hảo vì thế, tiểu bố Đinh cũng thực tán đồng gật gật đầu, lại đã chịu hứa Lan Du một cái sán lạn tươi cười. Chờ thêm 2 ngày A Từ đã trở lại biết này tin tức khẳng định cũng thật cao hứng. Hứa tu từ hiện tại ở huyện huyện Thành học lớp 11, cho ở trường, 1 tháng cũng chỉ trở về một lần. nay người khác cũng vừa đi, hứa Lan Du cùng hứa quân viễn liền thành lưu thủ lão nhân. Cũng khó trách hứa tu phục bọn họ trở về có thể như vậy cao hứng. A Phúc trở về là ở Hải Phong Sở, Tiểu Ngư có hay không cái gì kế hoạch. Vẫn là ở bên này thực đường. Hứa quân viện nghĩ đến muốn nhiều một ít. Không, ta liền tính toán về sau đánh cá. Chi Tiểu Ngư trên mặt tràn ra tươi cười, rõ ràng đối này thập phần hướng tới. Quá chút thiên đi xem thuyền đánh cá, trong biển đồ vật nhiều như vậy, chuẩn bị cho tốt nhưng không thể so công tác kém cỏi nhất. Lo lắng hứa lan du bọn họ không đồng ý. Trì Tiểu Ngư lại bổ sung nói, đối với rất nhiều người tới nói, đánh cá loại này không ổn định không đáng tin cậy sự tình, khẳng định là so ra kém có cái chính thức công tác, Trì Tiểu Ngư cũng là lo lắng bọn họ cũng cho là như vậy. Tuy rằng trước kia bọn họ cũng không phản đối chính mình đi bờ biển vơ vét nhưng là đó là ở nàng không công tác dưới tình huống. Bất quá Trì Tiểu Ngư lo lắng chỉ do suy nghĩ nhiều, hứa lan du bọn họ đối này không có gì ý kiến. Nghe nói thật nhiều người hiện tại từ trước đi xuống biển làm buôn bán. Bất quá cùng ngươi này một so, bọn họ kia nào kêu xuống biển, ngươi đây mới là thật sự xuống biển. Hứa Lan Du tâm tình thức hảo, còn treo chọc một đạo. Hắc hắc chỉ tiểu ngư cũng là nghe xong một ít nổi bật, đặc biệt là ở bên tàu, lui tới người cùng tin tức đều như nhiều. Như vậy vừa nói nói, nàng cái này xuống biển thật đúng là chính là danh xứng với thực. Còn trong biển biên sắc thật đồ vật nhiều, đặc biệt là đại đội thượng sau còn có tốt như vậy điều kiện. Vẫn luôn bị bỏ qua ân húc cuối cùng là tìm cơ hội nói chuyện. Chỉ cần có thể đem trong biển tài nguyên khai phá hảo, làm ra đi, muốn quá ngày lành nhưng không khó. Đến nỗi quá thượng thật tốt nhật tử, vậy yêu cầu xem cá nhân. Hắn như vậy vừa nói, hứa lan du lại có chút làm trái lại, phá pha mang theo chút âm dương quay khi nói, hảo là hảo, chính là cũng nguy hiểm, này ra biển không có người cũng không ít, vẫn là đến chú ý một chút. Này làm cái gì không nguy hiểm đâu. Ân húc không tán đồng, hiện tại khoa học kỹ thuật không giống nhau, chỉ cần chú ý chút, có thể tránh cho thật nhiều nguy hiểm. Này khá hơn nhiều cũng không phải là hoàn toàn không nguy hiểm, nên nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Chi Tiểu Ngư Đừng A, hai người các ngươi không đúng đừng lấy ta sự nghiệp đương cớ. Khu Chi Tiểu Ngư đánh gây nói được hăng say hai người, này nói thêm gì nữa, nàng cảm thấy vốn dĩ không có gì vấn đề bắt cá đến bị này hai người cấp lộng phía đi. Chi Tiểu Ngư đứng lên, ở hai cái sắc mặt đều không tốt lắm người trước mặt, mặt không đổi sắc mà cầm bọn họ mạch máu. Ta đi nấu cơm đi, giữa trưa ăn cái gì. Hồi lâu không ăn tốt nhất đổ vật hứa Lan Du quả nhiên hành quân lặng lẽ, trầm mặc một hồi, gọi món ăn. Ta đi nấu nước đem trong nhà gà mái già giết, mặt sau còn có một con cá. Ta đi giết hứa quân viễn mở miệng. Trong nhà còn tồn một ít hải sâm khô, còn có nghêu sọc, gà trứng vịt. Ta, ta tới lộn lẫn vào hứa ra chỉ vệ đông tích cực biểu hiện. Thức hảo, cuối cùng là đem mọi người lực chú ý cấp rời đi, chỉ tiểu ngư thực dứt khoát vô vô tay. Hành, kia A Phúc đi cho ta nhóm lửa. Đại gia nên làm gì làm gì nói xong, trì tiểu ngư lại nghĩ đến đây còn có cái ân húc, nói, kêu tư lệnh ngươi liền. Mặc kệ ta, các ngươi lộng của các ngươi, ta nhìn. Ân húc này đường phủi tay trưởng quay bộ dáng, được đến hứa Lan Du một tiếng hừ lạnh, Ân húc muốn nói cái gì tới tỏ vẻ chính mình không phải lừa biếng, nhưng là quang xem hai lần hứa Lan Du biểu tình, hắn cũng biết người này hơn phân nửa là ai biết chuyện của hắn, lại lựa chọn câm miệng. Hắn vẫn là muốn hiểu biết một chút, Lúc trước cảm tình cũng coi như là vô tật mà chết, hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, nhưng là hắn cũng muốn biết vì cái gì. Bọn họ chi gian loanh quanh lòng vòng trì tiểu ngư không cảm giác ra tới, nói nấu cơm liền nấu cơm, hiện tại cũng tới rồi nấu cơm lúc. Hứa ra phòng bếp so với bọn họ ở hải đảo thượng liền lớn rất nhiều, tuy rằng hứa người nhà sẽ không nấu cơm, nhưng là đồ vật là thật sự đủ, muốn cái gì gia vị tài liệu đều có. Dầu muối nước tương giấm ướt cay, sinh khương tỏi bắt rác vỏ quế. Chi Tiểu Ngư ừ. hồi lâu chưa trở về, nhưng là vẫn là rất quen thuộc mà liền đem trong đó đồ vật đem ra, bắt đầu liệu lý lên. Gà tuy rằng xử lý còn cần một đoạn thời gian, nhưng là cá này đó lại là không cần. Hứa Lan Du nói là lộng gà mái già, nhưng là cuối cùng vẫn là tuyển một con tam cân tuổi trẻ gà, thịt còn sinh nộn, đợi lát nữa xào ăn là được. Nếu là gà mái già nói, kia đến nấu vài tiếng đồng hồ mới có thể ăn. Những năm gần đây, bởi vì trong nhà điền không nhiều lắm hứa quân viễn cùng hứa lan du có đại lượng thời gian tới làm mà khác, trừ bỏ ngày thường xem vận khí tìm chút đồ biển đi bán, siêu tập làm việc này đó, đó chính là đem trong nhà mặt phân xuống dưới cánh rừng cấp lợi dụng đi lên. bọn họ cũng không phải thực hiểu nuôi dưỡng, nhưng là nghĩ cánh rừng lớn như vậy, liền tìm phiến sơn vòng lên, thường thường ném mấy chỉ gà đi vào. tuy rằng quy mô không tính là đại, nhưng là bao nhiêu năm trôi qua cũng có mấy trăm hơn một ngàn chỉ gà, mỗi năm cũng có thể kiếm chút tiền. đến mỗi mặt khác ăn này đó cũng hoàn toàn không yêu cầu bọn họ tiêu phí quá lớn công phu, cánh rừng đủ đại, bên trong đồ vật cũng đủ nhiều, bọn họ chỉ cần định thời gian đi nhặt đồ vật, hơn nữa chờ gà sau khi lớn lên tìm người hỗ trợ chảo gà thì tốt rồi. Đối bọn họ tới nói, chảo gà có thể so dưỡng gà khó nhiều. Dưới tình huống như thế, đại đội tốt nhất những người này ra cũng đi theo học lên, đại bộ phận không lòng tham đều vẫn là đi theo kiếm lời chút tiền, mỗi năm đều có người lại đây thu này đó gà. Còn có ở đá ngầm khu vực dưỡng vịt. Cũng ở đại đội trưởng nghiên cứu hạng, đại gia cùng nhau lộng lên. Lại nói tiếp, đại đội thượng hiện tại đại bộ phận nhân gia nhưng đều là có tiểu một ngàn giàu có người. Hứa Lan Du từ chuồng gà bắt được một con gà, nước nấu sôi sau liền ở một bên thu thập lên. So sánh vịt, gà đã có thể hảo thu thập nhiều, hắn lông tơ cực nhỏ, hứa Lan Du thu thập lên cũng là thực mau Chính là bên cạnh vẫn luôn chiếm người này nhìn hắn lộng, làm hứa Lan Du nhịn không được cau mày, dùng đơn phượng nhãn nhìn nhìn hắn giống nhau. Tư lệnh ngươi nếu là không có việc gì làm, liền đi bên trong ngồi, này bên ngoài Thái Dương đại. Nhưng đừng ở chỗ này nhìn chầm chầm nàng. Này Thái Dương mới nào đến nào, tưởng ta trước kia ở trên sa mạc ân húc còn liền này nói lên. Hứa Lan Du. Một bên giảng, ân tổ một bên nhìn hứa Lan Du, khó trách phía trước hắn liền cảm thấy có chút quen mắt, này cũng không phải là quen mắt sao. Hắn trước kia cũng gặp qua nàng, bất quá chỉ là vội vàng một mặt, cho nên lúc này mới không nhớ tới. Ta này phía trước cũng chưa nhớ tới. Ta nhớ rõ trước kia gặp ngươi kia sẽ ngươi nhìn qua cũng mới 11-12 tuổi, cùng hiện tại vẫn là rất giống. Ân Húc cảm thán. Hứa Lan Du thu thập gà tay một đốn, môi nhếch chặt, sắc mặt không phải thực hảo, không nói gì. Khu, này đều nhiều ít năm qua đi, cũng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi, nhìn đến các ngươi quá rất khá, ta cũng rất vui mừng. Ân Húc kỳ thật có chút rồi dám, hắn muốn biết người nọ quá đến còn được không, nhưng là suy nghĩ một chút, này nhiều năm đi qua hắn cái này cũng có thể xem như lão tình nhân người tới hỏi khả năng vẫn là không quá thích hợp ngươi tỷ bọn họ đây đều là ở nước ngoài nhưng là ân húc lại là thật sự rất tường biết nếu là cái dạng này lời nói năm đó nàng không từ mà biệt giống như lại có thể lý giải rốt cuộc tình thế như thế chỉ là rốt cuộc là còn mà không cam lòng hắn cả đời này cũng liền một đoạn này cảm tình có đầu không đuôi ngẫm lại đều không thể làm người cam tâm hứa lan du nghe hắn nhắc tới chính mình tỷ lại nhiều cho ân húc một ánh mắt đều không cần biết ân húc gia đình cùng chức vị người ngoài đều có thể nhìn ra tới ân húc sinh hoạt quá đến khẳng định thực hảo Nam Du năm mươi nhưng là không một ti đầu bạc dáng người thẳng thắn khí thế như hồng trên mặt nhiều chút tế văn nhưng là một chút không che giấu hắn tuấn dật nhìn kỹ nói có thể nhìn ra hắn cùng hứa tu phục chi gian vẫn là có vài phần tương tự Hứa Lan Du không chỉ có đều có vài phần cảm thán nhà bọn họ này gen thật đúng là nàng giống cha nàng tỷ giống nương hiện tại nàng tỷ nhi tử lớn lên giống nàng cháu gái rồi lại giống nàng tỷ, ngươi còn có thể nhớ tới ta, nay thật đúng là khó được sớm tại phía trước nhìn thấy ân húc thời điểm. Hứa Lan Du liền biết sẽ có như vậy một màn, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là có chút khó chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này trải qua nhiều loại mưa gió sinh hoạt càng ngày càng tốt nam nhân, nghĩ đến chính mình ra mấy năm nay đã sớm coi như cửa nát nhà tan, nói chuyện chung cũng mang lên một tia nhẹ nhàng bâng cơ đã sớm qua đời, ân húc sửng sốt. Hai mươi mấy năm trước liền qua đời, sinh bệnh đi. Ân Húc suy nghĩ rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như thế này, tâm tình rất là phức tạp, thanh âm cũng khó được có chút mất tiếng. Kia thật đúng là đáng tiếc. Sắc thật là thực đáng tiếc nói ra về sau hứa Lan Du, nhưng thật ra cũng không khó chịu, lại bắt đầu xử lý trong tay gà. Cũng may, đi thời điểm không chịu cái gì tội lớn. Chính là nữ nhân nửa điểm không khỏi mình, sinh hài tử rốt cuộc là cái quỷ môn quan, cũng là bởi vì này, nàng thẳng đến tiếp cận 30 tuổi mới sinh hạ tiểu tử, nay vẫn là bởi vì ngoài ý muốn, bằng không nàng là thật sự không nghĩ muốn hại tử. bất quá nói như vậy về sau, ân húc cũng không lại nhìn chằm chằm hứa Lan Du, hoài lòng tràn đầy phức tạp tâm tình, từ nhìn chằm chằm hứa Lan Du đến nhìn chằm chằm một bên ngồi ở trên ghế gặm khoai lang khô Tiểu Bố Đinh, nhìn chằm chằm nửa ngày, Tiểu Bố Đinh cũng có chút phiền, ngẩng đầu cùng hắn đối thượng, pha là bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó từ trong túi đào một tiểu đem khoai lang khô đưa cho hắn. Ấn húc. Nhưng thật ra đồng dạng ở trong sân xử lý đồ vật trì vệ đông vẫn luôn dẫn theo lô thai, cảm giác nghe được cái gì hôm nay bí mật giống nhau. Muội A, muội A, đây chính là đại bí mật. Hắn hận không thể lập tức chạy tới cùng trì tiểu ngư nói chuyện này, nhưng là này lại thái thái rõ ràng, chờ tới tay đồ vật xử lý tốt một tức sau, hắn mới cường trang bình tĩnh mà hướng phòng bếp đi đến. Tiểu ngư tiểu ngư, ta và ngươi nói. Trì tiểu ngư đang ở phòng bếp lộng đồ vật liền nghe được nhà mình đại ca chạy vào chính là bùn bùn một hồi giảng, đem bọn họ không biết sự tình đều cấp nói một lần. Phần 69 Chi Tiểu Ngư bừng tỉnh một chút, nguyên lai like là có chuyện như vậy. Sau đó nàng tán thưởng mà nhìn trì vệ đông giống nhau, nói, đại ca ngươi nhưng xem như có chút dùng. Trì vệ đông. Tổng cảm giác lời này nơi đó không rất hợp. Bởi vì này một phen lời nói, giữa chưa ăn cơm thời điểm ân húc thực rõ ràng mà có thể nhìn ra cảm xúc không cao. Cùng lúc trước lần đầu tiên lại đây tình huống thực không giống nhau, nhưng thật ra hứa Lan Du nhìn qua tâm tình không tồi. Hai người hoàn toàn là thay đổi cái tâm tình. Chi Tiểu Ngư trong mắt xoay chuyển, tả nhìn xem, lại nhìn xem, cuối cùng đem họng súng nhắm ngay hăng ca, điều hòa điều hòa không khí. Ca, ngươi này đều 26, còn không kết hôn. Vốn dĩ nàng lại đây kia một năm, nàng ca liền 21, ở nông thôn thuộc về kết hôn muộn. Nhưng là nàng cảm thấy kia sẽ còn không kết hôn rõ ràng là bởi vì chỉ phụ trì mẫu tính toán chờ nàng xuất giá sau có tiền lại thu xếp. Ai biết này một là một nào, này phá hài tử hiện tại đều 26 còn không có đối tượng, cũng đối bọn họ giới thiệu đối tượng không có hứng thú, chính là cấp trì phụ trì mẫu tức giận đến quá sức. Hai anh em mấy năm nay liên hệ không nhiều lắm, nhưng là quan hệ nhưng thật ra cũng không tồi, là thật trì vệ đông khở đến làm trì tiểu ngư không đành lòng cùng hắn so đo quá nhiều. Nhật tử luôn là muốn đi phía trước xem. Nàng này một đề tài ra tới, tức khắc liền đem đại gia lực chú ý đều cấp hấp dẫn lại đây, ngay cả hứa Lan Du cũng mang lên vài phần quan tâm. Chính là, đều 26, lại không kết hôn, người đây là thật sự tính toán đương láo quan côn. Tốt xấu vẫn là có ngần ấy năm nấu cơm tình nghĩa tại đây. Chi vệ đông hoàng sợ, không hề nghĩ ngợi minh bạch này như thế nào liền chuyển rời đến chính mình trên người tới. Hắn chính là ăn một bữa cơm A. Ta, ta cảm thấy không nổi. Chi vệ đông ngay từ đầu vẫn là rất chờ mong. Nhưng là biết biết hắn cha mẹ ý tưởng lúc sau, liền đối việc này tràn ngập mâu thuẫn. Vừa mới bắt đầu là chống một hơi lộng làm việc kiếm tiền còn cấp trì tiểu ngư, mặt sau là cùng cha mẹ để khí, lại mặt sau chính là đã chịu hứa tu từ ảnh hưởng. Kết hôn. Phân tiền phân phòng phân ra người, không làm. Tuổi còn trẻ hứa tu từ chính là ý nghĩ như vậy. Một người nhiều tiêu xái a Dần dần, trì vệ đông cảm thấy giống như cũng đúng rồi, trừ bỏ sẽ bị người nhà phiền, hắn độc thân thật tốt à, đủ ăn đủ uống là được còn không cần cãi nhau. Chờ ngươi già rồi liền ngươi một cái tao lão nhân, ngươi liền thoải mái." Hứa Lan Du hừ lạnh. Ân Húc tổng cảm giác lời này cũng là có điều nhằm vào. Kỳ thật ta cảm thấy một người cũng không kém như vậy. Lời nói một mở miệng, Ân Húc đã chịu mọi người nhìn chăm chú, hắn yên lặng sửa miệng, nhưng là tìm cá nhân kết hôn, có người nhà có hải tử cũng khá tốt. Duy nhất một chút duy trì lại đã không có, nhìn trên bàn hảo cơm hảo đồ ăn, chỉ vệ đông nội tâm bi phẫn. Từng ngụm từng ngụm đem đồ ăn giải quyết rớt Ta đi trước sau đó lưu người Đứa nhỏ này Thuất không học cái xấu học hứa Lan Du cảm thán Lại nói tiếp Nhà hắn người kết hôn đều tính tương đối chế A phúc 25 kết hôn Đây cũng là bởi vì ngoài ý muốn Bằng không này hôn còn kết không được Saka tính xuống dưới cùng nàng Ở bên nhau tuổi tác cũng là 25-26 Tấm tắc Cơm nước xong về sau Ân húc cũng vô tâm tình tiếp tục ngốc tại nơi này Đều không cần hứa tu phục thúc dụng liền rất trực tiếp mà ngồi trên xe chi chạy lấy người. Xe hướng tới thành phố khai khu, mai cho đến buổi chiều thập phần mới vừa tới quân khu. Thành phố quân khu cùng ân húc trước kia mang quá rất nhiều địa phương không thể so, nhưng là nơi này là hắn không bao lâu mang quá địa phương, còn có thể tìm cái thanh tịnh địa phương, hắn cũng liền ngẩn ngơ đã nhiều năm. Đáng tiếc, còn không có xuống xe, ân húc liền nhìn đến nhà mình sân bên ngoài đứng nữ nhân, mày lập tức liền nhíu lại. Này đều đã bao nhiêu năm, này phiền nhân tinh như thế nào liền trốn không xong Ân húc có chút bực bội, nhưng là lại bực bội hắn vẫn là phải về nhà. Húc ca, ngươi đây là đi đâu? Chúng ta chờ ngươi thật lâu nói chuyện chính là cái bốn năm 50 tuổi trung niên nữ nhân, nhìn đến ân húc trên mặt hiện lên tươi cười. Chờ ta làm gì? Ân húc trực tiếp lướt qua, ta còn có việc, liền không chiêu đái các ngươi. Húc ca la linh bị thái độ của hắn thương tới rồi, có chút không cao hứng mà nhìn về phía bên người người trẻ tuổi. Tiểu đao, ngươi sao lại thế này, mau kêu ngươi tàm bá a. Ân Vinh nói rất là bất đắc dĩ, không thấy được hắn tam bá chết đều không để ý tới hắn sao. Hắn rất là đau đầu, thầm nghĩ chính mình nhưng đủ xui xẻo, thật vất vả ra tới một chuyến còn bị nàng quân lấy. Nhưng là người trong nhà thấy vậy vui mừng, hắn cũng là thế khó xử, kẽ hở chung cầu sinh. Ân Húc mới mặc kệ hắn cầu hay không sinh, nói không thả người liền không thả người, thân cháu trai cũng vô dụng, thanh tịnh quan trọng nhất. Hắn ngồi ở trên ghế, nghĩ đến sự tình hôm nay, vẫn là rất có cảm thán. Nhiều năm như vậy đi qua, Cảnh con người mất là thật sự A. Không nghĩ tới A. Hắn một người quá lâu rồi, hiện tại nghĩ đến hứa Lan Du cái này trước kia chỉ tới nàng tỷ ở giữa cao tiểu hải tử, nhi tử đều lớn như vậy, còn như vậy xảo thành chính mình rất là chiếu cố bộ hạ. Nhưng thật ra có vài phần duyên phận ân húc cảm thán. Cảm thán này, cảm thán đột nhiên cảm thấy nơi đó không quá thích hợp. Mới đến ở giữa A. Hắn nhớ rõ lúc ấy nhặt được hứa Lan Du giống như mới 11 vẫn là 12, nhưng là hứa tu phục năm nay nhiều ít tuổi. 29 đi. Suy tính đi xuống nói. Hứa Lan Du 12-13 tuổi hoài hài tử, 13-14 tuổi sinh hạ hứa tu phục. Loại tình huống này nhưng thật ra cũng có, nhưng là đối với lúc ấy trong nhà tình huống cũng không tệ lắm, sinh hoạt ở trong thành hứa Lan Du khả năng sao. Ân húc sắc mặt cứng đờ, như là đã chịu cái gì đánh sâu vào giống nhau, vẫn duy trì tư thế này thật lâu sau. Chương 43, 16 vạn Yến Hà ở biết chỉ tiểu ngư bình tĩnh chỉ là ngụy trang lúc sau, là thật sự sắp hộp máu. Ấn húc sự tình phía sau trì tiểu ngư bọn họ tự nhiên là không biết. Giờ phút này, trì tiểu ngư hứa tu phục mang theo tiểu bố đinh đi công xã bán xe đạp Tuy rằng nói bên này đi hải phòng sở khoảng cách đối với hứa tu phục tới nói không tính cái gì, nhưng là hứa ra trên dưới nhất trí cho rằng có thể tỉnh điểm thời gian liền tỉnh điểm thời gian, ngày thường ra cửa bọn họ cũng có thể dùng. Bởi vậy, này sáng sớm còn không phải là lại xuất phát. Ta cảm thấy cái này đẹp trì tiểu ngư chỉ vào trong đó một chiếc màu trắng mang hồng xe đạp sao, nói là phượng hoàng thẻ bài, là cái tân gia khoản Nhìn nhưng thật ra đẹp. Chính là có chút quá thấy được hứa tu phục nói được huyền chuyển, này nơi nào là thấy được, hoàn toàn liền không phải nhận người. ngươi kỵ không sai biệt lắm. Kia vẫn là tính, kia bên cạnh màu đen đi. Bên cạnh chính là phi các bài, nhìn qua cũng có thể, chính là phổ phổ thông thông màu đen kiểu dáng, đối với trì tiểu ngư tới nói không có gì lực hấp dẫn. Hứa tu phục thấy vậy, chúng ta đây mua màu trắng này trước đi, đến lúc đó phóng phóng trong nhà các ngươi dùng, ta mỗi ngày đi qua đi cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Điểm này lộ với hắn mà nói chỉ có thể nói là như thân. kia không được trì tiểu ngư không đồng ý, này đi nhưng đến hơn một giờ. Đồng chí, liền này này chiếc, bao nhiêu tiền? 118 đồng tiền, còn muốn một chương xe đạp phiếu Này người bán hàng là mấy năm nay mới lại đây, đối với hứa tu phục bọn họ không có gì ảnh hưởng. Chẳng qua cảm thấy người lớn lên đẹp nhìn nhiều vài lần. Công xã chỉnh thể phát triển không tồi, đại đội thượng mua xe đạp người cũng nhiều không ít, thấy trì tiểu ngư bọn họ mua xe đạp, cũng không giống mấy năm trước như vậy hiếm lạ. Hành trì tiểu ngư đem tiền cùng phiếu đưa cho người bán hàng, liền thu hoạch một trường xe đạp phiếu. Có này phiếu, bọn họ vốn dĩ yêu cầu đi nửa giờ lộ trình trực tiếp là có thể thu nhỏ lại đến mười mấy phút, mau một ít mười phút đều có thể hành, chính là sẽ phương tiện không ít. Bất quá này xe đạp lấy lòng. Liền gặp phải một vấn đề. Người sẽ lái xe sao? Chi tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhữ lại, nàng là sẽ không lái xe, này nếu là A Phúc cũng sẽ không. Bọn họ đến xe đẩy đẩy trở về. Hứa tu phục trong mắt mỉm cười, yên tâm, ta sẽ kỵ kia chỉ tiểu ngư liền không lo lắng, bế lên trong lòng ngực tiểu bố đinh, chân một vượng, liền ngồi lên xe đạp ghế sau. Giá! Hứa tu phục khép cười một tiếng, theo nàng ý, vững vàng mà cưỡi xe đạp, mang theo chính mình tức phụ khuê nữ liền trở về đi. Bởi vì không gấp, hứa tu phục riêng thả chậm tốc độ, ở không quá bình thản trên đường chậm rãi kỳ hành, gió nhẹ thổi tới bọn họ trên mặt, một mảnh bình tĩnh. Này giống như không phải đi đại đội lộ cưới cưới, chi tiểu ngư liền phát hiện không thích hợp, đại đại đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Đây là đi nơi nào? Mang người đi hải phòng sở nhìn xem. Phần 70 Mấy năm nay, đại đội thượng phát triển quả thực là biến chuyển từng ngày, không chỉ là mọi người đều lộng nổi lên một ít nuôi dưỡng có tiền. Hiện tại ngay cả chính phủ cũng bắt đầu ở bên này phát triển. Đệ nhất chính là này Hải Phong sở. Tuy rằng nghe tới cùng đại đội thượng quan hệ không lớn, nhưng là bởi vì cái này, biển khói đại đội bên này chính là muốn mở điện. Bên kia cũng tu thượng bên tàu, tuy rằng không lớn, nhưng là ít nhất về sau đỉnh thuyền gì đó rất là phương tiện. Về sau chỉ tiểu ngư mua thuyền về sau liền không cần chính mình lại lộng lộng một cái tiểu bên tàu. Hải Phong nơi ly đại đội lái xe nửa giờ khoảng cách, ở vùng duyên hải thôn nhất bên cạnh chỗ bởi vậy đối vùng duyên hải thôn ảnh hưởng cũng rất lớn so sánh hải đảo ngay từ đầu hoang đảo xây dựng hải phòng sở rõ ràng đại ngộ không tồi rất xa xem qua đi hải phòng sở sừng sững ở bờ biển hình thành một đạo màu trắng hải phong tuyến giống một tòa hải tháp chỉ dẫn phương hướng chi tiểu ngư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này phiên bộ dáng kiến trúc cả người vui mừng vô cùng nay phong ở tu đến cũng thật hảo đẹp tiểu bố đinh rõ ràng cũng thực cảm thấy hứng thú ngồi ở chi tiểu ngư trong lòng lực Liệt cái miệng nhỏ lộ ra bên trong trắng non mẹ nha, hoảng nổi lên non miệng tay nhỏ. Là tu hảo hứa tu phục nói nghe bọn hắn nói bên này tu hảo về sau, không ít người đều chạy tới xem, phía trước thế nhưng còn có trong huyện người lại đây, chính là làm bên trong nhân viên công tác lo lắng. Người quá nhiều còn ảnh hưởng bên này an tĩnh, sở hữu mặt sau lại bên này lộng thượng một đại tầng tường gạch, đem hải phòng sở vây đến gắt gao. Chi tiểu ngư nghe thấy cái này, như suy tư gì. Vì xem trọng xem phòng ở. Không ít người từ xa địa phương chạy tới, người nhiều liền có thể bán đồ vật, này còn không phải là chợ đời trước sao? Đi, ta mang ngươi vào xem. Ta có thể đi vào sao? Chi tiểu ngư chần chờ. Bên ngoài là đại khách địa phương vẫn là có thể tiến hứa tu phục cười khẽ, đem tiểu bố Đinh ôm lấy, một tay ôm nàng, một cái tay khác nắm chỉ tiểu ngư, sau đó một nhà ba người liền hướng bên trong đi đến. Hải Phong sở quản lý rất là nghiêm khắc, ở phía sau tu khởi tường vây nhóm khẩu liền có người thủ. Hứa tu phục lấy ra giấy chứng nhận về sau mới làm cho bọn họ đi vào, cứ như vậy, vẫn là người mang theo bọn họ đi vào. Chi tiểu ngư phỏng đoán này hẳn là bởi vì nàng cũng ở cho nên mới như vậy. Hải phòng sở bên trong cùng bên ngoài nhìn qua khác nhau rất lớn. Nếu nói từ bên ngoài xem Hải phòng sở là một vị thanh thuần vũ mị thiếu nữ, như vậy ở bên trong xem, đó chính là thiết huyết tướng quân, tiến vào khiến cho người không khỏi bảo trì tốt mụ. Chi tiểu ngư đều không quá dám hướng quanh thân nhiều xem. Tổng cảm thấy có một cổ thần kỳ lực lượng, làm nàng cái này mang theo bí mật người không dám lộn xộn. Người không nói quái lực loạn thần. Thật sự trải qua quá ngoại trừ. Trì Tiểu Ngư có chút khẩn trương mà bị hứa tu phục nắm, hai người vẫn luôn đi vào bên trong, bên trong trang trí nhìn nhưng thật ra cùng hải đảo thượng khác biệt không lớn. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Vốn đang khẩn trương Trì Tiểu Ngư nhìn đột nhiên toát ra tới dư hướng dương trang hương đức bốn người, cái gì khẩn trương đều trước ném đến một bên đi. Chúng ta đây là đi theo đoàn trưởng cùng nhau đều đi rồi dư hướng dương cười hắc hắc. Có phải hay không thực kinh hỉ Giang thường cũng cười nói. Bọn họ tuy rằng nói ở trong đội là thứ đầu, nhưng là bản thân năng lực thực không tồi. Mấy năm nay nhiệm vụ cũng làm rất nhiều. Lúc này đây hứa tu phục phải đi bọn họ đi theo đi cũng là hoàn toàn phù hợp điều kiện. Đến nỗi chuyển qua tới, tuy nói có cùng chỉ tiểu ngư hôn 9 nguyên nhân, nhưng là càng có rất nhiều thói quen hứa tu phục huấn luyện, cảm thấy đi theo phát triển có tiền đồ. Tuy rằng hiện tại nơi này còn chỉ là hẻo lánh tiểu địa phương, nhưng là nhân sinh chính là đánh bạc, thuận buồm xuôi gió mang đến thành tựu nhưng không bằng khốn cảnh lịch chuyển, hai người đều có đua ý tưởng. Bọn họ hai cái không nói, Trang Hưng Đức cùng Trình Đồng Phủ muốn chuyển đó là càng đơn giản, ở nơi nào đều là nấu cơm, bọn họ có thể ngay từ đầu liền chạy đến một nghèo hai trắng hải đảo đi lên nấu cơm, là có thể nhìn ra hai người cũng không phải vừa lòng với hiện trạng. Đổi cái hoàn cảnh tiếp tục nấu cơm, vấn đề không lớn. A phúc ngươi có phải hay không đã sớm biết? Biết sự tình ngọn nguồn về sau, chi tiểu ngư ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hứa tu phục. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Cho nên lúc ấy rời đi thời điểm bọn họ biểu hiện mới có thể mang theo vài phần quái dị. Ân hứa tu phục gật đầu, cho ngươi cái kinh hỉ. Chi tiểu ngư nhăn lại khuôn mặt nhỏ, đột nhiên sẽ biết trước hai ngày về nhà thời điểm nàng nương tâm tình. Đó là tương đương phức tạp. Muốn mắng người đi, lại giống như sự tình không có gì vấn đề, không mắng chửi người đi. Này trong lòng lại quái quái. Lần sau, lần sau vẫn là nói thẳng đi. Hứa tu phục trong mắt mỉm cười, gật gật đầu. Dư hướng dương mấy cái quái tê ơ. Này đều đã bao nhiêu năm, các ngươi có thể hay không thu liễm điểm, lão phu lão thê. Này đều đã bao nhiêu năm, vẫn là lao quang côn ngươi nhưng cầm miệng đi. Dư hướng dương mấy người. Kỳ thật thật muốn tới rồi người, này không có gì để nói. Chẳng qua biết mọi người đều ở một chỗ địa phương. ngẫu nhiên có thể thấy một mặt nói một câu, liền rất làm người thỏa mãn. Nhìn thấy người sau, hứa tu phục liền đi tìm người phụ trách đi, lưu trữ Chỉ tiểu ngư cùng dư hướng dương vài cái ngốc tại cùng nhau đậu hải tử. Tiểu bố đinh lớn lên hảo, tính cách càng là hảo, cũng không thích khóc náo, rất là đến này đàn độc thân cậu tâm. Tiểu bố đinh, tới gọi ca ca tiểu bố đinh không để ý tới người. Tiểu bố đinh, ngươi thích nhất cái nào ca ca. Tiểu bố đinh ngẩng đầu, mai thanh mai khí, ta thích cha mẹ. Độc thân cậu nhóm lại lần nữa đã chịu thương tổn. Chi tiểu ngư ngồi ở một bên. Nhìn mấy người đều nhà mình quê nữ, gương mặt má lún đồng tiền hiện ra, tâm tình rất là vui sướng. Hứa tu phục mang trì tiểu ngư lại đây chính là vì làm nàng xem cái này. Hắn lần này điều chức có một tuần kỳ nghỉ, nhân cơ hội này, ở mua xe đạp ngày hôm sau, trì tiểu ngư cùng hứa tu phục mang lên hứa lan du hai vợ chồng liền bắt đầu hướng huyện thành bên trong đi đến. Thứ này rất có giá trị, có thể bán nhiều ít phải xem người mua. Hứa lan du đối này đó tương đối hiểu, huyện thành chúng ta nhận thức người cũng không nhiều lắm giống nhau mua đồ vật đều là tìm các ngươi chương thúc. Mấy năm nay mở ra, hắn nhật tử còn có thể, có thể thu này ngọn ý, nhưng là giá cả khẳng định cao không đến nào đi. Chi tiểu ngư nhăn lại khuôn mặt nhỏ, sau đó lại bùng ra, cao hứng phấn chấn mà nói, không hoàng hốt, chúng ta đi trước bên kia tiểu lầu nhìn xem, bên kia coi tiền như rác. Dứt lời, chi tiểu ngư lập tức sửa miệng, cái kia lão bản rất là hào phóng, không biết hiện tại cửa hàng còn mở ra không có. Hứa Lan Du nghe được lời này mắt trợn trắng Nhưng là cẩn thận tưởng tượng kia Tiểu Lầu Yến Hà, xác thật, giống như, thật sự còn rất coi tiền như rác. Bất quá này chỉ là thoạt nhìn là, nhân gia thu giới cao, bán giới càng cao à, những cái đó kẻ có tiền nhưng còn không phải là thích loại này có bài mặt giá cao. Kia giống như cũng có thể đi hỏi một chút. Cũng là bên này còn không có bán đấu giá, bằng không hứa Lan Du cảm thấy đồ vật đưa đi đấu giá hội tương đối hảo. Hứa Lan Du nói càng là cho Tri Tiểu Ngư tự tin, ở nàng xem ra. Thứ này có thể có cái mấy vạn đồng tiền cũng đã phi thường hảo. Hơn nữa mấy năm nay thôn tiền, mua một chiếc không sai biệt lắm xì si cột hèn thuyền, nàng liền có thể bắt cá. Căn cứ hiện tại cá tình, lúc này đây có thể có mấy chục mấy trăm, nếu không mấy năm mấy có thể đem tiền cấp kiếm đã trở lại. Yến lão bản, ngươi thu chân châu sao. Hiện tại là buổi sáng, Yến hà tiểu lầu còn chưa thế nào khai trương. So với mấy năm trước, tiểu lầu trang hoàng càng vì tráng lệ huy hoàng, cửa còn có chuyên môn an bảo mỗi người viên đứng. Làm người giống nhau nhìn đến cũng chỉ có một cái ý tưởng. Quý! Nhưng là này phong cách liền rất thích hợp hiện tại đột nhiên phát nhanh đại bộ phận người. Nay tiểu lầu mấy năm nay ở huyện thành chính là thực hỏa. Đừng nhìn bọn họ huyện thành chỉ là huyện thành, nhưng là trung gian có ga tàu hỏa, lại là vùng duyên hải thành thị, thực phương tiện trung chuyển, phát triển xuống dưới nhưng không thể so ở thành phố mặc kém. Tiễn hà nhìn đến bị mang tiến vào hứa ra toàn ra, phú quý trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, còn có vài phần cảm thán. Nay thượng một lần thấy các ngươi, ta nhớ rõ vẫn là ta tiểu lầu vừa mới bắt đầu, hiện tại xem các ngươi nhật tử quá đến không tồi. Tiễn lao bản thoạt nhìn nhật tử quá đến càng tốt. So với phía trước càng là trường thịt một ít, nhưng là không biết vì cái gì, liền này phúc diện mạo, béo lại càng làm cho người nhịn không được thân cận bài phần. Chính là nhìn liền rất có cảm giác an toàn thực cho người ta yên lặng. Cũng khó trách bọn họ sinh ý tốt như vậy, hứa lan du tu nhịn không được ở trong lòng cảm thán, liền ở cùng bộ dáng. Hoàn toàn chính là những cái đó làm buồn bán người thích diện mạo nhiều có Phật khí a Loại này lời nói Yến Hà chính là nghe nhiều, nhưng là hắn xem đến khai, chính là béo một chút, không hoàn toàn không ảnh hưởng chính mình sinh hoạt, thậm chí có thể làm buôn bán càng thuận lợi, lại có cái gì không tốt. Ta đây chính là tiểu lầu Yến Hà cười cười, nhìn qua càng thêm từ thiện, chân châu nói hẳn là đi chân bảo các. Chi tiểu ngư bị nhắc nhở cũng không xấu hổ, tả hữu nhìn nhìn thấy không có người ngoài, sau đó thật cẩn thận mà đem chân châu đen đem ra. Nhưng là ta cảm thấy Yến Lao Bản càng có ánh mắt, càng đại khí, này thứ tốt liền trước đưa cho ngươi nhìn xem. Đây chính là chúng ta phía trước thuyền xảy ra sự cố, ngảy xuống biển về sau đụng tới, chính là này ngoạn ý đem ta cấp tiếp được, đã cứu ta một người. Chân châu lấy ra tới về sau, kia còn trai còn cảm kích chúng ta đâu. Hứa tu phục liền ở một bên nghe trì tiểu ngư đem sự tình điên đảo một phen bắt đầu bậy bạ khoe miệng kéo kéo, vẫn là lựa chọn cơ miệng. Tính, hắn cũng không hiểu này đó, vẫn là đừng thêm phiền. Nhưng thật ra hứa Lan Du cùng hứa quân viễn mang theo chút tán dương ánh mắt nhìn về phía nàng. Người thường đều thích mang ngụ ý thứ tốt, càng đừng nói là này đó kẻ có tiền, này nhưng còn không phải là ở để thân ra sao, có tiền đồ A. Trước không trước đồ trì tiểu ngư không biết, này không chủ yếu là bởi vì bẩn cùng sao. Vốn dĩ Yến Hà còn không lắm để ý, liền chân châu có thể hảo đến nào đi. Nhưng là chờ nắm tay lớn nhỏ chân châu đen một lấy ra tới, Yến Hà đôi mắt đều thẳng, vội vàng tiếp nhận chân châu đen phản quang hạ thưởng thức. Ở ánh sáng hạ, này có có thể nhìn ra này chân Châu chính là màu đỏ tươi ngưng tụ mà thành Huyết Trân Châu Yến Hà càng kinh hỉ, Vẫn là lớn như vậy huyết Trân Châu Nay mặc kệ là lấy tới làm trang sức Vẫn là làm thuốc nhưng đều là tốt nhất Yến lão bản, ngươi xem như thế nào Này nếu là không được nói Ta liền đi chân Bảo cắt xem Ta cảm thấy hành Yến Hà sửa miệng sửa mặt không đổi sắc Thập phần hiền lành đến hướng về phía bọn họ xua xua tay Đi, chúng ta đi bên trong phòng nói Phần 71. Tiếp theo, hắn mang theo đại gia đi lên lầu 3, cũng là tầng cao nhất đại phòng. Chi tiểu ngư xem đến đôi mắt có chút hoa, này trang hoàng liền hai chữ, thực ý. Khu, phía trước là ta không phải, này chân châu sự chúng ta có thể lại nói, các ngươi là muốn dùng tới đổi tiền. Yến hà trên tay ấn chân châu, rất là yêu thích không buông tay. Đối chi tiểu ngư gật gật đầu, lại thử nói, ngươi nếu có thể đổi thành thuyền đánh cá. Ta cảm thấy dùng tiền giao dịch tương đối hảo Yến hà xua tay. Hắn nhưng không quen biết lộn tuyển người, liền tính là cũng không cần thiết nhiều này một tân tình, đối hắn loại này người làm ăn tới nói, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong mới là tốt nhất. Chi Tiểu Ngư mất mát trong ngay mắt, lại lập tức sức sống bắn ra bốn phía mà nhìn về phía Yến Hà. kia Yến Lao Bản cảm thấy thứ này giá trị bao nhiêu tiền. Bao nhiêu tiền đều giá trị, Yến Hà nghĩ thầm, ngoài miệng lại nói, đồ vật rất là chân quý, nhưng là giá trị sử dụng không lớn, chỉ có thể chân quý, các ngươi cảm thấy giá trị bao nhiêu tiền. Chi Tiểu Ngư ở trong lòng ai một chút, tức khắc cảm thấy Yến Hà coi tiền như rắc quang hoàn xóa một nửa, này như thế nào liền khôn khéo đi lên đâu. Yến Hà nếu là biết nàng ý tưởng, kia xác định vững chắc đến trợn trắng mắt. Nay đồng tiền lớn cùng tiền trinh khác nhau, hắn vẫn là hiểu rõ. Muốn cho bọn họ chính mình ra tiền, Chi Tiểu Ngư liền không có gì thấp, nhìn nhìn hứa Lan Du, hứa Lan Du hỏi nàng một cái muốn tự tin ánh mắt. Chi Tiểu Ngư hít vào một hơi, mặt không đổi sắc mà nói, 20 vạn thứa tu phục tay đều có chút cương không được, hắn nhớ do hắn này tiểu tức phụ ngay từ đầu trong lòng mong muốn là ba bốn vạn đi. tiến hà cũng cả kinh bị nước miếng sặc một chút, hơn nửa ngày mới đáp lời, ngươi cũng thật dám tê ở. tại đây vạn nguyên hộ đều là hy hữu thời điểm, một viên không gì dùng chân châu kêu dưới hai mươi vạn. chi tiểu ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mặt không đổi sắc mà nói lung tung, tuy rằng nghe tới nhiều, nhưng là này đối yến lao bản khẳng định là không thành vấn đề. nói nữa, này chân châu là chỉ có chân quý giá trị kia chỉ có thể dùng để chân quý đồ vật nhưng nhiều đi, những cái đó bán ra tới nhưng không chỉ là 20 vạn. Hơn nữa thứ này chính là độc nhất phân đại, độc nhất phân đặc thù, đừng nhìn cũng là hiện tại, thứ này quá mấy năm khẳng định liền chứng giới, 20 vạn tuyệt đối không lỗ. Càng nói chỉ tiểu ngư liền chính mình đều mau tin tưởng lời này. Tiến hà khó được mà không bình tĩnh, cắn răng nói, nếu về sau có thể chứng giới, ngươi vì cái gì bất quá mấy năm lại bán. Ta liền muốn mua thuyền đánh cá, muốn đi đánh cá. Bất quá ngươi nếu là nói như vậy, ta cảm thấy cũng có chút đạo lý Trì Tiểu Ngư làm trầm tư bộ dáng. Yến Hà Trì Tiểu Ngư nói đảo cũng không được đầy đủ là hứng hắn, thứ này về sau khẳng định là sẽ trương giới, chính là có thể bán bao nhiêu tiền liền không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với Trì Tiểu Ngư tới nói, đánh cá là nàng cho tới nay đều thích sự tình, nàng không có khả năng vì không biết bao nhiêu tiền sau tài phú tới từ bỏ hiện tại nhật tử, hoàn toàn không đáng giá. Khu Yến Hà không có khả năng khiến cho Trần Châu liền như vậy ngâm nước nóng, dường như không có việc gì mà nói sang chuyện khác nói. 20 vạn sát thật quá cao. Vậy ngươi nói nhiều ít. Chi Tiểu Ngư trên mặt bình tĩnh, tay nhỏ lại là bắt lấy quần đổ mồ hôi. 10 vạn, nhiều nhất 10 vạn. Hứa Lan Du cùng hứa quân viễn hai người kiến thức nhiều một ít, đối này chỉ là có chút kinh ngạc. Chi Tiểu Ngư cùng hứa tu phục hai cái đồ nhà quê liền không giống nhau, đời này chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, này vốn dĩ mong muốn là ba bốn vạn. Hiện tại tới rồi 10 vạn. Chi tiểu ngư trầm khẩu khí, tính toán tới một phiếu đại. 18 vạn, này con số hảo chi tiểu ngư ý đồ từ huyền học tới đánh bại hắn. 12 vạn cái này con số cũng thực hảo, một người một cái 6, 6-6 đại thuận. Tiễn Hà là tiền nhiều, là thích cắt lợi con số, nhưng là không phải người ngốc a. Mấy chục khối cắt lợi cùng mấy vạn khối cắt lợi, là cá nhân đều biết như thế nào tuyển. Hai bên ai cũng không nghĩ làm ai, nhưng là một cái đối chân châu nhất định phải được. Một cái đôi tiền nhất định phải được, ngươi tới ta đi một phen lúc sau. Giá cả định ở 16 vạn. Yến Hà rất là đau lòng, nhưng là thứ này hắn là thật sự rất muốn, tuy rằng phí tổn cao, nhưng là hắn chính là vừa chuyển tay, này giá cả cũng có thể phiên vài lần, càng bị nói hắn không tính toán qua tay tính toán đương đổ ra truyền. Chi tiểu ngư còn lại là bình tĩnh quá độ, mặt không đổi sắc mà cùng Yến Hà ký xuống hiệp ước, tiếp nhận chi phiếu, bình tĩnh đến Yến Hà đều có chút bội phục, đồng thời tỉnh lại chính mình. Vẫn là đến nhiều luyện luyện, quả thực là quá không bình tĩnh, nhìn một cái nhân ra, còn tuổi nhỏ. Còn có chuyện gì sao? Thiêm hảo hiệp ước một lát sau, thấy trì tiểu ngư vẫn là bất động, Yến Hà xem trì tiểu ngư bình tĩnh bộ dáng, có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có cái gì thứ tốt? Trì tiểu ngư bình tĩnh lắc lắc đầu, thanh âm trầm trọng, á phúc, mau tới đỡ ta một chút, ta chân mềm. Yến Hà, thật nhiều tiền thật nhiều tiền thật nhiều tiền, cuối cùng bị hứa tu phục con đi ra môn trì tiểu ngư nhìn trong tay chi phiếu Trên mặt đều cười ra hoa, mi mắt cong cong, vừa thấy chính là tâm tình đặc biệt hảo. Chúng ta đi trước đem tiền cấp lấy vừa ra tiểu lầu, chi tiểu ngư liền thập phần tích cực, cũng nhất định phải thấy tiền mới yên tâm, nhìn qua chính là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Đúng vậy, trước đem tiền cấp lấy ra hứa Lan Du cùng hứa quân viễn tuy rằng trước kia cũng gặp qua này đó tiền, nhưng là kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình, hiện tại nhi nữ có, giống nhau là thực kích động hảo sao. Ta cũng là không nghĩ tới hộ như vậy thuận lợi. Người phía trước nói là coi tiền như rác ta còn hoài nghi Hứa Lan Du cũng nhịn không được cảm thán, này thật đúng là chính là coi tiền như rác. Ta. Trực tiếp đem mong muốn 3-4 vạn đồ vật giao dịch thành 16 vạn. Chính là Tri tiểu ngư rất là nhận đồng gật gật đầu. Hứa Tu phục ở chỗ này nghe hai nữ nhân nói chuyện, nghĩ thầm, này nếu là Yến Hà biết bọn họ ý tưởng, chuẩn đến khí hô máu. Trên thực tế, Yến Hà ở biết Tri tiểu ngư bình tĩnh chỉ là ngụy trang lúc sau, là thật sự sắp hô máu. Nên, chắc hẳn nên Quả nhiên hắn cha hắn ra nói hắn còn phải nhiều rèn luyện là có đạo lý. Lại nói trì tiểu ngư bọn họ vô cùng cao hứng rời đi tự lâu, liền lập tức hướng lấy tiền địa phương đi đến, đem chi phiếu tiền tồn vào chính mình sổ tiết kiệm. Nhìn mặt trên thật nhiều cái linh, chi tiểu ngư khuê nữ cũng không ôm, ôm tồn liền cảm thấy mỹ mãn. Tiểu bố đinh bị bỏ qua một đường, không hài lòng mà hô, nương. Ai chỉ tiểu ngư quay đầu, như cũ không buông tha sổ tiết kiệm, nghiêm túc đôi nữ nhi nói, đây chính là ngươi về sau của hồi môn buồn. Ngươi đừng ghen. Ai có thể ghen đến trả tiền à, chi tiểu ngư Mỹ tư tư mà bắt đầu kế hoạch mua cái gì thuyền. Thuyền nói còn cần đi xưởng đóng tàu mới có thể mua, nhưng là mặt khác đồ vật, hiện tại có tiền đó chính là mua mua mua. Này quần áo đẹp, thích hợp nương. Này bộ thích hợp cha. Này đó đều mua, tự cấp tiểu tử mua một ít, cho ta ca ta để mua một ít, béo níu cũng mang một chút. Huy kim như đồ, chi tiểu ngư giải rác hoa rất vài trăm đồng tiền. Hứa người nhà lúc này mới kết thúc một ngày đi dạo phố. Loại này tưởng mua cái gì liền mua cái gì cảm giác cũng thật chính là thật tốt quá. Chờ ta về sau kiếm tiền, lại đến mua càng nhiều đồ vật. Trên tay trên người bao lớn bao nhỏ hứa tu phục quay đầu nhìn về phía hưng thú giặt rào trì tiểu ngư, rất là đỡ đẫn. Liên này còn chưa đủ nhiều sao. Nhìn nhìn lại đồng dạng sống không còn gì luyến tiếc hứa quân viễn cùng vẻ mặt cảm thấy hưng thú còn có lực hứa lan du, hứa tu phục càng trầm mặc. Này mua đồ vật thật sự có tốt như vậy chơi. Hứa người nhà liền ở nam nhân tâm lực mỏi mệt, nữ nhân nhớ mãi không quên dưới tình huống mang theo một đống lớn đồ vật trở lại đại đội. Bất quá sở hữu tâm tình, đều đang nhìn cửa ô tô thời điểm, đều biến thành nghi hoặc khẩn trương cùng lo lắng. Tư lệnh, người như thế nào lại đây? Hứa tu phục công bao lớn bao nhỏ tiến lên. Ân Húc tâm tình rất là phức tạp, đầu một hồi như vậy nghiêm túc mà đánh giá nổi lên theo chính mình mười mấy năm bộ hạ. Này diện mạo, này thân hình, này thông minh kính Hắn trước kia như thế nào liền một chút cũng chưa hoài nghi qua đâu. Nay như thế nào càng xem càng thuận mắt đâu, Ân Húc nhịn không được có chút kích động tiến lên vô vô hứa tu phục bả vai, ở hắn không thể hiểu được ánh mắt hạ, chuyển hướng về phía Hứa Lan Du cùng Hứa Quân Viễn Phu thê hai người, trên mặt nhiều vài phần ấy nãy cùng chầm mặc. Mấy năm nay vất vả các ngươi. Hứa Lan Du cùng Hứa Quân Viễn sắc mặt lập tức liền khó coi vài phần, đối hắn sở tới việc đều có vài phần suy đoán. Chương 44, Nhận thân. Uy Ngươi như thế nào biết ta còn có đứa con trai? Năm đó sự tình xem như ngoài ý muốn, cũng là ta quá mức đường đổ thân hút sắc mặt có chút xấu hổ. Ta cho rằng sự tình phát sinh sau chúng ta xem như xác định hảo quan hệ, ta đều tính toán mang A Thư đi gặp cha mẹ. Nhưng là chờ ta trở lại về sau không thấy được người, ta còn tưởng rằng nàng là không nghĩ kỹ, liền chậm rãi, hoán hoán mặt sau liền tìm không đến, thân phận của nàng này đó đều là giả. Ta lúc ấy còn tưởng rằng gặp được đặc vụ, nhưng là cẩn thận ta bên kia cái gì cũng không bại lộ. Mặt trên tra xét cũng không phát hiện vấn đề, liền cảm thấy ta chỉ là gặp phải kẻ lừa đảo. Tình yêu kẻ lừa đảo, chỉ lừa cảm tình không lừa tiền. Hứa tu phục cùng trì Tiểu Ngư ngồi ở một bên nghe ân húc nói lên trước kia chuyện cũ, nghe được mùi ngon lại có chút mơ mơ màng màng. Ngươi nói liền nói, xem ta, A Phúc làm gì. Hứa Lan Du cười lạnh một tiếng, nhà ai kẻ lừa đảo không lừa tiền. Luôn có chút kỳ quái người ân húc xấu hổ, ta mặt sau tìm thật lâu, nhưng là cái gì cũng không tìm được. Lại sau lại liền ra nhiệm vụ đi, càng là không tin tức Phần 72 Hứa Lan Du nhấp miệng, nghĩ thầm này khẳng định là tìm không thấy Nàng tỷ vì tránh cho phiền thoái Ở bên ngoài thích nhất dùng các loại giả tin tức Lúc trước sau lại cũng không biết đã xảy ra cái gì Làm nàng không thẳng thắn còn về nhà Mặt sau chính là trong nhà phát hiện không đối muốn rời đi Lại sau lại chính là nàng khó sinh qua đời Người đều đã chết, có thể tra được mới kỳ quái Khẳng định là người bên kia đã xảy ra cái gì bằng không tỷ của ta không phải là như vậy. Hứa Lan Du rất là chắc chắn. Ân húc không lời nào để nói, lý là cái này lý, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, ai còn có thể biết được khi đó sự tình. Hắn chỉ là thấp thỏm lại mang theo kinh hỉ mà nhìn đối diện cùng tiểu tức phụ ngồi ở cùng nhau, thần sắc bình tĩnh hứa tu phụ. Cho nên, A Phúc là ta hài tử, đúng không? Khu chi tiểu ngư bị tiến vào một chút, sau đó đã bị điểm tâm cấp sặc, trong mắt nhiều vài phần thủy ý cùng hoang mang. Cái gì? Hứa tu phục từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt cũng nhiều vài phần khiếp sợ, cả người vẫn không núc đích, còn nhiều vài phần cứng đờ. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía chính mình cha mẹ, lại thấy bọn họ sắc mặt cũng đều khó coi, nhưng là lại không coi ở trước tiên phản bác, nháy mắt tâm đều lạnh nửa thanh, cả người như là tẩm ở trời đông giá rét. Một đôi tay nhỏ chịu đi lên, nắm lấy hắn tay, làm hắn đừng khó chịu. Mặc kệ như thế nào, cha mẹ đều là chúng ta cha mẹ. Chi tiểu ngư như thế cho rằng. Hứa tu phục khẩn trương tâm thái liền bị chân an một cái trước mắt. Ân húc vẫn luôn chú ý tới một màn này, có chút tâm tắc, càng nhiều chính là càng khẩn trương, vì làm chính mình đừng quá nóng vội chọc người không cao hứng, hắn cưỡng bách chính mình đem ánh mắt chuyển qua hứa Lan Du cùng hứa quân viễn hai vợ chồng trên người. Người năm nay 43, nhưng là A Phúc đã 29, liền tương đương với hắn là người thi sắc tùy thời sinh hạ tới, 13 tuổi mang thai. Ân húc tiểu tâm ngăn cản tìm từ, tuy rằng đã thực xác thật sự thật, nhưng là hắn vẫn là thực khẩn trương Sợ chuyện này là hắn làm lỗi, ta cha quá hứa ra tình huống, hứa quân viễn trước kia là bị hứa ra nhận nuôi bộ dáng, ở ban đầu vẫn luôn là coi như ngươi tỷ vị hôn phu ở dưỡng, ân húc không nói trăm phần trăm, nhưng là ít nhất 90 phần trăm trở lên là cái dạng này. Hứa tu tử không có khả năng là hai người hải tử, không nói hứa ra giao dưỡng, liền nói lấy hai người phần hạnh, cũng không có khả năng liền ở có hôn ước dưới tình huống, cùng tỷ phu muội muội ở bên nhau. Nghe đến mấy cái này Năm xưa lão sự. Hứa Lan Du tâm tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng khó nhìn, nàng cười lạnh một tiếng. Là lại như thế nào? Chỉ bằng mượn này đó ngươi liền đuổi kịp môn. Cũng là, mấy chục năm chẳng quan tâm, hiện tại mắt trông mong một chút là có thể tới cửa nhận một cái có thể văn có thể võ hảo nhi tử. Đối với ngươi này lão quan côn là cái hảo lựa chọn. Bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, muốn nhi tử liền chính mình đi sinh đi, đường tới nhà người khác tìm không thoải mái. Đối với hứa Lan Du làm khó dễ, ân húc nhịp. Hắn này đó tương lai không được hoàn nên tất cả tại hứa ra nơi này cảm nhận được, hắn có chút khô cằn nói. Kỳ thật hiện tại ở bệnh viện có biện pháp có thể nghiệm chứng có phải hay không thân sinh. Hứa Lan Du sắc mặt càng khó nhìn, cười lạnh. Sau đó đâu? Sau đó đều không cần khởi bệnh viện, ân húc cảm thấy ý nghĩ của chính mình là không thành vấn đề. Nhìn sắc mặt khó coi hứa Lan Du hai vợ chồng, nhìn nhìn lại nhi tử hứa tu phục cùng khoản khó coi sắc mặt. Ân húc có chút ngượng ngùng. Hắn trột dạ a Này lúc trước tuy rằng nói là bởi vì ngoài ý muốn, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, người hoài hài tử không giả, còn bởi vì này qua đời, đến bây giờ hài tử còn bị cô em vợ hai vợ chồng nuôi lớn, còn dạng như thế có tiền đồ, lão bà hài tử đều có. Hùng chi, đứa nhỏ này a còn ở chính mình bên người làm rất nhiều năm, chính mình thế nhưng một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Làm hắn ngắm lại, ở hài tử trưởng thành trong quá trình hắn làm cái gì, ơn, cũng chỉ có người kết hôn trước sau nhìn hạng, còn có một chương bị đổi thành tiền còn cho hắn ti vi phiếu. Chột dạ, thật sự là quá chột dạ, làm từ trước đến nay quả quyết ân húc đều chỉ dám cùng hứa lan du bọn họ, nói nói mấy câu, không biết nên như thế nào cùng hứa tu phục mở miệng. Lúc này, hứa tu phục mở miệng. Tư lệnh, sắc trời không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi, vì an toàn suy nghĩ, vẫn là thiếu gia cửa hảo. Tuy rằng ngày thường hứa tu phục cũng thường nói nói đến đây, Nhưng là nhưng thật ra rất ít sẽ dùng loại này mang theo chút đông cứng mà lại có chút lạnh nhạt thái độ. Ân húc tâm lạnh nửa thanh. Ta cảm thấy cũng không cần như vậy lo lắng hắn dễ rùa mở miệng, ta xem các ngươi trong nhà lớn như vậy, ở vài ngày. Không thích hợp hứa tu phục không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tiếp, dùng phức tạp mà ánh mắt nhìn về phía ân húc, lại lần nữa cường điệu. Ngươi cần phải đi. Trở lại một ngày trước, hứa tu phục đánh chết cũng sẽ không thể tưởng được chính mình thân thế sẽ là cái dạng này, nhìn cho tới nay cha mẹ. Hứa tu phục khó được địa tâm có chút mở mịt. Này như thế nào liền không phải chính mình thân cha mẹ ruột. Này như thế nào liền cùng tư lệnh liên lụy đi lên. Hứa tu phục thập phần kháng cự này phân thay đổi. Ân húc rất là xấu hổ, hắn cầu cứu mà ánh mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, không chỉ có không được đến duy trì, còn được đến càng nhiều xua đổi. Ân húc dưới đáy lòng thật sâu thở dài, cuối cùng vẫn là đứng dậy. Ta đi về trước, quá hôm nào lại đến. Vẫn là đến cho nhân gia một chút chuẩn bị thời gian. Tuy rằng ân húc trong lòng là một chút cũng không nghĩ rời đi. Người này trước kia cũng thường xuyên thấy, nhưng là này biết là chính mình nhi tử cùng quan hệ tốt cấp dưới nhưng chính là không giống nhau. Hắn hận không thể lập tức đem người điều qua đi, đem toàn gia đều nhận được chính mình phong ở. Bất qua rốt cuộc là còn có lý trí, cuối cùng ngượng ngùng rời đi, chờ bọn họ kích thích qua lại qua đây. Nhưng là trong lòng đã là nhẫn mại không được mà kích động, mới vừa về đến nhà liền cầm lấy điện thoại cùng mấy cái bằng hữu chia sẻ lên. Ui! Ngươi như thế nào biết ta còn có đứa con trai? Cái gì? Ngươi như thế nào liền biết ta Phúc là ta thân nhi tử? Ngươi thế nhưng còn biết ta cháu gái đều 2 tuổi? Lợi hại, lợi hại. Các bằng hữu, ân húc đủ loại hành vi hứa tu phục đám người là một chút không biết, hiện tại hứa gia lâm vào một loại cổ quái bầu không khí giữa. Hứa Lan Du, Hứa Quân viện Hứa Tu Phục ba người hai mặt nhìn nhau, không một cái sắc mặt tốt, nhưng là cũng ai đều không có nói chuyện, đều rất là trầm mặc. Hứa Tu Phục có rất nhiều muốn hỏi có rất nhiều tưởng xác định, nhưng là tại đây một mảnh trầm mặc chung, lại cảm giác giống như không có gì hảo hỏi. Trầm mặc cũng đã thuyết minh hết thảy. Việc này kỳ thật không có gì để nói, mấy năm trước tình huống các ngươi cũng biết, hứa ra tuy rằng nói không tính là cự phú, nhưng là rốt cuộc là có chút tư bản. A thư cùng ân tư lệnh chi gian sự tình rốt cuộc là như thế nào đại gia cũng không biết, nhưng là A thư vẫn luôn là kiên trì sinh hạ A Phúc, tên cũng là nàng khởi. Hứa Quân Viễn nói, kỳ thật nếu không phải ân tư lệnh tìm tới môn Chờ A Phúc lại lớn lên một ít, chúng ta cũng sẽ không gạt ngươi. Trước kia gạt là bởi vì hứa tu phục người quá nhỏ, nói cho này đó chỉ là làm hắn trong lòng khó chịu, ở nhà cũng sẽ không thói quen, nhưng là hiện tại người đều lớn như vậy, có vợ có con. Mặc kệ tình huống là như thế nào, A tử, ngươi là ta cùng A Lan một tay mang đại, ai cũng nói không nên lời người không phải chúng ta hải tử loại này lời nói. Ân tư lệnh bên kia có nhận biết hay không chính ngươi xem, chúng ta không chỗ lẫn. Nhưng là hứa ra vĩnh viễn là nhà của ngươi. Cha mẹ cũng bình viễn là cha mẹ ngươi. Hứa tu phục nửa cuối đầu, nói không nên lời là cái cái gì tâm tình, nhưng là khẳng định không phải cái gì hảo tâm tình. Ta chính là, cảm thấy có chút đột nhiên. Nay thật muốn lại nói tiếp, hứa tu phục từ nhỏ đến lớn ở nhà đáy ngộ có thể so hứa tu từ muốn khá hơn nhiều, nói hứa tu từ không phải thân sinh, đều so với hắn chính mình không phải càng làm cho hắn có thể tin tưởng một ít. Hứa tu tử, có cái gì hảo đột nhiên. Đây mới là bao lớn điểm sự. Chính là nhiều cái phiền nhân lão nhân, ngươi nếu là bởi vì việc này về sau không nhận ta và ngươi cha, ta mới muốn chịu ngươi. Hứa Lan Du hừ nhẹ một tiếng, cùng hứa tu phục cực kỳ tương tự đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, nhìn xinh khí, nhưng là nhìn kỹ có thể nhìn đến bên trong che giấu khẩn trương. Nàng nói như vậy, hứa tu phục tâm tình nhưng thật ra còn thả lỏng một ít, rất là trịnh trọng nói. Nương, ngươi vĩnh viễn là cùng ta nương. Tính ngươi có lương tâm hứa Lan Du tả hắn giống nhau, sau đó thập phần bình tĩnh đứng dậy Vậy đều trở về nghỉ ngơi, thật là bao lớn điểm sự a. Nói xong, Hứa Lan Du một bộ chẳng hề để ý bộ dáng hướng chính mình phòng đi đến, nhìn qua một chút cũng chuyện này ảnh hưởng, mai cho đến đóng cửa lại, nhân tài tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Này đều chuyện gì a? Nàng vừa đi, Hứa Quân Viễn cũng không một hồi liền rời đi, trong phòng khách liền dư lại Trì Tiểu Ngư Hứa Tu phục cùng cái gì cũng không hiểu tiểu bố đinh. Không khí có chút tiến lặng, Trì Tiểu Ngư quay quay đầu, tay nhỏ lại nắm lấy Hứa Tu phục bàn tay to cho hắn không tiếng động lực lượng. Chi tiểu ngư cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Thế giới lớn như vậy, nay đều trời nam biển bắc người, còn có thể là quen biết cũ, quen biết cũ còn có thể thức đến này một bước. Bất quá này sẽ chỉ tiểu ngư là một chút bát quái tâm tư đều không có, có chút lo lắng mà nhìn tâm tình rõ ràng không tốt, người đều có chút hoảng hốt hứa tu phục. Tiểu bố đinh cũng mệt nhọc, ở phòng khách ngây người một hồi lâu, thấy hứa tu phục vẫn là không lên tiếng, chỉ tiểu ngư đem tiểu bố đinh đẩy ra. Chỉ vào nàng vẻ mặt buồn ngủ mặt thực nghiêm túc nói: "Chúng ta cũng trở về ngủ đi." Hứa Tu phục bị thanh âm này bừng tỉnh, nhìn đầy mặt lo lắng tiểu thế tử, còn có rõ ràng mệt nhọc nhưng là cũng cảm nhận được không khí không hảo cường chống tiểu Bố Đinh, những cái đó khó chịu lập tức chuyển hóa thành xin lỗi. "Xin lỗi." Hắn nu hòa mày, đem những chuyện lung tung lộn xộn đó ném đến một bên, đem hai cái tiểu cô nương chiếu cố hảo mới là quan trọng nhất. Mới nhất bình luận: "Cố lên Nga. Quá ít lạ." Đánh tạp Giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa. Đẹp đẹp chờ mong kế tiếp A. Xong. Trưng 45, mua thuyền. Phần 73. Nàng lập tức liền có thể có được một chiếc thuyền, có thể đi biển rộng chung bắt cá kiếm tiền. Mua phương, trì tiểu ngư. Cứ việc hứa tu phục còn không có tưởng hảo. Ân húc cũng tự nhận là yêu cầu cấp hải tử một chút thời gian. Nhưng là ngày hôm sau sáng sớm hứa tu phục vẫn là khắp nơi nhà mình trước cửa thấy được ân húc kia chiếc quen thuộc xe. Vừa thấy đến bọn họ ra tới. Ân Húc lại ba ba mà đi xuống tới. A Phúc, ngươi đi lên. Thấy hắn dáng vẻ này, Hứa Tu Phục có chút răng đau. Này đều chuyện gì a? Hắn nhịn không được táo bạo trong ngay mắt. Việc này không xác định táo bạo qua đi, Hứa Tu Phục lại chuyển vì bình tĩnh, nhìn chăm chăm Ân Húc nói, tìm thời gian đi bệnh viện nghiệm chứng về sau lại nói. Không cần tìm thời gian, hiện tại liền đi, hiện tại liền có thể đi. Ân Húc cao hứng. Này không phải càng hợp hắn ý sao? Hôm nay không được. Ta cùng A Phúc muốn đi xem thuyền. Chi tiểu ngư từ phía sau đi lên tới, trong tay nắm nhà mình mặc tốt quần áo mới tiểu khuê nữ. Hai mẹ con đều bạch bạch nột nột, ngoan ngoan ngoan ngoan, ân húc càng cao hứng. Nay nhiều tiện đường, đi trước bệnh viện chịu cái huyết, nửa giờ sự, sau đó trực tiếp đưa các ngươi qua đi, còn muốn mau một chút. Tưởng tượng đến hứa tu phục là nhà mình nhi tử, kia tiểu, tiểu bố đinh nhưng còn không phải là nhà mình cháu gái. Nhìn tiểu bố đinh khuôn mặt nhỏ, ân húc tâm đều phải hòa tan, nửa ngồi sồn xuống. xuống. Vẻ mặt nhu hòa dụ hống mà nhìn Tiểu Bố Đinh. Tiểu Bố Đinh, ta là Gia Gia A. Kêu ân Gia Gia chỉ Tiểu Ngư sờ sờ Tiểu Bố Đinh đầu, đối này nói như vậy nói. Tuy nói chuyện này 8-9 phần 10, nhưng là chỉ Tiểu Ngư cảm thấy A Phúc khẳng định là không quá có thể tiếp thu, này vẫn là chờ bệnh viện ra kết quả lại nói hảo. Hiện tại kêu ân Gia Gia, như thế nào đều không làm lỗi. Ân hút có vài phần không vui, nhưng là rốt cuộc hiện tại tên này bất chính nôn không thuận, cũng không thể nói cái gì. Chính là ưu hán mà nhìn chi tiểu ngư liếc mắt một cái. Chi tiểu ngư mặt không đổi sắc. Một, nhân, ấn ra ra tiểu bố đinh mãi thanh mại khí mà kêu lên. Bởi vì nói chuyện còn không phải thực tiêu chuẩn, ấn cái này tử có chút khó, nàng kêu vài lần mới kêu ra tới. Nghe thế mãi thanh mại khí thanh âm, ấn húc cái gì không vui cùng ưu hán cũng chưa, lòng tràn đầy chỉ là cao hứng kích động. Đây chính là hắn cháu gái, thân cháu gái ai. Những cái đó lão gia hỏa dĩ vãng chỉ biết cùng chính mình khoe ra trong nhà tiểu hải tử. Nhà ai có nhà hắn như vậy ngoan ngoan đáng yêu, mẹ thanh mai khí tiểu cháu gái hoàn toàn không thể so a ai, ngươi là kêu tiểu bố đinh đúng không? Thật ngoan. Ân húc lúc này tựa như một cái bình thường lão nhân giống nhau, trong mắt đều là từ ái. Hắn từ trong túi móc ra một cái phong tốt đại hồng bao đưa cho tiểu bố đinh. Vì cái gì nói là đại hồng bao đâu? Bởi vì kia bao lì xì vốn chính là đại hảo, bên trong càng là càng rộng. Vừa thấy liền bao không ít tiền bao lì xì quá lớn chỉ tiểu ngư có chút do dự mà nhìn về phía bên kia hứa tu phụ không biết có nên hay không tiếp cấp hải tử các ngươi hai vợ chồng nhưng quản không được lão nhân ta một thân không có con cái cấp điểm tiền còn cần các ngươi quản ân húc hừ nhẹ không nói được là tự dơ vẫn là thiệt tình hành đi lời nói đều nói đến này phân thượng chỉ tiểu ngư vẫn là làm tiểu bố đinh nhận lấy bao lì xì cảm ơn tiểu bố đinh mãi thanh mãi khí mà tới rồi chút Sau đó qua tay liền cầm trong tay bao lì xì đưa cho trì tiểu ngư, có thể nói là thập phần thuận tay. Khu đối thượng ân húc nhìn qua ánh mắt, trì tiểu ngư mặt không đổi sắc mà tiếp nhận bao lì xì, nương giúp ngươi tồn. Nàng nói tồn là thật sự tồn, đến nỗi ân húc được chưa cũng không biết. Lúc này đây tiểu nhạc đệm qua đi, trì tiểu ngư cùng hứa tu phục liền ôm tiểu bố đinh lại một lần ngồi trên ân húc xe. Bất quá cùng thượng một lần không giống nhau, ân húc phía trước là ngồi ở phía trước. Lúc này đây ân húc còn lại là thập phần không biết xấu hổ mà cùng trì tiểu ngư bọn họ cùng nhau tệ ở phía sau, thậm chí còn thập phần ra mặt dậy mà ngồi ở trì tiểu ngư cùng hứa tu phục trung gian. Hai vợ chồng. Ta đi ngồi phía trước đi hứa tu phục chủ động đứng dậy, lại bị ân húc ngăn lại. Không có việc gì, ta không sợ tễ. Tiểu Trương, lái xe đi không chờ hứa tu phục nói chuyện, hắn liền đối với cảnh vụ viên mở miệng. Tiểu Trương nghe lệnh với ân húc, hắn một mở miệng liền chuyến xuất phát, xe chậm rãi mở ra Hứa tu phục cũng không có biện pháp. Chi tiểu ngư ôm tiểu bố đinh ngồi ở một bên, nhìn ân húc cùng chính mình ngăn cách một mảng lớn khoảng cách tê ở hứa tu phục bên cạnh, mang theo chút đồng tình mà nhìn về phía A Phúc, quả nhiên nhìn đến hứa tu phục hát mặt. Hai người tê ở một bên, một cái chủ động một cái mặt lệnh. Này tư lệnh cũng quá vô lại một chút đi, chi tiểu ngư thở dài. Ai? Nào biết trong lòng ngực tiểu bố đinh cũng học theo, làm ra thở dài bộ dáng, nhìn qua thập phần lao thành. Nhưng là chờ học xong rồi lại khôi phục thành ngày thường nãi đoàn tử bộ dáng mắt to ngây thơ mà nhìn chầm chầm trì tiểu ngư. Xe xe, đậu. Trì tiểu ngư cấp manh tới rồi, nhìn không được cọ cọ tiểu nãi đoàn tử khuôn mặt. Đúng vậy, xe xe, ô tô ở đậu. Ô tô, đậu tiểu bố đinh đứng đắn này một khuôn mặt, rất có hứa tu phục bộ dáng lại nói. Vì cái gì? Trì tiểu ngư. Này đề siêu cương. Ô tô vì cái gì đậu? Vì thế không biết chỉ tiểu ngư cũng nhìn về phía hứa tu phụ, Mẹ con hai cái mở to đồng dạng ánh mắt nhìn hứa tu phụ, Cùng khoảng nghi vấn Hứa tu phụ cũng bất chấp thân hút quấy giày Chầm ngâm một chút Liền cùng hai mẹ con giải thích lên Ô tô sẽ động là rất nhiều phương diện kết hợp lên Chính yếu chính là bên trong động cơ Hứa tu phụ thực nghiêm cẩn mà cùng hai mẹ con cái giải thích Chỉ tiểu ngư cùng tiểu bố đinh liền ở một bên nể tình các loại gật đầu Đến nỗi nghe không nghe hiểu Đó là một chút cũng chưa nghe hiểu Nhưng là ba người chi gian bầu không khí lại là thập phần hòa hợp hài hòa, liền tính là cắm ở bên trong. Ân húc cũng có thực rõ ràng ngăn cách cảm, có chút khó chịu, nhưng là lại không khỏi thực vui mừng. Vui mừng bọn họ phía trước cảm tình hảo, vui mừng chính mình hài tử ở chính mình không biết thời điểm cũng có thể có tốt sinh hoạt. Chính mình lái xe tốc độ có thể so bọn họ ngồi xe mau nhiều, nhiều, 2 giờ bộ dáng đoàn người liền tới tới rồi thành phố. Đến nơi tới thành phố nguyên nhân liền rất rõ ràng. Ân húc vốn chính là ở thành phố công tác. Bởi vậy tự nhiên càng tin tưởng thành phố, hơn nữa bọn họ đợi lát nữa còn muốn đi mua thuyền đánh cá, nơi này là nhất phương tiện bất quá. Làm một cái thân thuộc nghiệm chứng rất là đơn giản. Hộ sĩ cấp hai người một người chắt một chút thu thập huyết bọn họ liền cơ bản kết thúc, mặt khác liền chờ tiếp nhận thì tốt rồi. Kết quả nhanh nhất muốn 6 giờ, các ngươi buổi chiều 4 điểm về sau lại đây lấy báo cáo. Cho nên hôm nay liền có thể ra kết quả sao? Chi tiểu ngư cùng Hứa Tu phục đứng ở bên cạnh, đối này đều có chút ngoài ý muốn, này kết quả trở ra nhưng thật ra có chút nhanh, bất quá sớm ra sớm an tâm, chúng ta đây liền đi trước sưởng đóng tàu, đợi lát nữa buổi chiều lại trở về, hứa tu phục cáo tử, ta và các ngươi cùng đi, dù sao ta cũng không có việc gì ân húc không buông tha bất luận cái gì một chút ra tăng cảm tình cơ hội, chi tiểu ngư cùng hứa tu phục nhìn trầm trầm hắn xem, cuối cùng vẫn là đồng ý, sưởng đóng tàu ở nội thành tới gần vùng duyên hải khu vực là quốc gia chủ sự đại hình sưởng đóng tàu, liền tính là mấy năm nay thị trường mở ra cũng không giống hảo chút nhà xưởng giống nhau đã chịu đánh sâu vào, mà là phát triển càng ngày càng tốt. Nói như vậy nơi này thuyền là bán cho tư nhân, nhưng là, liền mấy năm trước tình thế, cũng không cái kia tư nhân có thể mua nổi mấy thứ này, cho nên nhiều là cùng các huyện thành công xã hợp tác. Tới phía trước hứa tu phục chuyên môn hỏi qua tình huống, xác định là có thể mua, lúc này mới mang theo chỉ tiểu ngư cùng nhau lại đây. xưởng đóng tàu diện tích phi thường đại, rất xa xem qua đi, trong tầm mắt liền tất cả đều là xưởng đóng tàu. Bất quá dùng bê tông cốt thép vây quanh, đứng ở bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có cửa thượng dán tàu thủy tiêu chí làm người biết. Đây là thành phố mặt lớn nhất xưởng đóng tàu. Ta có chiến hữu chính là chuyển tới nơi này, đợi lát nữa đi vào tưởng mua cái gì dạng thuyền ngươi liền cùng hắn thương lượng, hiện tại tài chính cũng sung túc, hoàn toàn có thể mua một cái tân thuyền. Hứa tu phục cùng Tri Tiểu Ngư dặn dò. Tri Tiểu Ngư ân ân gật đầu, lực chú ý lại tất cả tại này xưởng đóng tàu, bên trong đều là đại đài đại đài máy móc. Tri tiểu ngư ngó trái ngó phải, từ kia từng khối thép sắt lá nhìn thấy hiểu rõ tàu thủy nguyên hình. Thật là lợi hại Tri tiểu ngư rất là cảm thán. Nay vừa thấy liền rất gian chắc, đồng thời cũng thực quý. Lao hứa. Một cái rất là tinh thần nam nhân đi ra, mặt chữ điển vóc dáng cao, bước chân rất là lại tiết tấu cảm, vừa thấy chính là từ bộ đội ra tới. Lao tôn. Hứa tu phục trên mặt lộ ra cái khó được tươi cười, lập tức tiến lên hai người đúng rồi cái quyển. Từ ta rời đi bộ đội. Đến bây giờ năm sáu năm không gặp Lao hứa có chút cảm thán. Đây là đệ muội đi. Nha, đây là ngươi khuê nữ, lớn lên cũng thật hảo. Chi Tiểu Ngư cũng cười cùng nàng chào hỏi, là cá nhân đều thích bị người khen nhà mình hải tử. Tiểu thúc thúc. Thúc thúc. Lao Tôn càng là cao hứng, không được mà khen Tiểu bố Đinh, cuối cùng, thấy được lại phía sau bọn họ ân húc. Tư lệnh Lao Tôn Kinh, theo bản năng Kinh Cái Lễ. Phần 74. Đừng. Hôm nay coi như ta là cái bình thường trưởng bối liên hảo. Ân húc bình tĩnh trả lời, pha là thích hướng tân thân phận. Lão tôn càng giật mình, dùng ánh mắt dò hỏi hứa tu phục việc này chuyện gì xảy ra, hứa tu phục lắc lắc đầu. Đi, đi trước xem thuyền đi, chúng ta cũng không hiểu này đó, người giúp đỡ giới thiệu một chút, dự toán nói, hứa tu phục nhìn về phía trì tiểu ngư. Nay tiền là tiểu tức phụ chính mình bắt lấy chân châu đen bán, muốn mua bao nhiêu tiền hắn liền không chú ý, dù sao trong nhà Nhật tử có thể quá đi xuống mặt khác liền không quan trọng. Hứa tu phục chính là như thế xem đến khai. Đương nhiên, nếu không phải xem đến khai, hắn lúc trước cũng không thể nào trước kia tiền đều gửi hồi hứa ra chính mình một chút không lưu. 20 vạn trì tiểu ngư cười tủm tỉm mà nói, bán chân châu 16 vạn, phía trước tồn hạ tiền 2 vạn, hứa lan du bọn họ lại đem hứa tu phục phía trước tiền cho các nàng còn bổ thượng một ít, trì tiểu ngư hiện tại là danh xứng với thực phú bà. Hứa tu phục nghe được chỉ là tay run một chút, Này cũng thật chính là cả nhà gia sản đều áp thượng. Ân húc cùng lão Tôn đôi mắt đều mau chừng ra tới. Ân húc kia vốn dĩ tưởng nói hắn có thể dán một ít tiền nói yên lặng bị nuốt trở vào. Hắn mấy năm nay lẻ loi một mình cũng dùng không đến cái gì tiền, cũng không nghĩ tới còn sẽ co hai tử, trên cơ bản tiền đều tràn ra đi, hiện tại có một bút đối với người thường tới nói tính nhiều tiền. Nhưng là tại đây trước mặt, thật đúng là chính là gì cũng không phải. lão Tôn liền càng là... Này đều hoài nghi hứa tu phục hai vợ chồng son có phải hay không đi làm gì thương thiên hại lý sự tình. Nàng phía trước ở trong biển tìm được cái thứ tốt, thay đổi chút tiền. Hứa tu phục bình tĩnh nói ra, hắn cũng không sợ người cha, đồ vật đều là đứng đắn có thể nói xuất khẩu. Chính là dùng như vậy một bộ nhẹ nhàng băng cơ khẩu khí đem 20 vạn nói thành chút tự, lão hứa thật là có chút hoán bất quá tới. Không nói được à không nói được, hắn cái này nghèo bức quỷ không xứng. 20 vạn nói có thể tuyển thuyền liền nhiều. Bất quá hảo chút ta không thể làm chủ, chúng ta chưa nhìn, đến lúc đó lại đi xin một chút. Lao hứa lau mồ hôi. Mấy năm nay cái gì đại sinh ý chưa thấy qua, nhưng là loại này bên người nhận thức người đột nhiên phát nhanh, kia vẫn là sẽ có chút làm người cảm thấy thực đột nhiên. Mua thuyền tự dùng vẫn là công cộng. Nếu là công ty nói liền mua đại hình thuyền, đồng dạng giới vị, tuy nói công năng kém một ít, nhưng là bình thường đánh cá cũng không đáng ngại. Chỉ là chính mình lưu chữa dùng, mua chung loại nhỏ tốt nhất, phóng cũng đơn giản. Đến lúc đó ra biển dùng cũng phương tiện, mặc kệ là duy tu vẫn là du phí đều sẽ tỉnh thức quá, hiện đối mà nói công năng cũng tốt một chút. Lao Tôn mang theo mấy người đi vào kho hàng, cho nàng giới thiệu, đương nhiên, cái này loại nhỏ không phải chỉ cái loại này ngồi 2-3 cá nhân loại nhỏ, loại nhỏ thuyền trưởng nhỏ hơn 12 mế, cỡ trung ở 12-24 chi gian, đại hình lớn hơn tư mễ Không cần một mặt theo đổi đại, công năng mới là quan trọng nhất. Sợ hai chỉ tiểu ngư một mặt theo đổi đại. Hắn còn chuyên môn giải thích một chút. Tỷ như nói đồng dạng 100 khối du, thuyền lớn chỉ có thể chạy 50 km, thuyền nhỏ lại có thể chạy 200 km, nơi này trên lệch giá liền rất đại, còn có duy tu phí cũng là phiền bội, còn có trong đó nhân công thuế phí. Vì không cho chính mình lao chiến hữu có hại, lao tôn nước miếng đều mau nói làm, chính là vì làm trì tiểu ngư đừng luẩn mua, cũng đừng lập tức liền đem tiền cấp hoa. Ở hắn xem ra, một cái tiểu cô nương lại là có thể đánh cá, nhưng là này trong đó phân nguy hiểm này đó cũng không đủ để dùng 20 vạn tới đánh cuộc. Chúng ta đây nhìn xem loại nhỏ thuyền đi, chỉ tiểu ngư đôi mắt sáng lấp lánh mà nói, cảm thấy Lão Tôn nói rất có đạo lý. Nang Liên một người liền tính là tìm người hỗ trợ, cũng khẳng định sẽ không tìm mấy chục cái thuyền viên, quá phí tiền, còn không bằng liền loại nhỏ thuyền mua cá tính có thể tốt. Nang vận khí tốt, đánh cá cũng nhiều năm, tổng hội đem tiền cấp kiếm trở về. Lão Tôn nghe hắn gật đầu, lòng một chút hổ, bất quá chỉ tiểu ngư tiếp theo câu nói khiến cho hắn một hơi ngẹn chứ. Cho nên loại nhỏ thuyền quý nhất chính là nhiều ít. 16 vạn nghẹn một hồi lâu, xem hứa tu phục một câu đều không nói, lão Tôn có chút khô cằn mà nói. Tâm đều ở đâu? Hảo hảo thật tốt thật tốt nhiều tiền, cả đời đều không có tiền. Hắn muốn thu hồi lời nói mới rồi, này nơi nào là cái hảo tức phụ, đây là cái phá của tức phụ. Phá của tức phụ trì tiểu ngư gật gật đầu, hào khí tận trời, chúng ta đây đi trước nhìn xem 16 vạn. Cụ thể nàng không hiểu, nhưng là nàng biết quý khẳng định là tốt. Nơi này vẫn là quốc gia, kia tuyệt đối là không lửa giả dối trẻ. Chi tiểu ngư phi thường khẳng định, rất là tín nhiệm mà nhìn về phía Lao Tôn. Lao Tôn người đều run lên một chút, nhìn về phía hứa tu phục, huynh đệ, ngươi mau nói một câu A. Đều nghe tiểu ngư hứa tu phục thực hình tượng mà cho hắn triển lãm một chút cái gì kêu một nhà chi chủ. Hắn tiểu tức phụ chính là một nhà chi chủ. Vậy các ngươi đi theo ta Lao Tôn răng đau đau lòng, đều không nghĩ nói chuyện. Chính là này. Lao tôn chỉ vào một chiếc loại nhỏ thuyền đánh cá, hạ thân hồng sơn, thượng thân bạch sơn, hồng bạch tương chiếu giỏi, có một loại trang nghiêm túc mục cảm. Thân thuyền vừa vặn 10 m nhưng là động cơ lại là hiện giờ đệ nhị cấp bậc, đứng đầu cái loại này trên cơ bản đều dùng ở đại hình thuyền đánh cá thượng, dùng tại đây có điểm lãng phí. Mặc vào mang theo hướng dẫn cùng vô tuyến liên hệ hệ thống, nếu gặp gỡ cái gì vấn đề có thể cầu cứu, tốc độ cũng là phi thường mau, hơn nữa chuyên môn phối trí rắn chắc lưới đánh cá cùng cá thương. Chất lượng cùng tính năng tương đương vượt qua thử thách. Chính là giá là thật sự quý. Liên hắn. Vừa nghe đến còn có thể trực tiếp cầu cứu. Chi tiểu ngư liền đánh nhịp. Đời trước liền ăn không phát cầu cứu mệnh. Hảo đi. Chủ yếu là thuyền quá nho nhỏ kém không an toàn. Đời này thế nào an toàn chuẩn bị cho tốt. Nàng chính là còn có khuê nữ muốn dưỡng. Nếu không đang xem xem mà khác. Lao tôn đề nghị. Đây chính là 16 vạn A16 vạn. Chi tiểu ngư trầm tư một chút. Cảm thấy hắn nói lại lộ trình Sau đó lại đi theo hắn cùng nhau từ mười mấy vạn đến mấy vạn đến mấy ngàn thuyền đều nhìn một bên, Tri tiểu ngư đối Lao Tôn gật gật đầu. Thứ này có thể thiếu bao nhiêu tiền? Tri tiểu ngư chỉ vào lần đầu tiên xem mười sáu vạn thuyền đánh cá bắt đầu mà cả, ngươi xem, đệ nhị đẳng cùng cái này kém hai đại hai vạn, này có phải hay không đến có điểm giảm giá không gian? Lao Tôn một hơi nghẹn. Hứa tu phục đã thực tự giác mà rời đi ánh mắt. Cái này ta không thể làm quyết định. Mặt trên còn không nhất định sẽ bán lao tôn nghẹn một hơi nói, cảm tình nhìn nửa ngày chính là vì mặc cả. Phá của đàn bà. Các ngươi nếu là thật muốn mua cái này, ta đi tìm sưởng trưởng hỏi một chút. Phiên toái ngươi chỉ tiểu ngư rất là gấp không chờ nổi bộ dáng làm lao tôn khỏe miệng đều nhịn không được chịu một chút. hắn này huynh đệ rốt cuộc là cưới cái cái gì tức phụ Nga, nuôi không nổi nuôi không nổi. Lao tôn một bên cảm thán một bên nhanh chóng rời đi, sợ chậm một chút nữa chính mình sẽ bị này tiêu tiền như nước bộ dáng cấp ăn mòn. Như vậy một chuyến, hắn như thế nào liền tuyệt đối hắn lao bà lần trước nói mua phòng ở mấy ngàn khối đều không tính cái gì. Phi, tiết kiệm tiết kiệm, cũng không thể bị ăn mòn, tư cập này, Lao Tôn đi càng nhanh. Ai, Tổng thiết kế sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đi tới đi tới, Lao Tôn thấy được từ trước đến nay thập phần bận rộn Tổng thiết kế sư, tiến lên chào hỏi. Không phải hắn nói, này Tổng thiết kế sư chính là bọn họ sưởng đóng tàu tương lai hy vọng A, từ nước ngoài đảo trở về. Mấy năm nay xưởng đóng tàu mấy cái tân hệ thống đều là hắn làm chủ thiết kế, cấp một thành không thay đổi xưởng đóng tàu mang đến rất nhiều thay đổi. Liên bên ngoài kia 16 vàng thuyền, chủ hệ thống chính là hắn làm cho, trừ bộ này, còn có thật nhiều đại hình thuyền kia cũng là, quả thực chính là tiền đồ không thể hạn lượng. Tổng thiết kế sư năm nay 30 không đến, hình thể cao dài lại mang theo vài phần toan gầy, hàng năm ngốc phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời, bởi vậy làn da cực kỳ bạch lại lộ ra tái nhợt làm người nhịn không được lo lắng hắn khỏe mạnh Tổng thiết kế sư ngươi đến chú ý thân thể a, ngươi thoạt nhìn lại gầy thật nhiều. Lão Tôn nhịn không được nhắc mãi, đây chính là xưởng đóng tàu tân hy vọng tân tương lai. Bọn họ xưởng đóng tàu hiện tại cải cách, tiền lương cùng xưởng đóng tàu hiệu quả và lợi ích móc nối, này có tân thuyền, kiếm càng nhiều tiền, bọn họ tiền lương cũng liền càng cao. Tổng thiết kế sư sắc mặt tái nhợt, trên người lộ ra một cổ văn nhã khí chất, hắn nhẹ giọng hỏi, bên ngoài người là là Ta trước kia ở bộ đội chiến hữu một nhà, còn có cái lão lãnh đạo thân phận tuyệt đối không thành vấn đề lão tôn cam đoan bọn họ là lại đây mua thuyền đánh cá vừa vặn nhìn chúng chính là ngươi tân thiết kế nên huy hảo, này không phải ta không làm chủ được liền muốn đi vững vàng thuyền trưởng vậy ngươi nói này tiểu ngư đồng chí mua này thuyền liền tưởng bắt cái cá cũng không biết thuyền trưởng có thể hay không đồng ý lao tôn cũng không xác định thuyền trưởng có thể hay không nguyện ý này thuyền chính là không thiếu bán tiểu ngư tổng thiết kế sư ngẩn ra một chút đúng vậy chính là ta kia đồng đội hắn tức vụ lao tôn nói Ta đi trước tìm sướng trưởng, tổng thiết kế sư ngươi nhưng đến chú ý thân thể. Ta và ngươi cùng đi đi lạc không rảnh nhìn nhìn bên kia một đống người trì tiểu ngư, trong mắt hiện lên suy nghĩ. Nếu bọn họ muốn mua, gia nhất hảo cũng không có việc gì. Lão Tôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn la không rảnh, người này không phải chưa bao giờ quản những việc này sao. Càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau, Lão Tôn nhìn từ trước đến nay mặc kệ sự lạc không rảnh không chỉ có làm sưởng trưởng đồng ý đem thuyền bán cho trì tiểu ngư mấy người. Còn dùng thượng hắn cá nhân giảm giá 20% ưu đãi, còn dự tính dùng phí tổn giới đem bên trong linh kiện thăng cấp một chút. Giải rắc tính xuống dưới, trực tiếp đem thuyền từ 16 vạn biến thành 13 vạn, còn đem thuyền cấp thăng cấp một phen. Lao tôn há hốc mồm, này là thiết kế sư là tới làm từ thiện chính là đi. Không phải, tổng thiết kế sư ngươi này đổ cái cái gì. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm, này lao hứa một nhà không phải chính mình mang đến chính là tổng thiết kế sư mang đến. Mắt duyên thôi là không rảnh ôn thanh tế ngữ mà nói xong, giống như là đọc đủ thứ thi thư người đọc sách từng câu từng chữ luôn là mang theo khác cảm giác dù sao đối ta cũng không có gì ảnh hưởng này danh ngạch đặt ở nơi này cũng là lãng phí còn không bằng đưa ra đi lao tôn hôm nay đã chịu kích thích nhưng quá nhiều trước có không lấy 16 vạn đương sự trì tiểu ngư sau lại không đem này đổi hiện có thể thay vạn danh ngạch để vào mắt là không rảnh nghe bức để lại hâm mộ nước mắt hắn hảo tưởng nói nếu không ảnh hưởng liền cho hắn a bọn họ như vậy chín. Bất quá rốt cuộc chỉ là ngẫm lại, hắn ra mặt còn không có như vậy hầu. Đúng rồi, không cần cùng bọn họ nói chuyện của ta, liền nói là sưởng trưởng cấp chiết khấu là được. Như là nhìn ra lão tôn ý tưởng, là không rảnh lại nói, nói xong, liền gật đầu lặng lẽ rời đi, phản phất chưa từng đã tới giống nhau. lão tôn đều nhịn không được lắc lắc đầu. Tính, hắn một người bình thường có thể tưởng tượng không đến này những thiên tài ý tưởng, hắn vẫn là chạy nhanh trở về đem tin tức tốt cùng trì tiểu ngư bọn họ nói đi cho nên cuối cùng chỉ có 13 vạn. Tê chỉ tiểu ngư nhịn không được hít hà một hơi, thiếu nhiều như vậy. Này nếu không phải là chính quy sưởng đóng tàu, vẫn là đứng đắn người quen, nàng đều đến hoài nghi có trá. Phần 75. Hứa tu phục cũng cao mày nhìn về phía Lão Tôn, dò hỏi hắn sao lại thế này. Lão Tôn cười khổ một chút, này cũng thật chính là tiện nghi cũng có việc. Các ngươi vận khí tốt, vừa vận gặp phải tổng thiết kế sư cũng ở, xem các ngươi như vậy thích hắn thiết kế, liền cho các ngươi làm ưu đãi. Tuy rằng tổng thiết kế sư nói không cho nói, nhưng là không nói cũng giải thích bất quá đi. Lao Tôn chỉ có thể đem trung gian danh ngạch cùng lạc không rảnh cùng thuyền trưởng cái cọ sự tình lực quá, đến nỗi vì cái gì không nghi ngờ, kia tự nhiên là làm thiên tài luôn có như vậy chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Lao Tôn cũng thấy nhiều không trách. Được rồi, mau đừng hỏi nhiều như vậy, nơi này chuyện gì cũng không có, ta cũng không làm gì, ta còn không có như vậy tư cách, các ngươi cũng đừng lo lắng. Giải thích không được Lao Tôn liền không giải thích. Mau đừng cọ sát, đi, cùng ta đi điền tư liệu giao tiền, sau đó quá nửa tháng bộ dáng liền có thể đem thuyền mang về. Lao Tôn đều nói như vậy, chi tiểu ngư bọn họ cũng liền không chối từ, trước đem thuyền cấp định ra tới mới là thật là. Bọn họ sường đóng tàu quản không nghiêm, cho nên mua thuyền thời điểm yêu cầu điền các loại tư liệu, chủ yếu là chỉ giá thuyền người tư liệu này đó. Lao Tôn trực tiếp đem tư liệu đưa cho hứa tu phục, cũng là làm hắn tới thuộc thuyền ý tứ. Hứa tu phục nhìn một chút, Ở Lao Tôn cùng Ân Húc kinh ngạc dưới ánh mắt đem tư liệu đưa cho Trì Tiểu Ngư, sau đó cùng nàng giải thích một ít nàng xem không hiểu đồ vật, hai người chậm gì gì ngồi ở cùng nhau điền tư liệu. Lao Hứa, Ân Húc, Hảo Toan, chờ đến nộp lên tư liệu, tiêu tiền về sau, Trì Tiểu Ngư tâm hạ xuống, lòng tràn đầy bị vui mừng lấp đầy. Nàng lập tức liền có thể có được một chiếc thuyền, có thể đi biển rộng chung bắt cá kiếm tiền, cũng thật chính là ngắm lại, đều là làm người kích động đến có thể nhảy dựng lên sự tình. Hảo. Hiện tại bên kia thuyền mặt sau còn muốn điều chỉnh thử một chút, các ngươi chờ nửa tháng về sau lại đây lấy thuyền là được, đến lúc đó ngươi môn có thể lại đây xưởng đóng tàu bên này học khai thuyền, miễn phí bao giáo hội. Lao Tôn nói, lại cường điệu, bình thường dưới tình huống. Đây là sợ trì tiểu ngư học không được, trì tiểu ngư không khỏi đĩa môi, quá coi thường nàng. Còn có một cái biện pháp, lo lắng ở bên này trì hoãn quá nhiều thời gian, xưởng đóng tàu bên này giúp các ngươi tìm người bao giáo hội, một ngày 5 đồng tiền. Trên đường trì hoãn thời gian cùng ngày thường thời tiết ảnh hưởng thời gian đều không tính thượng, nhưng là ăn trụ các ngươi đến bao. Bằng không các ngươi ở nội thành rừng chân ăn cái gì này đó cũng muốn tiêu tiền, tuy rằng cũng có thể trụ ta nơi nào, nhưng là theo ta ra cái kia hoàn cảnh, phòng khách đều chuyển không được thân, ta tưởng lao hứa ngươi cũng sẽ không nguyện ý. Này nếu là người khác đại gia tạm chấp nhận một chút liền hảo, nhưng là này hai vợ chồng vừa thấy đều không phải sẽ tưởng tỉnh chút tiền ấy người. Liên tìm người qua đi trong nhà giáo đi này sẽ đến phiên hứa tu phục làm quyết định, hắn ấn xuống không phục trì tiểu ngư, bình tĩnh nói. Dài nhất có thể qua đi bao lâu? Ta hy vọng ít nhất phía trước hai tháng đều ở đại đội trường, vừa mới bắt đầu giáo tiểu ngư khai thuyền, mặt sau đi theo ra biển, nàng một người ta không yên tâm. Đương nhiên, đến lúc đó hắn sẽ làm hắn cha cùng A tử cùng nhau đi theo đi, vừa vặn lập tức nghỉ có thời gian. Hai tháng. Đây chính là một bút không nhỏ tiền láo tôn đều mau tâm động. Hắn hiện tại một tháng đều mới 70 nhiều khối, hiện tại đây chính là hắn gấp 2 nhiều ven biển bao ăn ở. Đáng tiếc, đây là cái ngắn hạn công phu. Ít nhất 2 tháng hứa tu phục cường điệu, nhưng là nhất định phải kỹ thuật hảo, nhân phẩm tốt, trong nhà mặt thân nhân cũng không có vấn đề gì không có đại khó khăn. Ý tứ này lão tôn hiểu, đây là sợ hãi người này bị thu mua. Ta làm việc ngươi yên tâm, nhất định cho ngươi tìm một cái trong ngoài cũng không có vấn đề gì người. Hắn bảo đảm nói, Phiền thoái ngươi hứa tu phục cảm tạ. Cùng ta nói này đó liền khách khí lao tôn không chịu tạm Này lúc trước vào sinh ra tử, ai còn không đã cứu ai vài lần. Nơi đó có thể nói này đó ngoại đạo lời nói. Hết thể đều ở không nói gì. Thuyền sự tình thu phục, Chi Tiểu Ngư cùng hứa tu phục mấy người lại vội vàng đi vào bệnh viện, chờ đợi kết quả. Kết quả ra thức mau, lập tức một đống lung tung rối loạn chuyên nghiệp thuật ngữ gì đó bọn họ đều xem không hiểu, nhưng là mặt trên viết xác định là phụ tử quan hệ mấy chữ bọn họ vẫn là xem hiểu. Tuy nói vốn dĩ cũng đã cơ bản xác định, hiện tại này một giấy xuống dưới, mọi người đều có một loại bụi bặm rơi xuống đất cảm thán. Hứa tu phục mèo báo cáo, mày hung hăng nhăn lại, nói không nên lời là cái gì cảm thụ, nhưng là khẳng định là không có vui sướng là được. A Phúc A ân húc rất là thấp thỏm mà nhìn hắn. Hứa tu phục trầm mặc một hồi lâu, nhìn như là chờ đợi thẩm phán cùng ngày thường hoàn toàn không giống nhau ân húc, hắn nặng nề mà thở dài. Tư lệnh, ta cũng không muốn cho ta sinh hoạt phát sinh thay đổi Ta hiện tại bộ dáng này liền rất thỏa mãn. Trở thành tư lệnh nhi tử, cũng không phải là liền nhiều cái cha liền xong việc, hắn sau lưng chờ tiếp hắn vị ân ra, những cái đó khổng lồ nhân mạch cùng địch nhân, còn có những cái đó, lung tung rối loạn thân duyên quan hệ. Ân húc thực tâm tác nói cho chính mình không cần cấp không cần cấp. Ta cũng không ép ngươi, là ta ở ngươi trưởng thành trong quá trình mất trách, hứa ra, đối với ngươi phi thường hảo. Ta làm tiểu trương đưa các ngươi trở về, đừng cự tuyệt hắn cuối cùng từ bỏ. Không suy xét chính mình tốt xấu vì Tiểu Bố Đinh suy xét một chút, ngồi xe đổi xe đối nàng tới nói quá mệt mỏi. Hứa tu phục nhìn trong lòng ngực đánh ngáp Tiểu Bố Đinh, vẫn là đồng ý, ân húc liền đứng ở tại chỗ, ân kia trương báo cáo đơn, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Mà trừ bỏ ân húc bên ngoài, ở cách đó không xa xưởng đóng tàu, là không rảnh cuối cùng vẫn là thắng không nổi trong lòng tò mò, giống như là có cái gì ở thuốc dục hắn giống nhau, hắn bắt được chỉ Tiểu Ngư bọn họ hôm nay thiên chút tư liệu Tuy ý vừa lật sau đó tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú nhất buổi chiều người danh một lan chủ thuyền chi tiểu ngư mới nhất bình luận đánh tạm tiểu ngư đệ đệ giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa có phải hay không đệ đệ a cố lên cố lên ta lại trở về đệ nhất đệ nhị tập nhìn kỹ hạn xác nhận hiện đại bản thể không có cùng loại thân hữu đến nỗi có phải hay không lời trước đệ đệ liền khó nói rốt cuộc đệ đệ tới muội muội cũng muốn coi a tiểu ngư đệ đệ đi như thế nào như vậy chi kỷ Xong. Chương 46, cây ăn quả. Có thể kiếm tiền phải hảo hảo lộng, không thể kiếm tiền coi như nhà ta nhiều cái vườn trái cây. Tới tới lui lui hảo chút thiên về sau, chi tiểu ngư cùng hứa tu phục cuối cùng là đem lung tung rối loạn sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Nhưng lại như vậy cũng hưởng thụ không được nhàn nhã thời gian, mấy ngày thời gian xuống dưới, hứa tu phục kỳ nghỉ đã dùng xong, bắt đầu rồi mỗi ngày đi sớm về trễ nhật tử. Chi tiểu ngư từ trước đến nay là không chịu ngồi yên chủ yếu là nhàn rỗi cũng không biết làm cái gì, vì hai mắt của mình suy nghĩ, chi tiểu ngư chỉ có mỗi ngày buổi tối mới có thể cùng người một nhà cùng nhau nhìn xem tivi. Nương, đi rồi. Chi tiểu ngư đem tiểu bố đinh phóng tới giỏ bên trong, sau đó cong lên giỏ, liền kêu thượng hứa Lan Du, tính toán ra cửa làm việc đi. Ngươi vẫn là ở nhà nhìn tiểu bố đinh tính, này đại thái dương, còn phải phơi hài tử. Hứa Lan Du nhìn giỏ tiểu bố đinh, chính là đau lòng. Này có cái gì chỉ tiểu ngư a không chút nào ở, kia trên núi nào có cái gì đại thái dương, nói nữa, này trong núi có thể so ở trong sân hào chơi, có phải hay không a tiểu bố đinh? Là, chơi tiểu bố đinh thu thập chính mình thích từ đơn, cầm nắm tay, đối này rất là hư phấn. Nàng phía trước ở hải đảo thượng, hai bên hoàn cảnh rõ ràng không quá giống nhau, tiểu hai tử đều là tràn ngập tò mò, khẳng định là muốn đi bên ngoài chơi. Xem đi, nương, tiểu bố đinh cũng muốn đi đâu chỉ tiểu ngư hì hì cười, lại nói đừng lo lắng, ta sẽ nhìn tiểu bố đinh, đồ vật đều mang theo. Khăn lông nước trong kẹo điểm tâm, này nói là đi làm việc, nhưng là đều so được với đi dạo chơi ngoại thành, chỉ tiểu ngư một chút không ở lo lắng. Thấy khuyên bất động nàng, hứa Lan Du cũng không khuyên, mẹ chồng nàng dâu hai cái liền hướng tới sau núi đi đến. Ở sau núi thượng hứa Lan Du cùng hứa quân viễn vòng ra một miếng đất dưỡng gà, vòng đến phạm vi rất lớn, bọn họ cách một hai ngày liền trở về bên trong nhặt trứng gà này đó, đến nỗi chảo gà kia đều là tùy duyên Đối với sinh hoạt thượng không thiếu tiền hứa người nhà tới nói, này nói là kiếm tiền kỳ thật càng như là một loại thả lỏng. Trại chăn môi vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm trì tiểu ngư lại đây quá, nhưng là khi đó còn rất nhỏ, chỉ là vòng một tiểu khối, bên trong dưỡng mười mấy hai mươi mấy chỉ gà, hiện tại xa xa nhìn, đều xem không song kia vây quanh vòng bảo hộ, có thể thấy được quy mô phát triển rất khá. Này cơ bản chính là nuôi thả, ngay từ đầu chỉ là lộng chơi, rốt cuộc trong nhà không loại bắp này đó cũng không đổ vật uy. Ta và ngươi cha nghĩ mua lương thực cũng không có lời. Liên tìm dày gà con phóng trên núi, nghĩ trong núi mặt tan nhiều, mặt sau này gà sinh trứng trứng sinh gà, tế không được chúng ta liền đem này sơn ra bên ngoài mở rộng. Hiện tại bên trong rốt cuộc có bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, bất quá mỗi ngày ít nhất cũng có thể nhặt 1-200 cái trứng gà, bắt được trong thành bán cũng có thể kiếm chút tiền. Một tháng chỉ là bán trứng gà là có thể kiếm cái 100 đồng tiền, cũng không thể nói chỉ là một chút. Này kiếm tiền thật sự chính là thiên thời địa lợi nhân hòa sự tình, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, dựa điền ăn điền, ven biển ăn hải. Biển khói đại đội cái gì đều có, không thể không nói thật chính là cái bảo địa. Bất quá này lộng này đó hàng rào này, đó cũng là hoa không ít tiền hứa lan du cảm thán. Đừng nhìn kiếm tiền giống như thực dễ dàng, nhưng là trong lúc đều là kiếm lợi lại đầu nhập kiếm lợi lại đầu nhập, nếu là này đó gà xuất hiện ngoài ý muốn, này tiền cũng là ném đá trên sông. Cho nên này làm buôn bán lá gan nhất định phải đại, cũng đến xem chuẩn thời cơ. Nói nhiều thế này, hứa Lan Du chính là vì cùng trì tiểu ngư nói kinh nghiệm. Này nói là làm buôn bán trảo tiền, nhưng là này lỗ vốn táng ra bại sản cũng không ít, càng có thật nhiều một có tiền liền nhiễm các loại hư tật xấu, cho nên có tiền không có tiền, nên tiền nào đều đến tiền. Ở giữa áp lực liền không nói, tâm thái phải hảo, này mua thuyền đánh cá về sau, mặc kệ có thể hay không đánh tới cá. Này về sau nhà ta bán làm việc cùng gà vịt này đó đều có thể chính mình vận ra, tóm lại không phải là lãng phí. Hứa Lan Du ý ở nói cho Trì Tiểu Ngư, về sau đánh không đến cá cũng không cái gọi là. Đúng vậy, chờ ta về sau đi bán cá thời điểm, liền có thể đem trứng gà này đó cũng mang lên, mỗi lần lại có thể tiết kiệm được đi huyện thành tiền xe. Trì Tiểu Ngư tin tưởng tràn đầy đi. Đánh không đến cá. Không có khả năng, nàng Trì Tiểu Ngư liền không có không ra tới thuyền. Hứa Lan Du. Nói nửa ngày giống như nói vô ích. Ta nhìn đến trứng gà, nương, đi, mau đi nhặt trứng gà đi. Hứa Lan Du còn chưa nói lời nói, Trì Tiểu Ngư hứng thú hừng hực mà chỉ vào phía trước trứng gà. Tiểu Bố Đinh, đợi lát nữa đi theo nương, nhặt trứng gà biết không có. Sau đó Trì Tiểu Ngư liền bắt đầu sai sử nổi lên Tiểu Bố Đinh, một chút vô dụng lao động trẻ em ấy náy cảm. Tiểu Hài tử chính là đến nhiều rèn luyện. Nhặt Tiểu Đồng Công Tiểu Bố Đinh tiếp nhận gian khổ nhiệm vụ, mại thanh mại khí lấy kỳ đồng ý. Cánh rừng rất lớn, trứng gà liền rải rác mà rơi rụng ở các loại địa phương, có thể là trên đất bằng, có thể là cỏ dại đôi, cũng có thể là ở xa đối thượng. Ở hàng rào biên trứng gà không tính nhiều, Tri tiểu ngư ở hàng rào biên nhìn nửa ngày sao, này cũng mới nhặt mười mấy cái trứng gà. Đi rồi, tiểu bố đinh, hướng lên trên mặt đi, mệt mỏi liền cùng nương nói. Tri tiểu ngư cầm trong tay trứng gà bỏ vào giỏ, bắt đầu hướng lên trên mặt đi đến. Tiểu bố đinh tuy rằng mới 2 tuổi, nhưng là từ nhỏ cũng là chạy ngược chạy xuôi bỏ một hồi vấn đề vẫn là không lớn, chính là tốc độ không mau. Đã biết tiểu bố đinh một tay cầm cái trứng gà, quần áo yếm còn phóng hai cái, nàng từng bước một vững vàng hướng chỉ tiểu ngư bên kia đi đến, đem trứng gà đưa cho nàng. Bốn cái. Làm tốt lắm chỉ tiểu ngư cao hứng kết quả quá trứng gà. Lại hỏi, một cái trứng gà ba phần tiền, này đó có thể bán bao nhiêu tiền? Phần 76. Tiểu bố đinh rồi rắm một chút, bạch bạch nộn nộn dính chút thổ ngón tay giật giật, nại thanh nại khí, một cái tam, hai cái tam. Ơn, 12 phần, một mau nhị. Ai, giỏi quá thấy khuê nữ tính ra tới, chi tiểu ngư nhưng cao hứng. Nàng liền hy vọng nhà mình khuê nữ thân thể khỏe mạnh, sau đó mua đồ vật ngàn vạn không thể bị hố, tính sổ là cần thiết sẽ tính. Bởi vì trong rừng dưỡng rất nhiều gà, tuy rằng đều là nuôi thả, nhưng là rốt cuộc là không không giống gà rừng như vậy cảnh giác, nghe được thanh âm, còn sẽ ra tới dạo một chút, làm trong rừng rất là náo nhiệt. Cũng là bởi vì này, đi vài bước là có thể nhìn đến rất nhiều gà phân. Không phải thực sạch sẽ, nhưng là nay mà khẳng định phì trì tiểu ngư đôi mắt sáng lấp lánh Hứa lan du nhặt trứng gà tay một đốn Có loại điểm xấu dự cảm Nương, chúng ta đi tìm chút cây ăn quả loại ở bên trong này đi Đến lúc đó kết quả tử Hỏng rồi vi gà, tốt còn có thể cầm đi bán Không thể lãng phí này điện Làm ruộng người, làm ruộng tâm Trì tiểu ngư ánh mắt sáng ngời Đã nghĩ kỹ rồi như thế nào lợi dụng này cánh rừng Đào, lê, quả quýt, dâu tây Nói làm liền làm, vội vã đem trong rừng trứng gà cấp nhặt về sau, trì tiểu ngư liền bắt đầu chính mình loại cây ăn quả sinh hoạt. Cây ăn quả nếu là chính mình trồng trọng nói, trưởng thành thời kỳ cũng quá dài, mua nói hiện tại cũng không có chuyên môn bán cây ăn quả địa phương, trì tiểu ngư cây ăn quả sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã bị chém đứt. Ai trì tiểu ngư nhịn không được thở dài? Ngươi làm sao vậy? Trì vệ đông bưng một chén quả dại đã đi tới, đặt ở tiểu bố đinh trước mặt. Này đó đều là ở trong rừng tìm dâu tây dại. Đại bộ phận cái đầu lại tiểu lại toan, giống tưởng trong chén loại này đỏ dược đại cái dâu tây rất là khó được. Vệ quốc ở sau núi Thượng nhặt, Bọn họ bên này trong rừng giã vật rất nhiều, nếu hảo hảo tìm có thể tìm được không ít, nhưng là đánh người đều vội vàng làm việc, bên trong liền đều là tiểu hài tử thiên địa. Tiểu bố đinh, têu cứu cứu. Chỉ vệ đông ngồi sổm xuống hống tiểu bố đinh. Cứu cứu tiểu bố đinh ngoan ngoãn trả lời, lại được đến một viên kẹo sữa. Xem chỉ vệ đông trong lòng hiểu rõ chưa cho nàng đệ nhiều đường. Chi tiểu ngư ngắm giống nhau liền lại tiếp tục thở dài. Ta vốn dĩ nghĩ cánh rừng dưỡng gà mà thực phí, liền tưởng loại chút cây ăn quả. Hiện tại xem ra cây ăn quả không hảo tìm. Một cây hai cây còn hảo, nhiều lộng lên thực phiền toái. Cây ăn quả. Ngươi muốn cái này? Chi vệ đông buồn bực. Này ngoạn ý trên núi nơi nơi đều là, hương vị không tốt lắm. Ngươi ở cái này làm gì? Ta quá sẽ đi cho ngươi đào mấy cây. Chưa loại ở trong núi, vạn nhất liền có hương vị tốt đâu. Nghe nói bọn họ có thể sao chết gây, dù sao không ở nơi đó cũng là lãng phí. Bọn họ đại đội cánh rừng cũng không ít, nhưng là trên cơ bản đều chỉ có đốn tuổi nhóm lửa này một cái tác dụng. Chỉ vệ đông liền rất hết trô nói rồi. Nay cũng mệnh chính là hứa ra mà thiếu, bằng không như là đại đội thượng nhà khác, mỗi ngày mà đều mau lo liệu không hết, nơi nào có thời gian lộng này đó. Ngươi nếu là muốn ta đến lúc đó mang theo vệ quân bọn họ nhiều đào một chút, cái loại này quá lớn không hào đào, vừa vẫn có thể kết quả nhưng thật ra đơn giản. Trì tiểu ngư đột nhiên quay đầu nhìn về phía trì vệ đông, đôi tay vô vệ cảm. Như vậy quá trì hoãn thời gian. Này có thể trì hoãn bao nhiêu thời gian trì vệ đông không cho là đúng. Khả năng muốn cái mấy trăm hơn một ngàn cây. Trì vệ đông. Ngươi còn đang định lộng vườn trái cây. Này phí tổn nhưng không thấp, không nói đến lúc đó điều trùng này đó. Liền ta sao cái này lộ, bọn họ những người đó thu cũng đến đem giá cả áp chết. Thấy hắn hảo tâm nhắc nhở, trì tiểu ngư chớp chớp mắt, nói. Ta có phải hay không không cùng ngươi nói ta mua con thuyền? Cái gì? Trì vệ đông kinh hãi. Trương 10 mét cái loại này, có thể tải trọng thượng vạn cân cái loại này. Trì vệ đông xem nàng không phải xem vui lùa bộ dáng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ngươi không nói giỡn. Này đến bao nhiêu tiền A? Rất nhiều rất nhiều tiền chỉ tiểu ngư chưa nói cụ thể, nhưng là cũng không cần cụ thể nói, trì vệ đông cũng dâm đến hơn phân nửa là con số thiên văn. Vẫn là ngươi lợi hại trì vệ đông thật sự là quá kinh ngạc cũng đối trì tiểu ngư kinh tế thực lực có rõ ràng nhận chi. Ngươi nếu là tiền nhiều nhàng chán, muốn lộng tới là cũng không có việc gì. Trì tiểu ngư mắt trợn trắng, này như thế nào có thể là lộng chơi đâu. Ta thuyền đánh cá lộng đã trở lại về sau có thể kiếm tiền hảo sao. Nói nữa, này cây ăn quả cũng không phải không thể kiếm tiền trì tiểu ngư biểu môi, bất quá ngươi xác thật là nhắc nhở đến ta. Ngươi nhận thức người nhiều, chính ngươi lộng cũng hảo, tìm người lộng cũng hảo, cho ta nhiều tìm chút cây ăn quả. Mấy trăm hơn một ngàn cây cũng không có vấn đề gì, muôn cái loại này một hai năm là có thể kết quả, một cây năm mau tiền. Chi tiểu ngư từ trước đến nay là biết kiếm tiền không dễ dàng, năm mau tiền một cây nghe tới thiếu, nhưng là tưởng tượng bọn họ lộng làm việc nói đến hoa vài thiên lộng mười mấy cân mới có nhiều như vậy tiền. Nhưng là hiện tại nói một ngày là có thể lộng mấy cây. Tính xuống dưới, chi tiểu ngư còn có chút cảm thấy chính mình quá hào phóng, nàng sâu kín thở dài, tính, tam mau tiền một cây đi. Trì Vệ Đông dùng xem ngốc tử bộ dáng nhìn Trì Tiểu Ngư. Ngươi đây là tiền nhiều hơn Trì Vệ Đông đối nàng rất là vô ngữ, ngươi nếu là thật muốn lộng, một mao tiền, ngươi muốn nhiều ít ta cho ngươi tìm nhiều ít, có tiền cũng không thể như vậy hoa. Trì Tiểu Ngư vẫy vẫy tay, đương nổi lên phủi tay trưởng quẩy. Hành, kia việc này ngươi đi giúp ta tìm người, ta mao tiền dưới đều có thể, nếu là có cái loại này phi thường rất tốt đại đại cây ăn quả có thể để dưới. Kia cũng đến thật nhiều tiền Trì Vệ Đông nhịn không được lữu lượi cũng còn hảo hiện có khoản nhiều hơn lập tức còn có thể đánh cá trì tiểu ngư đối với này một trăm lượng trăm nhân công phí xem đến phi thường khai. Kiếm tiền sao chính là làm ra dụng Hôm nay qua đi, trì vệ đông liền đi tìm rất nhiều quan hệ tương đối tốt cùng thôn người, còn có trong nhà có hảo cây ăn quả nhân ra, tổng cộng tìm như vậy cái bảy tắm ra. Một cây cây ăn quả một mao tiền, một trăm cây liền có mười đồng tiền, loại chuyện tốt này đại gia vẫn là nguyện ý làm. Rốt cuộc, này mới vừa kết quả cây ăn quả ra trong rừng chính là nhiều đi. Nếu là cái loại này ngọt quả bọn họ khẳng định không muốn, nhưng là hương vị không tốt, không nhà ai không muốn. Dù sao đặt ở nơi đó cũng là đốn tuổi, có thể kiếm điểm cũng liền kiếm điểm. ở tiên khích lệ hạ, không đến một tuần, đưa lại đây cây ăn quả liền vượt qua trì tiểu ngư kỳ vọng cây ăn quả số lượng. trì tiểu ngư vội vàng tiêu đỉnh. Hảo, này đó cây nhỏ đủ rồi. các ngươi nếu là còn đưa tiễn thụ lại đây, liền tìm cái loại này có người thô đại thụ. trì tiểu ngư nói. Cái loại này đại thụ ta cấp 10 đồng tiền một cây. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chi tiểu ngư lại cường điệu. Đương nhiên, các ngươi đảo phía trước trước làm ta xem một chút, cũng đến là có thể tải sống cái loại này. Tiểu ngư, ngươi nói chính là thật sự. 10 đồng tiền một cây. Nói chuyện chính là trì vệ đông hảo huynh đệ chí nhất. Nhà ta tiểu ngư còn có thể lừa ngươi không thành. Trì vệ đông cũng kinh ngạc, nhưng là vẫn là theo bản năng bảo hộ chính mình mội muội, Đều trở về tìm muốn quá hảo quả tử ngọt cái loại này. Mặt sau mấy ngày, chi tiểu ngư lại nhiều mấy cây so nàng còn muốn thô tráng cây ăn quả. Từng cây cây ăn quả bị di tải tới rồi trong rừng, làm vốn dĩ liền tràn đầy thụ cánh rừng càng thêm xanh un. Hiện tại là tháng 6 đế, đại bộ phận cây ăn quả đã treo lên quả tử, bởi vì di tải nguyên nhân, này đó thụ nhìn qua có một ít không tinh thần, nhưng là mặt trên treo các loại quả tử, quả lớn trống trước, làm người nhìn liền không khỏi cao hứng. Chờ đến quá 2 tháng. Nơi này liền toàn bộ đều là quả tử Chi tiểu ngư vui dạo dực Nay quả tử đại bộ phận đều không thể ăn hứa lan du rồi nước lã Chỉ có cấp chờ rất cấp gà ăn Chúng nó cũng ăn không vô nhiều như vậy Không có việc gì A Phúc nói hắn nhận thức sẽ lộng chết cây người Đến lúc đó thỉnh bọn họ lại đây lộng một chút Minh năm sau liền có thể thu hoạch một đống lớn quả tử Ở thu hoạch phía trước lại là trước hoa một tuyệt bút tiền hứa lan du những mày Người đến lúc đó mấy thứ này bán được nào Chúng ta có thuyền Đến lúc đó trực tiếp trực tiếp đi cách vách bến tàu, bên kia khẳng định có người thu. Chi tiểu ngư rất là lạc quan. Kêu trích quả tử, phóng quả tử, vận chuyển phi dụng như thế nào tính. Trước lộng một năm, có thể kiếm tiền phải hảo hảo lộng, không thể kiếm tiền coi như nhà ta nhiều cái vườn trái cây, chờ mùa hè có thể thừa lương. Chi tiểu ngư hảo khí tận trời. Hứa Lan Du không nói, chỉ cần không phải hoàn toàn lỗ mãng hành sự, này hoa mấy trăm đồng tiền vấn đề nhưng thật ra không lớn. Rốt cuộc. Ngày thường hoa mấy trăm đồng tiền, cùng làm buôn bán mệt mấy trăm đồng tiền khái niệm không giống nhau. Bởi vì gần nhất không trời mưa, nay những cây ăn quả tưới nước chính là cái đại công trình, đê thủy tưới nước, rằng có hảo chút tiền, bọn họ mới đem cây ăn quả cấp rốt cái biến. Nay về sau, cây ăn quả trưởng thành cái dạng gì, cũng chỉ có thấy bọn nó chính mình phát triển. Nhưng là, có như vậy phí nhiêu địa, cây ăn quả trưởng thành khẳng định sẽ không kém. Mà ở lúc này, một chiếc thượng bạch hạ hồng thuyền từ bến tàu khởi hành. Hướng tới biển khói đại đội lái qua đây. Mới nhất bình luận. Đánh tạm Đẹp đẹp chờ mong kế tiếp A. Cố lên cố lên. Giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa. Xong. Trưng 47, thuyền tới rồi. Không nghĩ tới lại đối mặt chống rông cửa phòng nhắm chặt ra, trận tròn mắt. Như vậy đại một con thuyền từ trong biển khai lại đây, những cái đó ở vùng duyên hải người lập tức liền chú ý. Mấy ngày nay bởi vì hải phòng sở thành lập nguyên nhân, bọn họ cũng gặp được không ít từ trong biển lại đây thuyền, nhưng là Này một chiếc tuyệt đối không giống nhau. Nếu nói phía trước vừa thấy chính là vận hoa thuyền, hôm nay này chiếc nhìn qua liền phải cao cấp rất nhiều. Đại gia cũng mặc kệ cái gì thuyền lớn thuyền nhỏ hảo xuyên kém thuyền, bọn họ liền nhìn ánh sáng bên ngoài, còn có vừa thấy chính là chuyên môn chuẩn bị cho tốt tân thuyền, một đám liền hưng phấn kinh tới. Trông cho sao, vậy không nổi, một đám buông trong tay việc, liền hướng bên này chạy chợ kiếm sống. Nhìn bên ngoài lại chạy tới vây xem một đám người, hải phòng sở thủ vệ nhóm lại đầu đau ta đi báo cáo thượng cấp. Canh giữ ở cửa thủ vệ nhìn bên kia lại đây con thuyền, nghĩ đến hôm nay không thu đến co thuyền lại đây đồng chí, sắc mặt có chút nghiêm túc. Phần 77 Sau đó hắn cùng mặt khác một vị giao tiếp tới một chút, liền hướng hải phòng trong sở mặt đi đến. Nếu chỉ tiểu ngư ở nói, liền sẽ phát hiện con đường này cùng nàng lần trước đi chính là nhảy dựng hoàn toàn không giống nhau lộ. So sánh phía trước rời rạc, bên này cách một khoảng cách sẽ có người đứng gác, vẫn luôn thủ đến bên trong, một mặt mặt thép thiết vách tường. Nhìn qua liền không phải đơn giản địa phương. Hứa tu phục thu được tin tức về sau, liền phỏng đoán hơn phân nửa là trong nhà thuyền lại đây, này đã cái hơn nửa tháng, cũng nên lại đây. Hắn cùng những người khác nói một chút, liền đi ra hải phòng sở. Bên này bến tàu khoảng cách hải phòng sở hữu 10 phút lộ trình, là hải phòng sở bên này vì xây dựng chuyên môn tu, lúc trước cũng là hoa không ít tiền. Chỉ là hải phòng sở chính mình dùng nói, liền lược hiện lãng phí, không chỉ có mỗi năm yêu cầu duy tu, còn không có sản xuất. Đối với yêu cầu các loại chính mình đầu nhập hải phòng sở tới nói là một bút đại tiêu phí. Bởi vậy, hứa tu phục liền đưa ra có thể đem bến tàu cho mượn lại một bộ phận đi ra ngoài, ít nhất có thể đem mỗi năm duy tu phí cấp chuyển ra tới, dù sao cũng là trong túi ngượng ngủng. Tuy rằng có một bộ phận là vì nhà mình tức phụ có thể càng phương tiện nguyên nhân, nhưng là rốt cuộc chủ ý là không có vấn đề. Bên này thảo luận qua đi cũng đồng ý, chính là đến bây giờ một cái tân người dùng cũng không có. Thời buổi này thuyền nhưng không hảo đến tính xuống dưới cũng chỉ có chỉ tiểu ngư thuyền này một người dùng hứa tu phục đi đến bến tàu thời điểm tiêm nên huy hảo còn ngừng ở bờ biển không có xuống dưới bên cạnh có binh lính ở thủ chúng ta là thị sưởng đóng tàu này lục soát thuyền là biển khói đại đội tư nhân nếu nơi này không thể đình nói phiền toái các ngươi chỉ cái lộ ta khai qua đi là không rảnh đứng ở đầu thuyền nhìn về phía bến tàu thượng thân hình kiên định vài tên quân nhân một chút cũng không kéo dài mà giải thích đối với quốc nội quân đội đề phòng trinh độ Mấy năm nay quốc nội sinh hoạt làm hắn rất là bội phục. So sánh nước ngoài hỗn loạn tự do, là không dành vẫn là đánh trong lòng thích quốc nội thống nhất canh phòng nghiêm ngặt. Tuy rằng hiện tại lạc hậu một ít, nhưng là hắn tin tưởng nếu không mấy năm này hết thể liền sẽ thay đổi. Phải biết rằng, hắn vừa trở về kia sẽ mua đồ vật còn chỉ có cung tiêu xã, nhưng là hiện tại đầu đường đều đã san sát các loại cửa hàng, từng tòa nhà mới cũng đã xuất hiện. Hứa Tu phục nhìn về phía trên thuyền hai người, nhìn đến Lạc Đơn Vị hạ cái này sắc mặt tái nhợt tiểu bạch kiểm, Mày nhăn một chút, thẳng đến nhìn đến bên cạnh thân hình rắn chắc, diện mạo rắn chắc, vừa thấy chính là đánh cá tay già đời người thời điểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền nói Lao Tôn sẽ không như vậy không đáng tin cậy, Lạc không rảnh. Liên ngừng ở nơi này là được, các ngươi trước đem thuyền ngừng ở nơi này, sau đó điểm đăng ký một chút, thư giới thiệu đều mang theo sao. Mang theo. Lạc không rảnh trước rời thuyền, sau đó trương quân đem trên thuyền lộng một chút, lại rời thuyền định hảo mỏ neo này đó, động tác thập phần lão luyện. Hứa tu phục càng là yên tâm vài phần. Các ngươi hiện tại nơi này chờ một chút, ta đi đem người mang lại đây. Hứa tu phục hướng về phía bọn họ nói xong. Lại trở về hải phòng trong sở xin nghỉ, sau đó cươi xe đạp về nhà. Hứa tu phục lái xe tương đối mau, trở lại đại đội thượng cũng đã vượt qua mười mấy phút, trong nhà không ai, hứa tu phục liền hướng tới trong rừng đi đến. Chi tiểu ngư bọn họ quả nhiên ở chỗ này. Tiểu ngư, cha mẹ hứa tu phục đi rồi đi lên, thuyền ở bến tàu bên kia. Các người đi theo đi xem một chút đi. Vừa vẫn có thể ngồi một chút. Hiện tại mới 2 điểm nhiều, còn có một buổi trưa thời gian. Vừa vẫn có thể mở ra thuyền đi ra ngoài cảm thụ một chút. Đi đi đi. Vừa nghe đến thuyền tới, chi Tiểu Ngư kích động đến lập tức nhảy lại đây. Giỏ cũng không cần, trứng gà cũng không thấy, cây ăn quả cũng không rót, Vô vô tay liền phải hướng bên ngoài chạy. Người khuê nữ ngươi từ bỏ. Phía sau, hứa lan du sâu kín mở miệng. chi Tiểu Ngư xoay người xem. Nhìn con ở thụ ngầm ngồi sổm gì cũng không hiểu khuê nữ, ngượng ngùng mà đi rồi trở về. Đi rồi, khuê nữ, nương mang người đi ngồi thuyền. Tiểu bố đinh hoàn toàn không hiểu vừa rồi tình nương thiếu chút nữa liền đem chính mình cấp ném xuống, bị bế lên tới còn vui dạo rực gật đầu. Thuyền. Ở hứa tu phục lần trước mua xe đạp về sau, hứa lan du bọn họ nghĩ trong nhà có một chiếc xe đạp lại là phương tiện, đặc biệt là ở thuyền đối lập hạ xe đạp là như thế tiện nghi, vì thế lại tìm phiếu mua một chiếc xe đạp Hiện tại đoàn người đi hải phòng sở đó là phương tiện thật sự. Hai cái nam nhân cưới xe, không một hồi liền đến. Bọn họ lại đây bến tàu thời điểm, là không rảnh cùng trương quân bọn họ đang ở cùng thủ tại chỗ này thủ vệ viên viên giao lưu, cụ thể liền nói nói một ít về ở trên bến tàu đỉnh thuyền quy tắc này đó. Chi tiểu ngư ôm tiểu bố đinh ngồi ở trên ghế sau, nhìn bên kia dừng lại thuyền, toàn bộ lỗ chân lông đều có một loại thả lỏng cảm giác. Là nàng chính mình thuyền. Là có thể mang theo nàng đi trong biển thuyền. tiểu bố đinh Về sau nương mỗi ngày mang ngươi đi đánh cá. Hứa tu phục ở phía trước nghe mày nhăn lại vừa nhíu. Nói tốt, về sau ra biển ít nhất đến mang lên một người. Chi tiểu ngư có chút cái không quá vui, kia nếu là bọn họ cũng chưa thời gian đâu. Vậy chờ bọn họ có thời gian nguyên tắc vấn đề, hứa tu phục một chút cũng không thoái nhượng. Đối với hắn tới nói, an toàn so cái gì đều quan trọng. Ngươi cũng không nghĩ làm tiểu bố đinh một người đại ở nhà còn muốn lo lắng nương đi. Chi tiểu ngư bĩu môi, hành đi là không rảnh xa xa nhìn bên kia lại đây chỉ tiểu ngư đám người, thần sắc nương mờ, tái nhợt mặt dưới ánh mặt trời nhiều vài phần ửng đỏ. Thật sự giống như lạc không rảnh thấp giọng lẩm bẩm. Cái gì giống? Trương Quân nghi hoặc. Không có gì là lạc không rảnh hoàn hồn, nói sang chuyện khác đến, bên kia chính là cố chủ, khai thuyền chính là phía trước kia nữ nhân. Trương Quân gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn phía trước chính là thuyền viên, bởi vì cùng những người khác nháo mâu thuẫn lúc này mới thay đổi công tác tìm cái lâm thời công. Hiện tại có như vậy cái cơ hội tốt, với hắn mà nói chính là khó được. Ít nhất 2 tháng, tính ra có thể có thể có 100 năm hướng lên trên, để được với hắn 1 năm tiền lương, hướng chi còn bao ăn ở. Nếu không phải hắn cùng lao tôn quan hệ không tồi, người cũng trầm ổn, không những cái đó miệng ba hoa thật xấu, này sai sự thật đúng là không tới phiên hắn. sương đóng tàu thuyền viên đều ước gì hưu 2 tháng lại đây, hắn càng là quý trọng. Bất quá này hai người bọn họ là phu thê. Tới phía trước Lao Tôn nói thẳng làm nàng lại đây giáo khai thuyền, không giới thiệu hứa ra tình huống. Hiện tại nhìn cùng hai người cùng nhau lại đây, trương quân có chút líu lưới. Vừa rồi bọn họ kêu hắn hứa đoàn đi. Nhà này thật đúng là chính là đến không được. Cho nên đến lúc đó lời nói thiếu chút, hảo hảo làm việc, bằng không bọn họ cũng sẽ không chịu được. Là không rảnh cảnh cáo. Này đó hàng năm ở trong biển làm việc người, ngoài miệng không cái môn, mấy năm nay là không rảnh kiến thức tới rồi. Hắn nhưng không nghĩ người nọ bị này đó với ngôn lời xấu xa quấy rời. Ngài yên tâm, ta cảm thấy sẽ không. Trương quân này đều bị người thứ hai cảnh cáo, đối hứa ra càng là nhận thức thâm một ít. Nghe tôi chính là nghiêm cẩn gia đình. Bất quá đều có tiền có thể mua thuyền, giống như cũng bình thường. Trương quân mấy năm nay cũng gặp qua không ít thoạt nhìn bình thường hàng xóm đột nhiên lắc mình biến hóa phất nhanh, nhưng thật ra cũng không cảm thấy ở nông thôn ra kẻ có tiền cùng chú trọng nhân gia là cái gì đại sự. Chính là lại đoàn chính một chút chính mình thái độ, sợ đến lúc đó bị gạt bỏ. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, chi tiểu ngư bọn họ đã đi rồi đi lên. Hứa đoàn, tiểu ngư, các ngươi hảo, đây là trương quân, lão tôn đi tìm tới kêu ngươi cửa mở thuyền. Là không rảnh nói. Chính là nói thời điểm, cố ý vô tình mà ở tiểu ngư thượng tạm dừng một chút, hứa tu phục mày nhịn không được nhữ. Ngươi là ai? Ta là sường đóng tàu thuyền thiết kế sư, nên huy hảo chính là ta phụ trách. Đây là đệ nhất chức bán ra tới, cùng lại đây nhìn xem." Chi Tiểu Ngư nhìn Lạc không rảnh, nhìn không được chớp chớp mắt, người này nhìn qua như vậy tuổi trẻ đều là thiết kế thuyền, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a." Chi Tiểu Ngư hảo cảm tăng nhiều. "Đúng rồi, ta kêu là không rảnh, các ngươi kêu ta không rảnh liền hảo." Chi Tiểu Ngư sững sốt, trên dưới đánh giá Lạc không rảnh một vòng, thấy hắn tái nhợt mảnh khảnh bộ dáng, cười nói: "Thật đúng là cái tên hay, các ngươi so kêu ta Tiểu Ngư liền hảo, đây là ta trượng phu A Phúc." Việc này ta nương, đây là cha ta. Chi tiểu ngư cấp lạc không dành bọn họ giới thiệu, sau đó đem ánh mắt đặt ở hắt tráng trương quân trên người. Mặt sau chủ yếu là ta học khai thuyền, ta cha mẹ bọn họ cũng sẽ học một chút, liền phiền thoái ngươi. Ai, không phiền thoái, hẳn là, các ngươi tưởng bao nhiêu người học đều có thể, chính là học cái này yêu cầu thời gian. Trương quân là ước gì bọn họ nhiều người tới học, học thời gian càng lâu hắn tiền đã có thể càng nhiều. Chúng ta đây có thể hiện tại đi thể nghiệm một chút thuyền sao? Trì tiểu ngư xoa xoa tay nhỏ, nhìn về phía thuyền đôi mắt đều ở sáng lên. Lạc không rảnh trên mặt mang theo ý cười, danh trước ở trương quân phía trước trả lời, đương nhiên có thể. Trương quân cảm thấy có chút mặc danh, này lạc thiết kế sư là cái như vậy nhiệt tình người sao. Hứa tu phục ánh mắt càng sâu, đánh giá lạc không rảnh giống nhau, không biết người này muốn làm gì. Nhưng thật ra trì tiểu ngư là một chút cũng không có phát hiện, nghe được có thể đi lên, này liền ôm tiểu bố đinh liền trực tiếp hướng mặc vào đi thân thuyền cao hơn nàng nửa chân bộ dáng, chi tiểu ngư ôm tiểu bố đinh không quá phương tiện, liền tiểu tâm mà đem tiểu bố đinh phóng tới mặt trên đi, xem nàng tiểu tâm chạm hảo về sau, lúc này mới một chân đến trên thuyền đi. cảm thụ được cùng dưới chân nhàn nhạt mà giao động, chi tiểu ngư phát ra một tiếng than thở, trên mặt lộ ra cái đại đại tươi cười, dưới ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, nàng tề coi này truyền khắp hứa tu phục bọn họ, tươi cười sảng lạ. chúng ta đi thôi, những người khác cũng trực tiếp lên thuyền, đoàn người lên thuyền. Cũng lần đầu tiên chạy tiến chính mình đại đội Hải Dương. Ở thuyền càng đi càng xa thời điểm, hứa tu từ dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý, về tới đại đội, nên đón chính mình tốt đẹp kỳ nghỉ. Phần 78 Cha mẹ, ta đã trở về. Hứa tu từ hưng phấn mà chạy về ra, không nghĩ tới lại đối mặt chống rông cửa phòng nhắm chặt ra, trợn tròn mắt. Mới nhất bình luận. Thúc giục càng lạc. Cha mẹ, ân chúng ta cũng đã quên ngươi, không tật xấu, ngươi là ngoài ý muốn tới. Giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa. Cố lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Đánh cá. Ha ha ha ha ha ha ha ha, không ai ở nhà. Xong. Chương 48, đánh cá. Có đôi khi đánh một tháng cá, còn so ra kém có người một ngày đánh cá. Từ thuyền khai thời điểm bắt đầu, Tri Tiểu Ngư liền đứng ở đầu thuyền vị trí, nhìn Trương Quân khai thuyền. Nên huy hảo tốc độ thực mau, so chỉ Tiểu Ngư phía trước ở hải đảo thời điểm cưỡi thuyền tốc độ còn sẽ mau một ít hơn nữa cũng càng ổn. hai bớt gió biển đánh vào trì tiểu ngư trên người ở nóng bức ngày mùa hè chung mang đến vài phần mát mẻ. trì tiểu ngư mở to mắt to nghiêm túc nghe trường quân nói chuyện. cầm lái rất quan trọng. tuy nói mặt biển thực rộng lớn nhưng là nếu gặp được ngoài ý muốn tình huống chuyển phương hướng liền rất quan trọng. sau đó ngươi lại xem cái này. này đó là các loại tín hiệu. nếu gặp được cái gì khẩn cấp vấn đề liền lấy cái này gọi điện thoại trường quân nói được rất là nghiêm túc. bắt cá nói hải vượng đều có thể bắt nhưng là đến chú ý phương vị. Nơi này là bản đồ, nhất định không thể vượt qua giới xem nơi này, đây là chúng ta vị trí. Chi Tiểu Ngư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này đó dưỡng cao cấp thiết bị, hai mắt đều ở tòa ánh sáng, nhìn xem chính mình nơi hải lại nhìn xem thiết bị lên thuyền ngồi ở điểm đỏ, như là cái tò mò bảo bảo. Liên này bọn họ liền biết chúng ta ở nơi nào sao. Đúng vậy, ngươi nhìn đến cái này con số không có, đến lúc đó trước báo mặt trên lại báo bên trái con số, còn có thông tin cái này. Đến lúc đó có thể nhiều nhớ mấy cái dãy số, để người vặn nhất. Chi tiểu ngư bọn họ ở phía trước học tập, mặt sau, hứa Lan Du cùng hứa quân viễn hai vợ chồng tại đây tiểu bố đinh ngồi ở mặt sau, nhìn căng ngày càng xa thẳng đến nhìn không thấy đường ven biển. Thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể có ngày này. Hứa Lan Du cảm thán. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá hiện tại loại này sinh hoạt, khá tốt. Hứa quân viễn một bàn tay ôm hứa Lan Du, trên mặt mang theo cảm thấy mỹ mãn. Tiểu bố đinh còn lại là lần đầu tiên cảm thụ được rất lớn phong, có chút sợ hãi mà ôm hứa lan du Trần, nhưng là đầu nhỏ lại nhịn không được dò ra tới nhìn bên ngoài sóng biển, còn có khi thỉnh thoảng bay lên Hải Âu. Ô ha! Mà ở thuyền một góc, hứa tu phục tựa như người thủ hộ giống nhau người thủ hộ trì tiểu ngư, thỉnh thoảng ở phương xa nhìn ra xa, cuối cùng dừng ở kia ở bên kia góc trung, vẫn luôn nhìn chăm chú vào trì tiểu ngư mảnh khảnh nam nhân, trên mặt xuất hiện thực rõ ràng không vui. Mặc kệ người này cái gì tâm tư cái gì ý tưởng, nay nhìn chằm chằm một cái nữ đồng chí xem, đều là thực thất lễ sự tình. Là không rảnh cũng không nghĩ như vậy, nhưng là mỗi lần tầm mắt luôn là không tự giác mà nhìn về phía trì tiểu ngư, tuy rằng hắn biết không sẽ là cùng cá nhân, nhưng là, hắn khống chế không được chính mình. Nhìn nhìn, tầm mắt đã bị chặn, hắn nhìn về phía thân ảnh chủ nhân, nhấp nhấp miệng, mang lên vài phần xin lỗi. Xin lỗi chung, lại mang lên như vậy chút khó chịu. Tuy rằng biết ý nghĩ của chính mình không đúng lắm, nhưng là lạc không rảnh tỏ vẻ thật sự không chế không được. Hứa Tu phục lạnh lùng nhìn lạc không rảnh. Lạc đồng chí tính toán khi nào hồi sưởng đóng tàu. Vừa vận hiện tại có thể đưa người trở về. Tuy rằng khả năng có chút đổi, nhưng là sớm một chút đem người tiễn đi hảo, này vừa thấy liền không phải cái bất lo. Lưu tại hắn tức phụ bên người hắn thật đúng là có chút không yên tâm. Ta thân thể không tốt lắm, lần này chuyên môn hưu một đoạn thời gian hắn giả. Nghe lão tôn nói các ngươi nơi này hoàn cảnh tốt. Ta liền nghĩ tới tới tu dưỡng một đoạn thời gian. Lạc không rảnh ho nhẹ vài tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói. Nghe nói các ngươi hứa ra còn rất dư giả, không biết ta có thể hay không ở nhờ. Ta cảm thấy không quá thích hợp không chút nghĩ ngợi, hứa tu phục trực tiếp cự tuyệt. Hắn còn muốn cho người này chạy nhanh đi, nơi nào có thể làm hắn lưu lại. Lạc không rảnh cũng không ngoài ý muốn, hắn buông xuống con ngươi, mang theo vài phần mất mát. Ta trở về mấy năm nay cũng không có bằng hưu, lần trước thấy các ngươi nhất kiến như cố. Đem ta danh ngạch cho các ngươi dùng, vì làm thuyền càng tốt còn chuyên môn cấp thuyền thay đổi bộ trang bị, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu. Nghe một chút, nghe một chút lời này, hứa tu phục mặt lập tức liền trầm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Trong nhà còn có gian phòng chống, ngươi nếu là không ngại cùng trương đồng chí cùng nhau ngủ, hứa ra thực hoan nên ngươi, lạc đồng chí. Cho nên nói ăn người tay đoản của cho là của nợ, chiếm tiện nghi tổng phải trả lại. Thượng một lần mua thuyền tỉnh vài vạn, này không phải bãi tại đây đâu. Tuy rằng nói là không rảnh người này không biết an cái gì tiểu tâm tư, nhưng là rốt cuộc là nhà mình chiếm tiện nghi, vẫn là đại tiện nghi, ở không ảnh hưởng toàn cục dưới tình huống, chỉ có nhịn. Hứa tu phục nói xong, rất là nghiêm túc mà nhìn lạc không rảnh, bổ sung nói. Tuy rằng lần trước thừa ngươi tỉnh, nhưng là nếu ngươi có cái gì không tốt hành vi, liền tính là đem tiền tương đương trả lại ngươi, cũng đến thỉnh ngươi đi. Lạc không rảnh nhấp miệng, sau đó rất là vô tội nói, ta có thể có cái gì ý xấu, hứa đồng chí ngươi suy nghĩ nhiều. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều hứa tu phục cảnh cáo mà nhìn nhìn hắn, đi đến một bên đi, vừa vẫn có thể quan sát toàn thuyền. Gặp người đi rồi, là không rảnh nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sự không thích cùng này đó quan viên chào hỏi. Chi tiểu ngư cũng không biết bọn họ này những loan loan đạo đạo, chầm mê ở tân thuyền thần kỳ giữa vô pháp tự kèm chế. Nàng cùng trương quân nói tốt đợi lát nữa liền đi đánh một lần cá. Chi tiểu ngư không hiểu biết bên này tình huống, nhưng là nàng có thể cảm thụ hướng gió có thể xem mặt biển tình huống lại kết hợp gần nhất hải lưu cuối cùng vẫn là chỉ Tiểu Ngư quyết định địa phương. Trên thuyền chuyên môn trang bị lưới đánh cá, không phải rất lớn, nhưng là vớt thượng trăm cân cá đó là nhẹ nhàng, bất quá này chỉ chính là tài trọng, cũng không phải là nói mỗi lần đều có thể bắt nhiều như vậy. Bắt cá nói liền rất xem kinh nghiệm cùng vật khí. Trên thuyền lưới đánh cá có chút đại, một người tới lộng tất nhiên là có mấy phen khó khăn, nhưng là cũng may trên thuyền không ngừng trang an an một người, nàng cùng Trương quân một người nhéo một bên, đem vong lưu loát giải đi xuống. Không nghĩ tới tiểu ngư ngươi này còn có một tay, này nếu không biết đến, thật đúng là cho rằng ngươi là từ nhỏ liền đi theo đánh cá tay già đời, ha ha ha. Trương quân khích lệ, bất quá này cũng không có khả năng, thời buổi này trừ bỏ đội tàu người, nhưng không cơ hội mỗi ngày xuống biển. Trì tiểu ngư ngẩn ra một chút, thản nhiên cười nói, kia khả năng ta là ở đời trước học. Ha ha ha, ngươi cũng thật sẽ nói cười. Trương quân cười to, cảm thấy trì tiểu ngư thoạt nhìn trắng non sạch sẽ nhưng là không nghĩ tới còn rất hài hước. Thoạt nhìn mặt sâu đánh cá nhật tử hẳn là sẽ không đặc biệt khó, hắn liền sợ gặp được nũng nịu nữ nhân, kia cũng quá khó khăn. Tuy rằng hiện tại này Thoạt nhìn cũng nũng nịu, nhưng là nhìn tư thế, lại là cái đánh cá lão kỹ năng. Hai người đàm tiếu gian, là không rảnh càng là ngơ ngẩn, nhìn về phía Chỉ tiểu ngư đôi mắt quả thực là ở sáng lên. Hứa tu phục, thật là không thể nhịn được nữa, tiếp tục nhẫn. Nhưng là người này chú ý là chú ý, nhưng là ánh mắt thanh minh, Thoạt nhìn cũng không phải đào góc tường ý tứ nhưng thật ra có vài phần dư hướng dương mấy cái tiểu tử cái loại cảm giác này, bằng không hứa tu phục thật đúng là không thể nhẫn. A Phúc, mau tới đây giúp ta thu võng. Đàm tiểu gian, bên kia lưới đánh cá đã bắt tới rồi một đám cá, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng là nhìn dáng vẻ cũng sẽ không thiếu, chỉ tiểu ngư lập tức kêu thượng ngoại viện. Chứ bỏ hứa tu phục, hứa quân viễn cũng đi rồi đi lên, là không rảnh nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng là ngẫm lại chính mình thân thể, vẫn là không đi lên tự giữ quất nhục. Thuyên đánh cá thượng là có thể tự động thu võng, nhưng là tóm lại vẫn là yêu cầu người tới phụ trợ, một đám người nhìn kêu lưới đánh cá chậm rãi thu đi lên, bên trong ô áp áp mà một tảng lớn cá ở dãy rua, trên mặt vui mừng đều hiện lộ ra tới. Tuy nói trong nhà không trông cậy vào có thể sử dụng cái này cùng kiếm bao nhiêu tiền, nhưng là có thể kiếm tiền tự nhiên là tốt. Nay một vong xuống dưới, nhưng đến có cái mấy trăm cân cá, lại kém cũng là mấy trục, cũng thật chính là khởi đầu tốt đẹp à. Chi tiểu ngư nhìn này từng điều ở trên thuyền tung tăng nhảy nhót con cá, vui dạo dựng. Ai nha, nàng này vừa trở về liền có thể kiếm tiền. Trương đồng chí, chúng ta hiện tại khai thuyền đi bến tàu đem này đó cá cấp bán đi đi. Thứ này cũng không hảo bảo tồn, còn không bằng hiện tại liền đi bán, mới mẻ giá cả cao, còn có thể tỉnh điểm qua lại du phí, quả thực hoàn mỹ. Hành, ta đây liền chuyển phương hướng. Thấy bọn họ có thu hoạch, trương quân cũng cao hứng A. Này không phải hiệu quả và lợi ích càng lớn hắn liền càng có khả năng ngốc càng lâu sao Chi tiểu ngư còn lại là tiếp tục quan sát này bên này cá, chủ yếu vẫn là chút cá nhồng bát cá này đó, còn có một ít tiểu ngư tôm ở một bên này nhót, mấy thứ này không đáng ra giới. Tương đối đáng ra chính là trung gian hỗn loạn mấy cái đại hoa cúc, thạch chín công cùng thạch trai cá này đó, số lượng không tính rất nhiều, nhưng là giá cả khá vậy tiện nghi. Chứ bộ này đó, còn có mấy cái mắp máy hải sâm, này ngoạn ý phơi khô chính là có thể bán được 10 đồng tiền một cân đâu. Trì tiểu ngư xoa xoa tay nhỏ, xem nó ánh mắt cùng xem bảo bối không có gì bất đồng. Chờ ta kiếm tiền cho ta khuê nữ mua căn phòng lớn xe lớn tử trì tiểu ngư bao quá thỏ qua tới xem náo nhiệt tiểu bố đinh, mi mắt cong cong, rất là nghiêm túc. Nữ hải tử sao, của hồi môn chính là đến phong phú. Căn phòng lớn tiểu bố đinh vui tươi hớn hở, thoạt nhìn rất là đáng yêu, xe lớn tử. Ai, ta khuê nữ cũng là biết hàng trì tiểu ngư vui dạo dự mà, chờ về sau cùng nương nhiều ra tới đánh cá. Chúng ta liền có thể kiếm tiền tiền mua này đó. Đánh cá tiểu bố đinh lại lần nữa phụ hoạn. Hứa tu phục hứa lan du đám người có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đây là vì bắt cá sự nghiệp liền tiểu tể tử đều không bông tha. Không bông tha bất luận cái gì một cái người rảnh rỗi chỉ tiểu ngư ôm tiểu bố đinh giáo nàng nhận cá. Một bên ở trong lòng tính tiền. Đây là đại hoa cúc, thực đáng giá. Liền mấy ngày nay mấy cái mỗi điều đều ở tam cân trở lên. Một cái đều năm đồng tiền hướng lên trên. Đây là thạch chai cá Đây là, ở một đường nhận cá tôm trong quá trình, thực mô liền đến bến tàu. Lúc này đã là năm điểm nhiều, nhưng là cảng còn chính náo nhiệt, bọn họ đánh cá thật nhiều đều là một tá chính là một ngày, buổi tối đúng là hảo thời điểm, rất nhiều thu đồ biển người còn ở bên này chờ. Không thể không nói, mấy năm nay kinh tế là thật sự hảo rất nhiều, giống chỉ tiểu ngư bọn họ vừa tới hải đảo kia 2 năm, bến tàu trên cơ bản chỉ có một hai người ở thu mua đồ vật, đương nhiên bán cá cũng ít. Khi đó thuyền đánh cá cơ bản đều là nhà nước, đánh cá cũng không có khả năng bán cho tư nhân, không giống hiện tại, rất nhiều tư nhân con thuyền săn sát, cũng vì cảng tăng thêm rất nhiều náo nhiệt. Phần 79 Nhìn chi Tiểu Ngư bọn họ thuyền khai lại đây, liền có mắt sắc người vây quanh lại đây. Đại huynh đệ, bán cá không? Người nọ thoạt nhìn gầy yếu, nhưng là trong mắt lộ ra cơ linh, vẻ mặt tươi cười, ta này cá đều thu. Chi Tiểu Ngư đi lên trước nhìn hắn một cái. Có 200 nhiều cân cá, ngươi có thể nuốt trôi. Người nọ tuy rằng thấy trì tiểu ngư ra tới làm chủ có chút lăng, nhưng là rốt cuộc là làm buôn bán, nhưng chẳng phân biệt người, có thể kiếm tiền liền hảo, hắn lập tức dơ lên tươi cười. Nuốt trôi, nuốt trôi, ra đây đi lên nhìn xem hóa. Tri tiểu ngư đem người mời lên thuyền, nhìn có nhiều như vậy cá, người nọ kích động đến không được. Thật cũng không phải nói mấy trăm cân cá rất ít thấy, thật sự là những cái đó thuyền lớn nhưng đều có chuyên môn nối tiếp thương ra, hắn một cái đơn đả độc đấu, ngày thường chỉ có thể nhặt chút lẩu. Hôm nay như thế nhặt được cái đại lẩu. Nặng, này đó cá đều là phân hảo, bên này đều là chút thường thấy bình thường cá, bên này muốn hiếm thấy một ít, giá cả cũng sẽ quý một ít, ngươi ra cái giới ta xem thích hợp không thích hợp." Chi tiểu ngư nói này, đó chính là vì tỏ vẻ chính mình hiểu công việc, miễn cho người này khi dễ bọn họ mới tới không hiểu này đó. Đúng rồi, nàng cũng không phải mới tới, nếu là ở bến tàu trường kỳ hỗn người đối nàng hẳn là vẫn là có ấn tượng. Quả thực, thấy Tri tiểu ngư hiểu công việc bộ dáng, Nam nhân lại thận trọng một chút, xem chỉ tiểu ngư bọn họ rõ ràng là mới đến, không có chuyên môn liên hệ tốt thương ra, đã nói lên có cho hắn tranh thủ không gian, hắn lại là đương tăng thêm một chút giá cả, trực tiếp đem chính mình lợi nhuận áp đến thấp nhất, cho chỉ tiểu ngư một cái thực lợi ích thực tế giá cả. Này giá cả đã rất cao, muội tử ngươi xem biết không? Này nếu là thích hợp, mặt sau các ngươi lại đến nhớ rõ còn tìm ta, nhà ta liền ở gần đây, nhiều sớm nhiều vãn đều có thể kêu ta. Tri tiểu ngư nghe được giá cả cũng gật gật đầu, xem người này một bộ khôn khéo dạng, đối hắn nói tự nhiên cũng là suy tư vài phần. Này nếu là giá cả vừa phải, về sau ta khẳng định đều trước tìm ngươi. Vừa vặn, còn người đến nàng chủ động tìm người, này chủ động phương cùng bị động phương đãi ngộ chính là không giống nhau. Hai người thương nghị hảo về sau, này tìm sương tán thưởng, cuối cùng Tri tiểu ngư tổng cộng chuyển tới tay 103 đồng tiền. Mặt khác 200 nhiều cân bình thường cá tổng cộng mới 50 khối nhiều đồng tiền. Nhưng là hơn 20 cân hoa cúc này đó liền tiếp cận 50. Cho nên nói đánh cá xem vận khí là thật sự, này có đôi khi đánh một tháng cá, còn so ra kém có người một ngày đánh cá. Hơn nữa giai đoạn trước con thuyền phí lượng dầu tiêu hao phí duy tu phí, này không điểm tiền thật đúng là lộng không đi. Con hảo nàng hiện tại có tiền, thu quá này một đám tiền tiền, chỉ tiểu ngư vui dạo dực mà nghĩ đến. Có như vậy một cái khởi đầu tốt đẹp. Dọc theo đường đi trên thuyền bầu không khí càng là náo nhiệt. Tốt xấu là lần đầu tiên đánh cá. Chi Tiểu Ngư còn chuyên môn để lại mấy cái buổi tối nấu ăn, chờ mọi người vô cùng cao hứng trở lại đại đội thượng thời điểm, kia đã là 7 giờ nhiều, thiên đều mau đen. Chi Tiểu Ngư cùng Tiểu Bố Đinh ngồi ở xe đạp trên ghế sau, nhìn trong viện phòng bếp bước lên yên, mệt hoặc. 1 2 3, 4 5, người trong nhà còn có người sao? Này toàn gia không phải đều ra tới sao? Nghĩ như vậy, Chi Tiểu Ngư liền nhìn đến từ phòng bếp đi ra, thành đại nhân hứa tu từ u u hoán đoán mà nhìn bọn họ một đám người. Ta một hồi mọi nhà một người đều không có. Ta đợi một buổi trưa, cơm trưa đều còn không có ăn. Ta liền không trở về một tháng, trong nhà liền thời tiết thay đổi, các ngươi trở về cũng bất hòa ta nói một tiếng. Hứa tu tử chính là một bụng oán khí đâu? Hắn này liền ở trường học ngây người một tháng, hắn đại ca tẩu tử nhóm về nhà công tác, không ai cùng hắn nói, trong nhà mua hai chiếc xe đạp, vẫn là không ai cùng hắn nói, trong nhà mua thuyền, vẫn là không ai cùng hắn nói. Hiện tại hắn đã trở lại. Người trong nhà một cái đều không có toàn không biết chạy đến đi nơi nào rồi, tưởng tượng đều tâm tắc. Cái này kỳ nghỉ phóng đến thật đúng là chính là làm hắn kinh hỉ a. Chi tiểu ngư, hành đi, việc này là bọn họ đối lý. Nhưng là đối phó hứa tu tử, đó là lại đơn giản bất quá, người này hảo hống thật sự. A từ ngư nhưng xem như đã trở lại, chờ ngày mai chúng ta đi khai thuyền, chúng ta hôm nay chính là đánh hảo chút cá. Khai thuyền. A, ta muốn đi, ta muốn đi. Hứa tu từ lực chú ý nháy mắt đã bị rời đi. Ta và ngươi nói, kia con thuyền nhưng lớn. Đúng rồi, ngươi cũng đã lâu không thấy được tiểu bố đinh. Tiểu bố đinh, đây là nhị thúc. Nhị thúc. Tiểu bố đinh, ô, vài tháng không gặp, hạ không trừng lại trưởng thành. Hứa tu từ một đường bị nắm đi, nháy mắt quên mất phía trước sự tình. Bởi vì đã coi chút chậm, gà vịt gì đó khẳng định là sẽ không làm cho, nhưng là trong nhà cá trứng gà rau dưa này đó không ít, làm một đốn phong phú bữa tối dư giả. Trong nhà mặt hiện ở nhiều hai khẩu người, bất quá đối chỉ tiểu ngư tới nói cũng nhiều không được cái gì. Rốt cuộc thái sắc vẫn là như vậy chút, cũng chính là thêm chút lượng sự tình. Bất quá cứ như vậy, này đó đồ ăn ở thời điểm này cũng không thể nói là đơn sơ. Gạo cơm, trứng cá, xào rau xanh, dưa leo xào trứng, vô cùng đơn giản nhưng là tuyệt không đơn sơ. Trưng 49, trưởng tỷ. Này không chỉ có là không có cô phụ, còn đại đại vượt qua chỉ tiểu ngư tưởng tượng. Thuyền tới rồi về sau. Chi tiểu ngư sinh hoạt liền càng thêm phong phú. Nàng hiện tại mỗi ngày sáng sớm liền chạy ra đi học thuyền, sau đó lại bắt một hai lần cá đi bến tàu đổi tiền, nhật tử quá đến chính là tiêu sái. Một trăm, hai trăm. Lúc này mới nửa tháng thời gian, liền kiếm lời tiếp cận hai ngàn. Chi tiểu ngư nhìn mấy ngày nay thu hoạch, vui vẻ ra mặt. Nếu là nói như vậy, khả năng nếu không hai năm liền đem tiền đỏ cấp kiếm đã trở lại. Mấy năm nay đánh cá quá ít, vừa mới bắt đầu trong biển tài nguyên khẳng định rất là phong phú. Bất quá cũ cũng không dám nói. Hứa tu phục bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại nói, nơi này còn có ngươi lần trước vận khí tốt, bắt một toa hải sâm, lúc này mới bán thượng giá cả. Bằng không ngày thường nơi đó có nhiều như vậy tiền, đừng nghĩ quá nhiều, đi bước một tới. Hứa tu phục trực tiếp rội nước lã, miễn cho tiểu cô nương đến lúc đó không đạt tới dự đoán trạng thái mất mát. Hắc, này ta đương nhiên biết, bất quá hiện tại nhưng đều vẫn là ở gần biển bắt cá, chờ ta về sau thuần thục liền có thể đổi địa phương. Trì Tiểu Ngư hai chân bàn, một chút không bị đả kích, trên mặt tất cả đều là đặc ý. Hiện tại chính là đều đem thuyền cấp làm đã hiểu, chờ tháng sau đổi địa phương lại đánh, dù sao mặc kệ nhiều ít, chính là so đi làm kiếm tiền muốn nhiều. Nói, Trì Tiểu Ngư thậm chí đi phía trước thăm, nhìn hứa tu phục đôi mắt lóe quang, vui cười nói. Ta liền nói ta có thể giữ ngươi. Nói chuyện thời điểm, Trì Tiểu Ngư trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo, làm hứa tu phục lập tức liền nghĩ đến mới vừa cùng Trì Tiểu Ngư kết hôn kêu hội. Nàng cũng là như vậy đối hắn nói. Lúc ấy hắn chỉ tưởng tiểu cô nương an ủi nàng, nhưng là hiện tại xem ra, đây là vẫn luôn đối chính mình có tin tưởng A. Người vẫn luôn rất lợi hại. Hứa tu phục trên mặt nổi lên ý cười, mấy năm nay càng thêm anh lãng ngũ quan đường con đều nhu hòa không ít. Đó là trì tiểu ngư vui dạo dự. Đại ca, tẩu tử, mau ra đây chúng ta xuất phát bên ngoài truyền đến hứa tu từ thanh âm, trì tiểu ngư cùng hứa tu phục đối diện giống nhau, đem tiền thu hảo bắt đầu hướng bên ngoài đi Bên ngoài hứa tu từ ôm tiểu bố đinh, trên mặt mang theo một mặt không rõ ràng cười nhìn về phía bọn họ. Lúc trước cái kiêu ngạo kiểu thiếu niên hiện tại đã trưởng thành đại nhân, thân cao cùng hứa tu phục không sai biệt lắm, chẳng qua thân hình muốn gầy một phần, so với năm đó cũng muốn trầm ổn một chút. Nhưng là lại trầm ổn rốt cuộc vẫn là cái không trải qua cái gì mưa gió cao trung sinh, nhìn đến chỉ tiểu ngư bọn họ ra tới về sau, liền lập tức khôi phục nguyên trạng. Đi mau đi rồi, cha mẹ bọn họ đã sớm đi. La lên một tiếng. Hứa Tu Từ liền ôm hồi lâu không gặp Tiểu Bố Đinh hướng bên ngoài chạy. Cũng là Tiểu Bố Đinh không thế nào sợ người lạ, bằng không một giây khóc cho hắn xem. Ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã. Chỉ Tiểu Ngư vẫn là theo bản năng giận dò một tiếng. Thật sự là Hứa Tu Từ trước kia nhảy trọn cho nàng lưu lại quá bao sâu khắc ảnh hưởng, liền tính là hiện tại trưởng thành rất nhiều, nhưng là rốt cuộc là thấy được thiếu. ở chi Tiểu Ngư trong lòng, này vẫn là cái kia lúc kinh lúc giống xúc động dễ giận tiểu thiếu niên. Biết nga Hứa Tu Từ một tay ôm Tiểu Bố Đinh. Vậy vây một cái tay khác tỏ vẻ biết. Chi tiểu ngư, càng không yên tâm. Phải đi sao? Lúc này, sớm một chút ở bên ngoài lạc không rảnh nhật nhạt cười, chúng ta cùng nhau đi. Hứa tu phục liếc người này giống nhau. Như vậy đoạn thời gian, hắn vẫn là không hiểu được người này là cái gì ý tưởng. Nhưng là này cũng không có gì quá khác người hành động, hắn cũng cũng chỉ có quan vọng. Lạc đồng chí cũng phải đi sao? Trên núi lộ không tốt, bò dậy khả năng có chút mệt. Chi tiểu ngư hảo tâm nhắc nhở. Là ở là ở cùng người thoạt nhìn chính là ma ốm bộ dáng, này bọn họ hôm nay là vì đi xem những người đó cấp cây ăn quả chết cây đổi loại, tới tới lui lui, bỏ lên trên đi chính là đến phí chút sức lực. Không có việc gì, nhiều đi một chút còn có thể rèn luyện thân thể một ít. Hắn đều nói như vậy, chi tiểu ngư cũng không nói cái gì, chỉ là nghi thầm, phải có cái này giác ngộ ngày thường cũng không thấy phải đi ra ngoài đi hai vòng. Bất quá không thân chẳng quen, chi tiểu ngư gật gật đầu liền cùng hứa tu phục tay trong tay hướng sau núi đi rồi. Lại nói tiếp lạc đồng chí lại đây lâu như vậy còn không có đã tới trong rừng, nơi này dưỡng hảo chút gà cùng ngống, sẽ có chút một ít dơ loạn. Phần 80 Chi tiểu ngư xem lạc không rảnh trắng non sạch sẽ, mấy ngày này mặc quần áo cũng là một ngày một đuổi, liền biết người này là cái chú trọng người. Kia thật đúng là thật tốt quá, ta còn không có gặp qua bầy gà, lần này lại đây biển khói thôn nhưng thật ra đều có thể thể nghiệm cái biến. Lạc không rảnh xem đến thập phân khai tôi cười thập phần chân thành, như là thật sự rất tò mò giống nhau. Chi tiểu ngư cùng hứa tu phục đều không khỏi có chút nói thầm, người này sắc thật rất kỳ quái, bình thường người thành phố ai không có việc gì sẽ thích chuồn gà. Bất quá ngẫm lại bên trong tài hạ thụ, chi tiểu ngư lại cảm thấy không phải rất khó lý giải, kia chính là hoa không ít tiền đâu. Những cái đó cây ăn quả nhổ trồng lại đây có một tháng, trừ bỏ mấy cây sắc thật không sống lại, mặt khác cây ăn quả đều vẫn là khỏe mạnh trưởng thành. Có một nửa tả hữu trên cây mặt treo quả tử Tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng là từng viên quả này quả tử thụ đàn đặt ở nơi đó, làm người nhìn liền sẽ nghĩ đến được mùa. Chi tiểu ngư đoàn người đến thời điểm, trong rừng đã có rất nhiều người, có hứa người nhà, còn có một ít lại đây xem náo nhiệt, tỉ như nói bên kia cùng hứa tu tử bởi vì đoạt người liền kém vung tay đánh nhau chỉ vậy đông. Bất quá thực rõ ràng, bị bọn họ đoạt này tiểu bố đinh rất là không tình nguyện, nhìn đến chi tiểu ngư bọn họ lại đây, lập tức xin giúp đỡ. Nương, nương. Chi Tiểu Ngư nhịn không được xoa xoa mồ hôi, hai người kia như thế nào càng xem càng lố chi đâu. Hứa Tu Tử còn hảo thuyết một ít, nhưng là chỉ vệ đông chính là hai mươi mấy người, còn như vậy dưỡng, khó không trách tìm không thấy đối tượng. Chi Tiểu Ngư nhịn không được phun tào, sau đó làm trò hai người mặt trực tiếp đem tiểu ra hỏa cấp ôm lên. Các ngươi hai cái bao lớn người, chính mình một bên đi chơi, đừng quấy rầy tiểu bố đinh. Chi Tiểu Ngư ghét bỏ mà nhìn về phía bọn họ. Chi vệ đông cùng hứa tu từ song song ngoan ngoan xuống dưới, chính là trên mặt tràn ngập không phục. Chúng ta này nơi nào là chơi? Chúng ta rõ ràng là giúp ngươi mang hài tử. Nay còn rất có ăn ý, chi tiểu ngư hừ lệnh một tiếng, mới không để ý tới này hai cái ấu chí quỷ, ôm hài tử cùng hứa tu phục hướng bên trong đi. Nơi đó có bọn họ chuyên môn mời đi theo hỗ trợ chiếc cây giáo thụ, giờ phút này bọn họ đang cùng hứa lan du mấy cái ở bên kia các loại đuồng nghịch. Chi tiểu ngư không phải thực hiểu. Đem thụ cành khô đổi một cái là có thể thay đổi Nhưng là nàng đột nhiên liền nhớ tới cái thành ngữ Di hoa tiếp một Này liền thực thích hợp giờ phút này tình huống Chi tiểu ngư ở bên cạnh nhìn một hồi lâu liền có chút không quá cảm thấy hứng thú Nói đến cùng nàng vẫn là càng thích trong biển sự tình Này nếu là xem đánh cá nàng có thể xem cả ngày Các ngươi tiếp tục Ta đi nhặt trứng gà đi chi tiểu ngư đối với hứa tu phục nói Không nghĩ nhìn Hứa tu phục nói Nếu không đi về trước Trứng gà đợi lát nữa chúng ta lại nhặt. Xem không hiểu, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Nói, con cái rõ, trì tiểu ngư liền đi nhặt trứng gà, mọi người nhưng thật ra không như thế nào chú ý tới cái này, đều đối bên kia tiếp thụ thực cảm thấy hứng thú. Bởi vậy cũng không ai chú ý tới lạc không rảnh mà lặng lẽ rời đi. Trì tiểu ngư từ lưng chừng núi bắt đầu hướng đỉnh núi đi, bên kia đỉnh núi lại một cái đại đỉnh bằng, đại bộ phận gà đều ở nơi đó, cũng là tốt nhất nhặt trứng địa phương. Bất quá từ thả mấy chỉ đại ngỗng về sau, nhặt trứng liền khó khăn vài phần. Nay ngoạn ý liền chú trọng một cái tâm lý, chi tiểu ngư là điểm này cũng không sợ, nên ngang mà liền đi vào ngỗng đàn, làm cho bọn họ mặt nhặt lên trứng ngỗng. Ngỗng! Ngươi còn không ra sao? Chi tiểu ngư trên tay cầm cái trứng ngỗng, ánh mắt nhìn về phía phía trước trong rừng, sắc mặt không tốt lắm mà banh một khuôn mặt. Ngươi cảnh giác tâm cũng thật hảo một thân bạch dì dì là không rảnh từ thuật sau ra tới, trên mặt treo thanh thiện cười, còn có giày đặc vui mừng. Vui mừng. Trì tiểu ngư ninh mẩy, không biết hắn có ý tứ gì. Là không rảnh nhìn bên kia trì tiểu ngư, mang theo nói không do nói bất tận phức tạp. Ngay từ đầu hắn cho rằng chỉ là diện mạo giống nhau người, nhưng là mặt sau phát hiện tên cũng giống nhau. Đã thay đổi cái thế giới, theo lý thuyết cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là chỉ bằng vào gương mặt này hắn đều không yên lòng, liền thừa dịp đưa thuyền thời điểm theo lại đây. Nhưng là trong khoảng thời gian này quan sát, làm hắn có một loại rất cường liệt cảm giác. Đây là một người. Nếu hắn đều có thể có hai đời ký ức, vì cái gì nàng không thể đâu. Lạc không rảnh trong mắt quang mang lập lòe, cả người tắm mình dưới ánh mặt trời, ánh mắt nhu hòa mà như là gặp được thân nhân giống nhau. Chi tiểu ngư nhịn không được lui về phía sau một bước, người này sợ không phải có tật xấu đi. Người không có việc gì nói liền chính mình đi xuống chi tiểu ngư lười đến cùng hắn nói chuyện với nhau, tính toán làm người đi rồi trở về khiến cho hắn chạy nhanh rời đi, người này kỳ kỳ quái quái ở tại nhà nàng, nàng nhưng không yên tâm. Nhà nàng này thượng có lao hạ có tiểu nhân. Ai biết là không rảnh giống như là không nghe được giống nhau, lập tức đi phía trước đi. Chi tiểu ngư tay đều phóng tới giỏ cầm bên trong đao, liền nghe thấy là không rảnh mở miệng. Nghe nói ngươi từ nhỏ ở này liền lớn lên, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không phụ cận có hay không kêu hương hải thôn địa phương. Chi tiểu ngư nắm khảm đao tay cánh đốn, trên mặt biểu tình có chút lốc lăng. Nghe nói hương hải trong thôn mặt có một nhà trì họ nhân ra, Trong nhà mặt Tiểu Ngư, Tiểu Tôm, Tiểu Quốc Thế, nhà bọn họ cha mẹ mất sớm, trong nhà liền dựa trường tỷ một người chống. Nói phía trước, là không rảnh đa nghi kỹ rồi, nếu nếu là không phải cùng cá nhân, hắn liền nói là chính mình trước kia bạn qua thư từ như vậy nói cho hắn, sau đó mặt sau rời đi liền hảo. Vốn dĩ hắn ngay từ đầu cũng chỉ là muốn nhìn xem này diện mạo tên họ cùng trưởng tỷ đều giống nhau người Nhật tử quá đến được không, hiện tại xem gia đình bọn họ hạnh phúc, hắn cũng không có gì lưu lại tất yếu. Nhưng là Nay Trì Tiểu Ngư kêu ngốc lăng sắc mặt, nghĩ những cái đó giống nhau như lúc thói quen nhỏ, là không rảnh có chút không tự giác mà nước mắt ướt hốt mắt, nhìn qua nhiều vài phần đáng thương. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nhận thức người này sao? Những lời này, nhưng thật ra mở ra Trì Tiểu Ngư đã lâu ký ức. Hưng Hải Thôn, Trì gia tam tỷ đệ muội cha mẹ mất sớm, trưởng tỷ đương ra. Ngươi là Trì Tiểu Ngư lâm vào ở hồi ước giữa, nhìn một chút đến gần lạc không rảnh, thế nhưng ở trong đó tìm được rồi một tia quen thuộc Đặc biệt là kêu cười nhạt này thời điểm Khỏe miệng độ cung Tiểu tôn Chi tiểu ngư lẩm bẩm Ánh mắt cũng từ lúc bắt đầu giật mình lăng dần dần thanh minh Khiếp sợ mà nhìn trước mặt là không rảnh Nàng cảm thấy chính mình cái này phỏng đoán rất là vớ vẩn Nhưng là nhìn trước mắt người lộ ra cười to dung Còn có kia không được điểm đầu Chi tiểu ngư có nháy mắt tròn váng Nói chuyện thanh âm đều mang theo vài phần âm dung Là nhà ta tiểu tôn Chi tiểu ngư nhịn không được lại lần nữa lặp lại một đôi ô liu viên mắt to nghiêm túc nhìn lạc không rảnh là ta là không rảnh rào rạt ra cuộc đời này nhất chân thành tha thiết mà tươi cười trưởng tỷ tuy rằng diện mạo không giống nhau nhưng là này cao dài thân thể mang theo chút tái nhợt tố còn có anh tuấn khuôn mặt xác thật rất giống nhà mình tiểu tôn tiểu tôn a nghe thấy hắn khẳng định trả lời chi tiểu ngư lập tức đỏ đôi mắt xông lên đi ôm cái này đối nàng tới nói xa lạ nhưng là lại quen thuộc người thật là ngươi a tiểu tôn không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi Chi tiểu ngư từ trước đến nay là cái về phía trước xem người, xuyên qua tới về sau kỳ thật rất ít nghĩ đến đời trước sự tình, ngẫu nhiên nghĩ tới, nhưng là trong nhà mặt tình huống cũng ổn định xuống dưới, tiểu tôm đã có thể đứng lên môn hộ, không cần nàng lo lắng quá nhiều, nàng cũng là thực an tâm. Nhưng là này không đại biểu nàng không nghĩ bọn họ. Hiện tại ở chỗ này còn có thể cùng tiểu tôm tương ngộ, chi tiểu ngư chính là vừa mừng vừa sợ, ôm lớn lên rất nhiều tiểu tôm không bông tay. Bất quá hỉ qua đi chính là kinh ngạc. Một hồi lâu chỉ tiểu ngư mới nhớ tới dò hỏi. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, là trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Ít nhất có thể chuyển tới, thuyết minh ở bên kia là đã chết, chỉ tiểu ngư đôi mắt giảm đạm xuống dưới. Không có lạc không rảnh lắc lắc đầu, lâm vào hồi ức. Ta đời trước là sống thọ và chết tại nhà, không nghĩ tới thời điểm liền biến thành đời này là không rảnh. Lúc ấy nghe nói quốc nội tình thế không tốt lắm, ta liền ở bên ngoài học tập, chờ đến tình thế ổn định một ít, nhận được xưởng đóng tàu ủy thác mới trở về. Không thể không nói, so với lời trước, này thật là một cái thế giới thần kỳ. Nói thời điểm, là không rảnh trong mắt mang lên vài phần cảm thán, thấy chỉ Tiểu Ngư lo lắng thân sắc, hắn lập tức giải thích. Ta đi thời điểm 72 tuổi, lúc ấy Tiểu Mội thân thể còn thức hảo, con cháu Hiếu Thuận, còn có Ngọc Nhi này đó nhà mẹ để người chống lưng, sẽ không có vấn đề. Nói đến cùng, ta kiếp trước cuối cùng vẫn là Châu Tuần Phủ. Nói đến này, là không rảnh trên mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo. Làm một cái không có chút nào bối cảnh bình dân, có thể đi đến này một bước, đã là thiên đại may mắn. Cũng may là không có cô phụ trưởng tỷ kỳ vọng. Này không chỉ có là không có cô phụ, còn đại đại vượt qua trì tiểu ngư tưởng tượng, ở nàng xem ra, tiểu tôn có thể thi đậu tú tài tiến sĩ cũng đã là rất lợi hại, thế nhưng cuối cùng lên làm đại quan viên. Ngươi chính là quá lợi hại trì tiểu ngư biện pháp thiệt tình mà cảm thán. Tự một phen cũ về sau, trì tiểu ngư cảm xúc cuối cùng là khôi phục bình thường, tỷ đệ hai mặt đối diện. Lộ ra cực kỳ tương tự tươi cười Hảo, nếu ngươi đều lại đây Vậy giúp ta nhặt trứng đi Hảo Lạc không rảnh mới vừa cười đáp Liền cảm giác mông cùng chân đồng thời truyền đến đau đớn Vừa truyền đầu Đối thượng mấy chỉ mạ hung ý đôi mắt Ca, Lạc không rảnh Trưng 50, nhà mới Đó chính là tính cả hứa ra cùng nhau Lại tu sửa một đống cùng loại với nhà khách phòng ở Vất vả đại gia Uống điểm nước ố mai giải giải nhiệt Nóng bức ngày mùa hè Trì Tiểu Ngư từ một cái rất là đơn sơ lều bên trong nâng ra tới một cái tràn đầy tím đen sắc nước canh nồi to, đặt ở trên đất trống. Phía trước cách đó không xa là che kín các loại kiến trúc thiết bị đất bằng, còn có bước đầu thành lập lên tầng thứ nhất. Đúng vậy, gần là tầng thứ nhất. Mấy năm nay Trì Tiểu Ngư đã thói quen hàng ngày ra biển, vừa mới bắt đầu chỉ là ở nhà phụ cận không xa, hàng ngày một ngày có thể đánh cái một hai lần, chờ đến qua một đoạn thời gian về sau, vì không phá hư gần biển hải tài nguyên. Tri Tiểu Ngư liền thường xuyên đi xa địa phương, nói như vậy một hai ngày một hồi, chờ xa một chút ba bốn thiên một hồi. Bất quá tuy rằng đánh số lần thiếu, nhưng là ngoại hải tài nguyên cũng phong phú rất nhiều, so với liền ở gần biển chỗ có thể đánh tới cũng liền càng nhiều. Nay ba năm, Tri Tiểu Ngư nhưng thật ra còn đem thuyền đánh cá tiền cấp kiếm đã trở lại, không chỉ có như thế, còn đại kiếm lời một bút. Nói đến cái này, Tri Tiểu Ngư cũng không thể không cảm thán, mấy năm nay quốc gia phát triển thực mau. Nhưng cái đó cá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trưng giới, đây cũng là nàng có thể kiếm hồi tiền đại nguyên nhân. Có tiền về sau, chi Tiểu Ngư sở làm chuyện thứ nhất, đó chính là sửa nhà. Tuy nói hứa ra phía trước phòng ở cũng khá tốt, nhưng là kiến thức quá lớn thành thị phồn hoa cùng thay đổi, chi Tiểu Ngư cảm thấy còn có thể đủ càng tốt. Tiểu Dương Lâu, đại viện tử, nước máy hệ thống. Nói làm liền làm, chi Tiểu Ngư cùng hứa tu phục đám người thương lượng một chút. Cuối cùng ở đại đội thượng một đám không thể tin tưởng người trong mắt, đẩy ngã phòng ở lại lần nữa trùng tu. Thậm chí bởi vì lúc này đây tính thượng chỉ tiểu ngư hứa tu từ cùng tiểu bố đinh ba người, bọn họ có thể phê phòng cơ càng làm mở rộng gấp đôi, không tính thượng sân, đều có 200 cái bình phương diện tích, hơn nữa có thể chỉ có làm cho sân 500 cái bình phương dư giả. Này nếu là bọn họ thôn diện tích đại, hơn nữa hứa ra ngay từ đầu liền trụ đến thiên, trung quanh vật tư đều là không nguyên nhân. Đến nỗi mặt khác nguyên nhân. Tốt xấu đại đội thượng còn thừa hứa gia tình, tự nhiên là có thể làm khiến cho. Bất quá liền hứa ra vị trí tới nói, cũng không có gì làm cho. a tử, ngươi ở bên này thủ, ta lại đi bên kia xem một chút. Đem bên này sống giao cho hứa tu từ về sau, chi tiểu ngư liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Ở ly hứa ra có một khoảng cách địa phương, bên này vị trí so cao, nhưng là tầm nhìn thực hảo, có thể giống nhau nhìn đến cách đó không xa bờ biển. Từ tính toán một lần nữa xây nhà về sau. Chi tiểu ngư liền nghĩ tới cái này, đó chính là tính cả hứa ra cùng nhau, lại tu sửa một đống cùng loại với nhà khách phòng ở, cũng chính là lạc không rảnh trong miệng cũng có thể kêu khách sạn địa phương. Chi tiểu ngư bọn họ người một nhà thương lượng qua, vùng duyên hải thôn lớn nhất ưu thế chính là hải nhiều cùng núi rừng nhiều, có này đó tài nguyên, liền tính là ở nhất gian nan những năm đó, vùng duyên hải thôn nhật tử cũng không thể nói quá khổ sở. Mà ở này kinh tế không ngừng phát triển thời điểm, so sánh có thể làm người ăn no thổ địa phong cảnh mới là lớn nhất tài nguyên. Mấy năm nay chỉ tiểu ngư chính là gặp qua không ít điều kiện người tốt vì thoải mái một ít tiêu tiền, liền huyện thành Yến Hà khách sạn, kia tùy tiện một bữa cơm thượng trăm nguyên đều là thực bình thường, càng đừng nói là ra tới chơi. Cho nên, này một đống tiểu lầu, chính là chuyên môn vì những cái đó mà muốn tới dừng chân người làm chuẩn bị. Tuy nói hứa ra khẳng định sẽ có rất nhiều chống chân phòng, nhưng là bọn họ đều vẫn là không quá nguyện ý có người xa lạ tới trong nhà trụ, cho nên này một đống tiểu lầu liền rất tất yếu. Tuy rằng nói xây lên tới không tiện nghi, nhưng là dựa theo nhà khách tiêu chuẩn, cả đêm 5 mao đến 10 khối không đợi, tóm lại là sớm muộn gì có thể thu hồi buồn. Trong thôn đương nhiên cũng có có thể ở lại địa phương, nhưng là bọn họ cảm thấy, có thể ở thời điểm này ra tới chơi, đại bộ phận khẳng định đều vẫn là không thế nào thiếu tiền, thể nghiệm một phen tự nhiên là thực tốt. Hơn nữa bọn họ lúc này trong rừng trái cây lại qua một thời gian liền mấy phê muốn thành thục, vừa vặn chờ phòng ở kiến hảo về sau là có thể đuổi kịp nhóm đầu tiên. Tính đi lên vừa vẫn tốt. Đương nhiên, chính yếu chính là dù sao tiền đặt ở nơi đó cũng là phóng. Chi tiểu ngư lại đây thời điểm, bên này khách sạn còn ở xây dựng. So sánh nhà mình phòng ở, này khách sạn xây dựng liền phải đơn giản rất nhiều, tuy nói cái phòng lớn nhỏ không giống nhau, nhưng là tóm lại cách cục chính là đơn giản nhà lầu. Đến lúc đó tô lên màu sơn, bề ngoài tốt nhất xem liền hảo. Đương nhiên bên trong cũng là tốt, chỉ là tóm lại không thể cùng tự trụ phòng ở so. Đương nhiên. Bởi vì này phong ở là dùng để làm buôn bán, khẳng định không thể trực tiếp liền phê cho bọn hắn, cho nên đất này đó là cùng đại đội thượng thuê mua, một năm hai trăm khối, mười năm một bộ, ký bảy mươi năm hiệp ước, đến nỗi về sau giá cả, đó chính là tiểu bố đinh bọn họ này đồng lứa sự tình. Nương, bên này thế nào? Chi tiểu ngư dẫn theo ăn cùng thủy đã đi tới, đưa cho hứa Lan Du bọn họ. Không vấn đề lớn, lại có nửa tháng bên này không sai biệt lắm hoàn công. Hứa Lan Du lau mồ hôi tiếp nhận thủy mồm to uống xong. Vừa vặn có thể đuổi kịp nghỉ hè, đến lúc đó liền có thể buôn bán. Đều chuẩn bị tốt, hắc, đến lúc đó nghỉ trước làm tiểu từ cùng hắn đồng học lại đây chơi, có thể vào đại học, tóm lại có rất nhiều điều kiện tốt, đến lúc đó lại không ngừng tuyên truyền. Nghỉ hè như vậy trường, những người trẻ tuổi này tổng hội tới mấy cái, chúng ta giai đoạn trước chủ yếu là trước tuyên truyền, nếu có thể làm ấn những người này chủ động lại đây đem trái cây lộng khởi đi liền càng tốt. Tuy rằng bọn họ cũng có thể chính mình trích quả tử, nhưng là rốt cuộc sẽ chậm một đoạn, so sánh vận đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là làm người lại đây chính mình trích còn sẽ phương tiện một chút. Nghe hứa tu từ bọn họ nói trong thành mặt còn chuyên môn có trường học ra tiền tổ chức đi ra ngoài chơi chơi xuân làm ruộng trồng cây này đó, nghĩ đến bọn họ đại đội cũng không tính kém. Rốt cuộc, tuy nói bên này hải vực rất nhiều, nhưng là đại bộ phận mặt biển cũng không phải là loại này màu xanh thẳm. Sách, một ngụm một người tuổi trẻ người. Nói giống như ngươi thượng tuổi giống nhau. Hứa Lan Du liếc giống nhau chỉ tiểu ngư. Liên này tiểu bộ dáng, cùng tiểu từ đi ra ngoài đều ha có người nói là muội muội. Hát chỉ tiểu ngư nhết môi, lộ ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, rốt cuộc tiểu bố đinh đều 5 tuổi. Nàng 20 tuổi thời điểm tiểu bố đinh sinh ra, tiểu bố đinh hiện tại 5 tuổi, nàng đều 25. Tuy rằng nghe tới giống như cũng không lớn, nhưng là tóm lại là tâm thái không giống nhau. Sách! Hứa Lan Du liếc liếc chỉ tiểu ngư chạy nhanh chạy lấy người, đi tiếp tiểu bố đinh đi, mỗi ngày dùng như vậy một khuôn mặt ở trước mặt ta hoảng đến phiền. Chi tiểu ngư chút nào không cảm thấy khổ sở, cười hì hì nói, nương cũng thực tuổi trẻ, cùng nhau ra cửa người khác còn nói chúng ta là tỷ muội đâu. Hứa lan du trên mặt nhiều vài phần ý cười, nhưng là vẫn là giả vờ không kiên nhẫn nói, lan lan lan, từng ngày không lớn không nhỏ. Chi tiểu ngư mang theo hảo tâm tình rời đi, một đường đi tới đại đội thượng trường học. So với mấy năm trước, Đại đội trường học xây dựng thêm rất nhiều, ngay cả lao sư cũng gia tăng rồi mấy cái. Thi đại học một khôi phục, đọc sách tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, đọc xong thư liền có thể phân phối công tác, đối với đại đội thượng người tới nói chính là không thể tốt hơn công tác. Hơn nữa bao nhiêu năm trôi qua, đại đội thượng mỗi một hộ nhật tử đều qua đến cũng không tệ lắm, tự nhiên là không keo kiệt điểm này tiền trình. Đối với chỉ tiểu ngư tới nói, đại đội thượng trường học tự nhiên là phát triển đến càng tốt nàng càng cao hứng. Rốt cuộc nhà mình nhãi con còn muốn ở bên này đi học. Nhưng là này liền có một vấn đề. liền bọn họ đại đội thượng người trình độ, có thể đương láo sư người cũng liền như vậy mấy cái, Hầu Vinh Vinh tự nhiên cũng là một trong số đó. Bất quá cũng may Tiểu Bố Đinh chỉ là năm nhất, không phải từ nàng phụ trách, nhưng thật ra làm Trì Tiểu Ngư yên tâm vài phần. Ở Trì Tiểu Ngư xem ra, Hầu Vinh Vinh chính là cái đầu vóc không phải thực tốt ngốc tử, làm ngốc tử giáo nàng khuê nữ, nàng thật đúng là không yên tâm. Trì Tiểu Ngư vừa nghĩ, Một bên hướng tới trường học đi đến. Trường học khoảng cách nhà bọn họ không tính xa, vài phút liền đến. So sánh với ngay từ đầu trường học, hiện tại trường học là tân dựng lên gạch phòng, bên ngoài còn tô lên một tầng màu trắng đôi. Trung bạch làm đại đội thượng có tiếng tiểu bạch kiểm, ở thời điểm này phát huy hắn tác dụng, còn chuyên môn tìm thuốc màu ở mặt trên họa thượng các loại nhan sắc tiểu động vật, làm trường học tăng thêm vài phần nhan sắc, đại gia nhàn đến nhảm chán liền tới đây xem một chút. Chi tiểu ngư lại đây thời điểm tiểu bố đinh vừa vận Không chờ một hồi, bọn nhỏ liền vui vẻ dường như chạy tới. Nương! Tiểu bố đinh ăn mặc tiểu váy, chất hai cái bím tóc nhỏ, nhanh chóng vượt qua phía trước đại đồng học, đi tới trì tiểu ngư bên người. Ngươi như thế nào lại đây? Lại đây tiếp ngươi còn cần lý do. Trì tiểu ngư những mày, đối thượng tiểu bố đinh bằng không đâu ánh mắt, vô ngữ mà mắt trợn trắng. Ta đương nhiên là bởi vì không có việc gì làm à, ta hôm nay lại không ra hải, liền tới đây nhìn xem ngươi khi dễ người không có. Ta mới không khi dễ người tiểu bố đinh mang theo vài phần kiêu ngạo mà nâng lên đầu, cùng chi tiểu ngư cực kỳ tương tự tròn vo đôi mắt không tán đồng mà nhìn chỉ tiểu ngư. Đúng đúng đúng, ngươi không khi dễ người. Chi tiểu ngư xoa xoa thịt nhà mình khuê nữ đầu, ngươi chính là trường gian trừ ác, lần trước đem thiết chứng nha xóa sạch, lần trước nữa đem cây cột đánh khóc, lần trước nữa. Đừng nhìn tiểu bố đinh mới 5 tuổi, nhưng là vóc dáng ở cùng tuổi chung cũng rất là xuất chúng. mấy năm nay còn đi theo hứa tu phục huấn luyện. Ở bạn cùng lứa tuổi giữa đánh nhau không thể nói không lợi hại, cũng chính là nàng tính cách cũng cùng hứa tu phục tương đối tương tự, ngày thường không thích thượng nói chuyện cũng không gây chuyện, bằng không nhưng có đến chỉ tiểu ngư phiền não Bất quá liền tính là như vậy, cũng vẫn là nháo ra tới không ý chuyện, đương nhiên, chủ yếu vẫn là những cái đó tiểu tử quá ra, tiểu bố đinh lại quán là cái lại tinh thần trọng nghĩa người. Dù sao ngăn cách thời gian sẽ có người tới nhà bọn họ tìm phiền thoái, tự nhiên cũng ít không được có người lại đây cảm tạ chỉ tiểu ngư đều thói quen. Tiểu hai tử cãi nhau ấm ý, chỉ cần có đúng mực, các nàng cũng như thế nào quản. Đợi lát nữa buổi chiều có đi hay không vườn trái cây chơi. Đây cũng là chi tiểu ngư lại đây tiếp người nguyên nhân, năm nhất học sinh đi học thời gian vẫn là tương đối thiếu, ngẫu nhiên sẽ buổi chiều tan học làm cho bọn họ chính mình đi chơi. Đi tiểu bố đinh không cần suy nghĩ phải trả lời. Nàng chính là thích nhất đi vườn trái cây chơi. Cơm nước xong về sau, chi tiểu ngư liền mang theo tiểu bố đinh cùng đi sau núi. Sau núi mấy năm nay cũng có rất nhiều biến hóa, đương nhiên nhất lộ rõ chính là đi vào là có thể nhìn đến kia trồng chất quả lớn, bất đồng với ban đầu chua xót tiểu quả tử, này đó trải qua cải tạo bình sau nước trái cây nhìn qua đều là lại đại lại ngọt thập phần mỹ vị, so trên thị trường rất nhiều nước trái cây đều còn muốn hảo. Bất quá lúc này còn chưa tới thành thục thời điểm, bất quá cũng không xa. Chi tiểu ngư vừa lòng mà nhìn này đó quả tử, lộ ra đại đại tươi cười. A tử! Ngươi xác định chúng ta nhiều người như vậy đều có thể đi. Ở thành phố S Đại học, một đám người vây quanh chính giữa nhất hứa tu tử, luôn mãi xác định. Chúng ta đây chính là có mười mấy cá nhân đâu. Nhà ngươi bên kia trụ đến hạ sao. Tuy rằng chúng ta cũng có thể ngủ dưới đất, nhưng là nhà ngươi người không ý kiến sao. Thật không cần chúng ta tự mang lương thực. Các ngươi đều nói bao nhiêu lần. Chính là nhà ta người làm ta mang các ngươi trở về chơi à, nhớ rõ đến lúc đó hảo ngoạn lời nói giúp ta tuyên truyền một chút. Đến lúc đó có thể cho bọn họ cũng đi chơi. Hứa tu tử dẫn theo cái dương hành lý, thanh tuấn tinh xảo trên mặt phát họa ra vài phần bất đắc dĩ. Bất quá bọn họ lại đây cũng sẽ không miễn ăn ở. Hứa tu tử năm nay đại nhị, nay đó đều là hắn ở trong trường học nhận thức người, các bộ môn đều có, trên cơ bản trong nhà điều kiện đều không tồi. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn bằng hữu đều là này một loại, mà là những cái đó điều kiện giống nhau người trên cơ bản đều phải về nhà hỗ trợ nhưng không đến loại này tùy tiện có thể ra cửa chơi mấy ngày. kia đương nhiên lâu trí văn ôm hứa tu từ bả vai, hiếu kỳ nói, bất quá chúng ta muốn như thế nào qua đi. Hiện tại hẳn là cũng không có gì xe đi. Hiện tại đều là buổi chiều. Phần 82 Ai, ta không cùng các ngươi nói sao? Hứa tu từ mở ra lâu trí văn tay, có chút nghi hoặc, chúng ta ngồi thuyền qua đi. Những người khác, ngươi chừng nào thì nói qua. Ta đây hiện tại nói đi hứa tu từ đúng lý hợp tình. Quang lên hành lý liền hướng phía trước đi, nhanh lên đuổi kịp. Bọn họ hiện tại khẳng định ở bến tàu chờ chúng ta, đều tại các ngươi quá kéo dài. Các ngươi kia còn có thể dùng thuyền qua đi sao? Ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua đó chính là cái bình thường thôn xóm nhà ai bình thường thôn xóm nhưng khai thuyền, chính là bình thường thôn hứa tu từ nhìn một đám bằng hữu, trong mắt hiện lên dẻo hoạt, khai thuyền quá khứ lời nói muốn hơn một giờ, so không được trong thành mặt phương tiện, các ngươi đi đến tạm chấp nhận một chút. Không có việc gì, ta còn chưa có đi quá trong thôn. Các ngươi nơi đó có thể nhặt vỏ sò đi. Ta liền tưởng nhặt vỏ sò lâu chí văn xoa xoa tay, đối này thập phần kỳ vọng. Hắn có cái ba lô, bên trong các loại lễ gặp mặt. Hắn biết này huynh đệ còn có cái tiểu chất nữ, hắn còn chuyên môn mang theo bình sữa bột cùng đồ ăn vặt. Vỏ sò. kia nhưng nhiều đi, bảo đảm ngươi nhặt được không nghĩ nhặt. Hứa tu tử không nói nhiều, liền trờ này đó cá nhân đến lúc đó chấn động. Lại nói tiếp, hắn này mấy cái bằng hưu trên cơ bản đều là ở huyện thành lớn lên. Còn chưa có đi quá ở nông thôn, đối ở nông thôn ảnh hưởng cũng dừng lại ở lạc hậu bẩn cùng thượng. Có lẽ rất nhiều địa phương đều là loại này, nhưng là bọn họ đại đội cũng không phải là, bảo đảm có thể đem mọi người dọa nhảy dựng, hứa tu từ ý xấu nghĩ. Cùng hắn cùng nhau đại ra hai mặt nhìn nhau, thống nhất ý tưởng, đợi lát nữa nhưng đến thu hảo biểu tình, liền tính là lại cũ nát bọn họ cũng đến làm bộ thực tốt bộ dáng. Ai làm, bọn họ là bạn tốt đâu. Đương nhiên, cái này ý tưởng ở nhìn đến kia con lại đây tiếp bọn họ thuyền thời điểm là rách nát, bọn họ ngâm lại trung thuyền, thuyền gỗ, rách nát, mùi cá, trong hiện thực thuyền, rộng thoáng, tân thuyền, gió biển vị, ngươi có phải hay không đi nhầm thuyền? vài người ở phía sau nhìn hứa tu tử, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên hay không đi lên. Còn có, kia trên thuyền xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai? không nghe nói tiểu tử này còn có cái tỷ tỷ a? chi tiểu ngư mới vừa đem thuyền dừng lại liên nhìn đến bên kia hướng tới bên này đi tới hứa tu tử nàng không khỏi vai vai đầu nhìn không ra tới tiểu tử này thế nhưng còn có nhiều như vậy bằng hữu nàng vẫn luôn cho rằng tiểu tử này nóng nảy xúc động ở trường học không bị đánh chính là chuyện tốt đi tới hứa tu tử trầm mặc ngươi đừng ngay trước mặt ta nói những lời này à hắn nghiến răng nghiến lợi nói này đó đều là ta ở trường học nhận thức bằng hữu bên này là ta lớp học đồng học lâu chí văn này mấy cái là ta bộ môn học trưởng học tỷ Giới thiệu xong rồi bọn họ, hứa tu Từ lời ít mà ý nhiều, nhưng là ngữ khí nhiều vài phần kiêu ngạo, đây là ta tẩu tử, các ngươi kêu nàng tiểu ngư tỷ liền hảo. Tẩu tử hảo mọi người đồng thời mở miệng, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn trì tiểu ngư, này cũng thật chính là quá tuổi trẻ xinh đẹp đi. Hứa tu tử, đây là ta tẩu tử, ai nha, đều là người một nhà chú trọng này đó. Lâu Chí văn mấy cái thấy thật sự không sai, mang lên đồ vật liền rất nhanh nhẹn mà nhảy lên thuyền, hướng tới trì tiểu ngư đi đến. Tẩu tử ngươi cũng thật xinh đẹp hứa vân khen ngợi. Cảm ơn. Tẩu tử ngươi như thế nào như vậy bạch? Như thế nào bảo dưỡng Á An văn hâm mộ? Trời sinh hâm mộ không tới. Tẩu tử đây là các ngươi thuê thuyền sao. Nay cũng quá tiêu pha, chúng ta có thể ngồi ô tô đi. Là chỉ lo lắng. Chi tiểu ngư bị mấy nữ sinh cấp vây quanh, nhìn bọn họ trên mặt đơn thuần chân thành tha thiết biểu tình, không tự chủ được mà tâm tình đều hảo rất nhiều. Hiện tại là 8-7 năm. Khoảng cách khôi phục thi đại học đã qua đi đã nhiều năm, cũng rất ít tồn tại ngay từ đầu cái loại này công tác đã nhiều năm hoặc là xuống nông thôn tuổi đại thanh niên trí thức tham khảo tình huống, cho nên giống hứa tu từ này những đồng học cơ bản cũng chính là 20 tuổi tả hữu. Lại là tuổi trẻ tuổi tác, lại là tuổi trẻ tâm thái, làm người nhìn đều sẽ tuổi trẻ vài phần, chỉ tiểu ngư mi mắt cong cong, nhìn những người này ánh mắt thân thiện, nhìn về phía hứa tu từ ánh mắt cũng nhiều vài phần tán thưởng. Tuy rằng người không thế nào trọng Nhưng là giao bằng hưu vẫn là rất có ánh mắt. Hứa tu tử. Tổng cảm thấy bị ghét bỏ. Dọc theo đường đi, chi tiểu ngư cảm thụ được một đống lớn người kỳ kỳ hoa hoa tuổi trẻ hơi thở. Tuy rằng tâm tình cũng thực hảo, nhưng là cũng vẫn là có một loại hứa lan du tâm thái. Chính mình quả nhiên là già rồi a chi tiểu ngư dưới đáy lòng cảm thán. tẩu tử, ngươi như thế nào sao lợi hại, chính ngươi một người là có thể khai thuyền. Vậy ngươi có phải hay không còn sẽ đánh cá? Ngươi chừng nào thì đi đánh cá a Có thể hay không đến lúc đó mang ta một cái. Ta cũng tưởng. Chi tiểu ngư không cảm thán một hồi. Thực mau chi tiểu ngư liền lại bị an văn mấy cái dịu dít mà xuống tới. Dùng mắt lấp lánh sùng bái mà nhìn nàng. Ngáy mắt, chi tiểu ngư lại cảm nhận được đến tuổi trẻ. Nhìn một cái nàng, như cũ có thể cùng này những người trẻ tuổi cho tới cùng nhau. Nàng cũng vẫn là tuổi trẻ đâu. Chi tiểu ngư mi mắt con cong. Một bên khai thuyền một bên trở lại các nàng mười vạn cái vì cái gì. Như vậy đi thuyền qua một giờ bộ dáng bọn họ là có thể nhìn đến kia rộng lớn đường ven biển. Các người đến lúc đó ở chỗ này rời thuyền làm, cẩn thận một chút, đến lúc đó đi theo tiểu từ cùng nhau trở về, ta đem thuyền đỉnh đến bên kia bến tàu đi. Bên này bến tàu thập phần đơn sơ, chính là bọn họ chính mình nhìn đầu gỗ tấm ván gỗ dựng, có chút lắc lắc dục chuẩn, bởi vậy trì tiểu ngư mới có thể làm cho bọn họ suy xét. Bọn họ phía trước cũng nghĩ tới chính mình tiêu tiền ở bên này tu sửa một cái tiểu một chút ngừng điểm. Nhưng là rốt cuộc nghĩ đến vẫn là hải phòng tuyến bên kia sẽ an toàn một chút, cuối cùng chỉ là dựng một cái tiểu nhân, phương tiện có đôi khi đưa cá nhân. Ai, không cùng nhau đi xuống sao? An Văn tò mò. Nơi này qua đi chính là thôn, trở về cũng mau một ít, ta bên kia qua đi muốn xa một chút, bất quá có xe đạp cũng mau, các ngươi đi về trước đêm, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm. Tri tiểu ngư cười nói. Cái này cơm khẳng định không thể là hứa người nhà nấu, nếu là bọn họ nấu. Đó chính là không phải hiếu khách mà là tiện khách, thâm tầng ý tứ thượng tiện khách. Nay liên đến cảm tạ lại lần nữa tới cửa tới xem trưởng tỷ lạc không rảnh. Sự thật chứng minh, sẽ nấu cơm việc này khả năng thật sự có di chuyển. Đem người đưa đi xuống về sau, chi tiểu ngư lại một đường khai thuyền đến bến tàu, xa xa mà liền thấy được bến tàu thượng đỉnh bạt dáng người bóng người. Chi tiểu ngư không khỏi lộ ra một cái đại đại tươi cười, thực mau ngừng hảo thuyền, liền ngại xuống thuyền chạy qua đi. A Phúc, ngươi cũng tan tầ Hôm nay tan tầm tương đối sớm, vừa vặn có thể cùng nhau trở về. Hứa tu phục lạnh lùng sắc mặt mềm nhẹ xuống dưới, xoa xoa chỉ tiểu ngư đầu, dắt thượng tay nàng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hai bên khoảng cách rất gần, bọn họ không một hồi liền ở mềm nhẹ gió đêm chung về nhà. Chờ đến bọn họ về đến nhà thời điểm, hứa tu từ người tài ba còn chưa tới ra. Đây là lạc đường. Chi tiểu ngư sờ sờ cằm, bố lưu viên trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hẳn là không đến mức hứa tu phục bất đắc dĩ. Sắc thật cũng không đến mức, chẳng lẽ là có ai bị thương? Chi tiểu ngư tăng thêm liên tưởng, bằng không như thế nào cũng không đến mức so với chúng ta còn vãn. Ta cảm thấy bọn họ có thể là ở bờ cắt nơi đó chơi, bên kia phong cảnh thực hảo, bọn họ hẳn là rất ít thấy. Là không rảnh đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, biển khói đại đội bên này bờ biển phong cảnh là thật sự thực mỹ. Nếu có thể đem này bảo vệ lại tới, giống nước ngoài du lịch mà giống nhau phát triển, phát triển tiền cảnh thập phần thật lớn. Nghĩ đến trì tiểu ngư bọn họ tương ứng tảng lớn bãi bùn, là không rảnh đều vì bọn họ cao hứng. Đến mức này sao? Trì tiểu ngư đối cái này suy đoán vẫn là tỏ vẻ hoài nghi. Tốt xấu là người thành phố, hẳn là không đến mức như vậy không có kiến thức. Hẳn là đến nỗi là không rảnh nhưng không quên chính mình lại đây khi chấn động, hơn nữa này bãi biển lại đây có thể có cái gì nguy hiểm. Bọn họ như vậy một đám người, liền tính đã xảy ra chuyện những người khác cũng sẽ lại đây, thật sự không được kêu to hai tiếng cũng có người nghe được. Đảo cũng là chi tiểu ngư gật gật đầu, sau đó nghĩ vừa rồi nhân số, nhìn nhìn lại bên cạnh hứa lan du hứa quân viện hứa tu phụ thói quen tính mà lắc lắc đầu. Ba người. Đi, tiểu tôm, chúng ta cùng nhau nấu cơm đi. Ba người mặc không lên tiếng, loại này thời điểm không có bọn họ nói chuyện đường sống. Bất quá lại nói tiếp, là không rảnh ở hứa gia có thể như vậy tự do, cũng là vì bọn họ tỉ đệ hai sự tình quá khó nói suốt khẩu, vì phương tiện lui tới, dứt khoát khiến cho lạc không rảnh nhận tiểu bố đinh đương con gái nuôi. Hai nhà người lui tới nhưng thật ra cũng bình thường. Hơn nữa là không rảnh cùng trì tiểu ngư tương nhận hậu nhân cũng bình thường rất nhiều, không chỉ là chỉ chú ý trì tiểu ngư một người, hứa người nhà tuy rằng kỳ quái hai người vì cái gì như vậy thuộc lạc, nhưng là thấy lạc không rảnh hành vi có độ, cũng liền thuận theo tự nhiên. Lạc không rảnh tỏ vẻ, có thể không được vì có độ sao. Liên bọn họ kêu hội, tuy nói không có tiền triệu bên kia khắc nghiệt, nhưng là nam nữ đại phòng rốt cuộc bãi tại nơi đó. Đương nhiên, cảm tình là không thể dùng hành vi cân nhắc, Sự thật chứng minh, An Văn một đám người sắc thật là bởi vì bị cảnh đẹp cấp hấp dẫn, một chút thuyền liền bắt đầu lại nơi đó nhặt lên vỏ so đô biển, một đám kích động vô cùng. Chi Tiểu Ngư đều tiến phòng bếp giúp một hồi, liền nghe được bên ngoài truyền đến quen thuộc dĩu dít thanh âm. Trời ạ, đây là nhà ngươi. Sớm biết rằng như vậy ta liền không ở khách sạn ở. Lâu chí Văn mấy người nghĩ tới rất nhiều, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới hứa ra cùng biển khói thôn thế nhưng sẽ là này phiên bộ dáng. Tuy rằng không phải sở hữu phòng ở đều là như thế này, nhưng là hảo chút đều tô lên màu trắng màu sắc rực rỡ thuốc màu, nhìn qua liền rất cảnh đẹp ý vui. Ở một chúng eo biển phong cách phòng ở chung, nào một đống năm màu nhà lầu cùng hứa gian này màu lam nhạt tiểu dương lâu phá lệ dẫn nhân chú mục, bọn họ đầu tiên là đi bên kia tử lầu, lập tức đã bị hấp dẫn toàn tuyển trụ tử lầu. Nhưng là hiện tại nhìn đến này tiểu dương lâu, lại là lòng tràn đầy hối hận. Tuy rằng bọn họ cũng gặp qua không ít hảo phòng ở. Thậm chí có chút trong nhà cũng có tiểu dương lâu, nhưng là này bất đồng phong cách, bất đồng địa điểm tiểu dương lâu thật là thực không giống nhau, đặc biệt là bọn họ ngay từ đầu tuyệt đối không nghĩ tới hứa tu từ trong nhà sẽ là như thế này. Kinh càng thêm kinh, gấp đôi thêm kinh. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại xem bọn họ bộ dáng này, chi tiểu ngư liền biết là không rảnh nói chuẩn, này thật đúng là ở bên ngoài chơi. Cảm giác chúng ta thôn thế nào? Này nếu là có vấn đề còn có thể trước tiên cải thiện một chút. Phi thường Mỹ Thật dài thật dài đường ven biển. Cùng chúng ta sở tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. Phần 83 ân chi Tiểu Ngư gật gật đầu, này nhưng đều là chính diện đánh giá. Tuy rằng là thấy đáng giá kêu ngạo sự tình, nhưng là chi Tiểu Ngư vẫn là tưởng càng tốt một ít. Có hay không nơi đó không thói quen? Phòng ở quá đẹp có tính không? Trong thành mấy năm nay chính là xây dựng không ít hảo phòng ở, nhưng là trừ bỏ số ít tiếp cá nhân tới nói, đại bộ phận nhân gia vẫn là bình thường phòng ở, liền tính là căn phòng lớn. Trang Hoàng cũng là thực thông thường cái loại này. Ta cảm thấy không quá tính trì tiểu ngư mắt trợn trắng, cảm thấy là chính mình quá sốt ruột. A từ ngươi mang ngươi các bạn học đi tẩy cái tay, có thể ăn cơm chiều. Nhà mới sân rất lớn, dùng mà rất nhiều tảng lớn thạch gạch trải trăn, đã có ý cảnh lại phòng ngừa ngày mưa lầy lội, xuất từ hứa lan du hai vợ chồng bút tích. Lần này hứa tu từ mang lại đây đồng học có 12 cái, hơn nữa hứa ra 6 cái, 18 cá nhân vừa vặn phân thành hai bàn, liền ngồi ở trong sân mặt. Đỉnh một mảnh đời sao, vừa nói vừa cười. Mới nhất bình luận. Giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa giải hoa. Xong. Trường 51, kết thúc. Tiện đi hứa tu từ này mấy cái lưu luyến đồng học về sau, chi tiểu ngư liền bắt đầu vì chính thức có người lại đây du ngoạn làm chuẩn bị. Tuy rằng, tiện đi hứa tu từ này mấy cái lưu luyến đồng học về sau, chi tiểu ngư liền bắt đầu vì chính thức có người lại đây du ngoạn làm chuẩn bị. Tuy rằng không biết sẽ đến bao nhiêu người, nhưng là có thể có một cái là một cái sao. Ta cùng những cái đó ở trên bến tàu thu mua thương tuyên truyền một chút, lần trước còn mang này một đống lớn trứng gà đi những cái đó trong xưởng mặt tuyên truyền, tới lánh người nhưng thật ra rất nhiều, cũng không biết sẽ cùng bao nhiêu người lại đây. Chi tiểu ngư ngồi ở trên giường dối người. Kế tiếp mấy ngày đều đi trước gần biển bắt cá sau đó đi tiếp người, không biết có thể hay không kiếm hồi du phí. Bọn họ phía trước tuyên truyền thời gian chính là buổi chiều hai điểm thuyền, vừa vặn đủ chi tiểu ngư qua lại phương tiện. Trì Tiểu Ngư hiện tại sẽ không giống trước kia như vậy mỗi ngày bắt cá, cho nên chung quanh thật đúng là chính là chuyên môn vì tiếp người mà qua đi. Đương nhiên, nay chỉ là ngay từ đầu, chờ đến mặt sau nàng khẳng định sẽ không như vậy. Bến tàu thượng có rất nhiều thuyền đánh cá cùng thương thuyền, dù khách hoàn toàn có thể chính mình tìm được xe lại qua đây, thật sự không được còn có thể ngồi xe lại đây, dù sao này đó mặt sau liền không cần làm Trì Tiểu Ngư lo lắng. Bất quá nếu là đến lúc đó người rất nhiều nói. Nàng cũng có thể suy xét đi cho bọn hắn chuyên môn tìm thuyền nhỏ đón đưa. Chỉ cần có người tới, dù phí sớm muộn gì sẽ kiếm trở về. Hứa tu phục an ủi nói, coi như ngươi khai thuyền đi ra ngoài chơi. Kia cũng là chi tiểu ngư đôi mắt cong cong, kia đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn rời giường. Nàng chính là thực chờ mong ngày mai đâu. Trong khoảng thời gian này các loại tuyên truyền đều hoa đi ra ngoài vài trăm, nếu là kiếm không trở lại nàng vẫn là sẽ có điểm tiểu tâm đau. Vì này đó tiền. Chi tiểu ngư sáng sớm liền rời giường thu thập các loại đồ vật, đầu tiên là mang lên một ít mới mẻ tẩy tốt trái cây, lại mang lên một ít bánh trứng bánh bao linh tinh đến lúc đó phân ra đi. Đồng tiền lớn đều ra cũng không để bụng điểm này chi tiết nhỏ. Chờ đến đem đồ vật đều thu hảo về sau, chi tiểu ngư thay một thân quần áo mới, sơ thượng một cái cao đuôi ngựa, liền tinh thần phân chấn mà đi tiếp người đi. Ở chi tiểu ngư xem ra, tuy rằng hoa mạnh mẽ tuyên truyền, nhưng là rốt cuộc là cái tân địa phương, còn có chút xa, một thước. Nàng đều làm tốt ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu chỉ có vài người ý tưởng Nhưng mà chờ tới rồi về sau Chi Tiểu Ngư mới cảm thấy nàng khả năng xem nhẹ đại gia đối với tân địa phương tò mò Trong thành mặt có thể chơi địa phương liền nhiều như vậy Thật vất vả có thể xem bãi biển, đi thuyền, trích quả tử Đại gia vẫn là thực nguyện ý Đặc biệt là thành phố mì sởi kiện hảo nhân ra không ít Nhìn trong nhà mặt một nghỉ liền khắp nơi tán loạn hùng hài tử Vì gia an bình, hoa cái mấy chục đồng tiền vẫn là không có việc gì miễn cho nơi này bỏ tường nơi đó hạ hạ. Nhớ rõ chúng ta nói tốt, mẹ mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi trở về nhưng đến nghe lời. Một người tuổi trẻ nữ nhân mang theo tiểu hài tử như vậy nói. Ta muốn leo cây, đánh gà rừng, đại lợn rừng hùng hài tử mục tiêu to lớn, làm tuổi trẻ nữ nhân nhịn không được kéo kéo khỏe miệng. Này hào ngôn chí khí, đến lúc đó đừng sâu đều sợ thì tốt rồi. Chứ bỏ tuổi trẻ sau người, bên cạnh còn đứng 20 tới cá nhân, trên cơ bản đều là 20 đến 30 tuổi chi gian. Có tiểu tình lữ lại đây hẹn hò, cũng có mang theo hải tử ra tới chơi, còn có giận dội ra cửa. Các ngươi cũng đều là đi kia cái gì vùng duyên hải thôn sao? Có người tò mò hỏi. Đúng vậy, lần trước không phải cho chúng ta đã phát trứng gà sao. Ta nghĩ cũng không có việc gì liền đi xem một chút, nếu là không hảo chơi ngày hôm sau lại đi là được. Dù sao lại là không hảo chơi, tốt xấu có thể thoát ly cả gia đình một chút. Ta nghe đường ca gia biểu muội gia nhi tử nói, bên kia phong cảnh còn có thể. Đến lúc đó có thể nhặt đồ biển này đó, cũng có trụ địa phương. Ta là mang trong nhà hùng hài tử ra cửa chơi một chút. Nghe nói ở nông thôn gà vịt đều rất nhiều, ta đến lúc đó muốn mang một ít trở về. Một đám người nói nói còn liền rất thuận lợi mà trò chuyện lên, không khí tốt đẹp, không biết còn tưởng rằng bọn họ là cùng ra tới. Chi Tiểu Ngư lại đây thời điểm cũng có loại này hảo giác. Những người này là du khách. Chi Tiểu Ngư đứng ở nơi đuôi thuyền, nhìn kia một đám người, cảm thấy có chút không nên nhưng là trừ bỏ đi ra ngoài chơi, giống nhau cũng sẽ không nhiều người như vậy cùng nhau. Các ngươi hảo, ta là biển khói thôn người, xin hỏi các ngươi là lại đây chơi sao? Ai đúng đúng đúng, đây là các ngươi lại đây thuyền. Mọi người nhìn đến trì tiểu ngư cùng kia con thuyền liền trước mắt sáng ngời, đều có một loại lần này ra cửa khẳng định sẽ không mệt cảm giác. Đúng vậy, các ngươi lên thuyền đi. Thấy nhiều người như vậy, trì tiểu ngư tâm tình rất là không tồi, mi mắt cong cong mà liền tiếp đón đại gia lên thuyền mang theo này đó ngoại lai tài nguyên trở lại biển cối thôn, kéo thôn phát triển. "Hảo, nơi này chính là có thể ở túc khách sạn, bảng giá biểu này đó đều ở thẻ bài thư viết. Bình thường phòng đơn 2 khối tiền một buổi tối, hai người gian tam đồng tiền một buổi tối, này đó phòng liền tương đối tiểu, chủ không giới quá nhiều người, hơn nữa vệ đút cờ cùng mốc nước khu vực đều ở lầu 1. Sa hoa phòng đơn 5 đồng tiền một buổi tối, sa hoa gia đình phòng 10 đồng tiền một buổi tối, giá cả không tính tiện nghi." nhưng là bên trong có chuyên môn vê nút cờ rửa mặt khu vực. An cơm nói khách sạn lầu một hữu dụng cơm khu, đại gia buổi sáng thời điểm điểm hảo cơm, giữa trưa trực tiếp ăn liền hảo, như vậy sẽ mau một chút. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình ở bờ biển nhặt đồ biển hoặc là ở trong rừng nhặt tài liệu này đó lại đây làm khách sạn gia công. Đem người cấp đưa tới khách sạn về sau, chi tiểu ngư công tác liền tính là kết thúc. Đại gia có thể ở đại đội thượng tự do chạy, Nếu muốn đi trong rừng nói ở trong thôn tận lực tìm những cái đó đại hại tử mang theo đi, bọn họ nhận tức lộ, tùy tiện cấp một mao hai mao đều không sao cả. Sau núi có vườn trái cây, muốn đi đại gia trước đăng ký, ngày mai thống nhất mang đại gia qua đi, một người 5 đồng tiền. Bên trong trái cây tùy tiện trích, lại ra 5 đồng tiền có thể ở bên trong chuyên môn du ngoạn khu trảo một con gà. Này đó đại gia có thể trước tự hỏi, ta hôm nay lại đây. Tri tiểu ngư cấp những cái đó du khách giới thiệu tình huống. Hôm nay bữa tối làm miễn phí. Ở bờ biển đại gia nhớ rõ không cần xuống nước, nếu muốn xuống nước lại chuyên môn du ngoạn khu, nhớ rõ xem trọng hải tử. Chi tiểu ngư nhìn về phía bên kia mang đến tiểu nam hải. Đừng làm hải tử rời đi tâm mắt. Yên tâm, không thành vấn đề. Trần Thải Vi bắt lấy nhà mình khắp nơi tò mò hùng hải tử, đối với chi tiểu ngư hơi hơi mỉm cười. Hảo, kia đại gia trước tuyển chỗ ở, sau đó chính mình đi du ngoạn đi. Chờ đem tất cả mọi người an bài thỏa đáng về sau, chi tiểu ngư liền buông ra tay mặc kệ chính mình. Lại nói tiếp này đem đại đội coi như du lịch thôn tự nhiên không thể chỉ là chỉ tiểu ngư bọn họ một đầu tử lăng, nay khẳng định là cùng riêu đại phúc bọn họ thương nghị quá, chẳng qua bọn họ trước bắt đầu, chờ đến mặt sau người nhiều, đại gia mặc kệ là bán đồ biển vẫn là nấu cơm, vẫn là bán đặc sản, cũng đều là đối toàn thôn có lợi sự tình. Bởi vậy những người này đại gia cũng đều sẽ giúp đỡ xem một chút. Bất quá nhìn những cái đó còn chuyên môn đối chồng trọt tò mò chạy tới loạn đào đất các du khách, Tri Tiểu Ngư cảm thấy đại đội còn lại có tân phát triển phương hướng rồi. Nay một nhóm người làm mở đầu, mặt sau mỗi ngày chỉ Tiểu Ngư lại tặng người rời đi lại tiếp người lại đây, đại đội thượng tức khắc náo nhiệt phi phàm, trừ bỏ Tri Tiểu Ngư nơi này, cũng nhiều ra không ít nhặt tiện nghi cho thuê phòng ở nhân gia. Bất quá sao, đối Tri Tiểu Ngư ảnh hưởng không lớn, rốt cuộc, ra tới chơi đại đa số vẫn là muốn tốt thể nghiệm, Tri Tiểu Ngư khách sạn trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm, chờ đến mặt sau du lịch quý luôn là đầy. Dưới tình huống như vậy, trong thôn triệu khai hội nghị tất cả mọi người tham dự tiến vào đại đội thượng cùng sở hữu hải vực còn thừa đồng ruộng nên là chỉnh đốn và cải cách kéo xuống cây số lưới lớn hình thành một cái chơi đua khu đồng thời rất nhiều các màu hoa đủ loại hạn lúc trước hứa ra kia sáu bảy mẫu ruộng cạn biến thành hoa địa sau núi cô ý lựa chọn một tảng lớn công hữu tài sản gieo các loại thưởng thức tính hoa thụ cây ăn quả chờ đợi năm sau nở rộ một năm sau mụ mụ ta muốn đi chèo thuyền bắt cá bắt cá ta muốn đi bắt cá Thâm thì, thâm thì, mau đừng núp đích, ngoan ngoãn ngốc tại nơi đó làm ta chảo. Chi tiểu ngư ngồi ở cao lớn đá ngầm mặt trên, nhìn bờ biển lui tới người đi đường, ố lưu viên mà mắt to lộ ra vừa lòng tươi cười. Năm nay chỉ là khách sạn liền kiếm lời tam vạn nhiều, trong rừng có thể mua gà cùng trứng gà một vạn nhiều, vé vào cửa này đó bảy vạn nhiều, chúng ta đều kiếm lời nhiều như vậy, đại đội trưởng đến cười chết. Hứa tu phục kéo kéo khoe miệng, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là... Tuy rằng nhà khác so ra kém nhà ta lại này đó, nhưng là người một nhà hơn ngàn tóm lại là có, thôn tập thể tiền lời cũng ở trong huyện có tiếng, thôn trưởng hiện tại cao hứng đến ta đều lo lắng hắn ra cửa sẽ bị đánh. Này rất tốt sự, nhưng không được làm cho mặt khác thôn thôn trưởng trước mặt khoe ra một chút sao. Kia nhưng còn không phải là thiếu tấu sao. Hiện tại đại gia nhật tử chính là đều hào quá. Chi tiểu ngư năm hứa tu phục tay, hai người ngồi ở cao lớn đá ngầm mặt trên, nhìn bờ biển lui tới du khách, trên mặt đều là tự hào tươi cười. Bất quá ta cảm thấy, về sau sẽ càng tốt. Toàn văn xong. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org